Trước năm 58, hố thảm. Tần Minh đã quyết tâm, hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang phải chết. Cái này không chỉ có bởi vì bọn hắn tham ô, còn bởi vì bọn hắn cùng Tần Minh có thù, càng bởi vì hoàng đế nói qua, hộ bộ thượng thư chết ngày ấy, cũng là hắn tuyên bố Tần Minh là phò mã thời gian. Vô luận như thế nào, cái này hộ bộ thượng thư cùng thị lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Phép tắc tạm thời không cách nào xử quyết hắn, cái kia Tần Minh thì tự mình động thủ, ngược lại chuyện này hoàng đế cũng ngầm đồng ý. Sau đó, Tần Minh một thân một mình hướng về đại lý tự mà đi. Đại lý tự, trưởng hình ngũ cán kiện tụ lý, tương đương với sở quốc tối cao tòa án. Bây giờ, đại lý tự cùng đô sát viện cùng với hình bộ tạo thành tam ty hội thẩm, chính tại tiếp tục điều tra thẩm tra xử lý hộ bộ tham ô án kiện. Đại lý tự thẩm vấn đại sảnh. Tam ty tối cao trưởng quan ngồi ở phía trên, theo thứ tự là hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, đô sát viện hai bên đông ngự xử, hết thảy bốn vị trưởng quan. Phía dưới chính là tam ty các bộ quan viên, mà hai bên tất cả đều là bộ đao nắm côn nhà sai nhà dịch. Trong đại sảnh ở giữa, đứng đấy hộ bộ một đám quan viên, giờ phút này còn tại thụ xem xét. Thật nói là thụ xem xét, không bằng nói là những quan viên này tại nghị như thế nào biện pháp giúp hộ bộ những thứ này người giải bày. Coi như không cách nào giải vây, cũng là tận lực đem bọn họ tội danh hàng nhỏ, dùng cái này để đạt tới bọn họ mục đích. Không có cách, hộ bộ một án, liên lụy quá lớn. Rốt cuộc hộ bộ tương đương với cái tài vụ, các quan viên tại triều đình tài vụ phía trên có quan hệ, đều cùng hộ bộ có quan hệ. Cứ như vậy thì dẫn đến rất nhiều người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng hộ bộ tham ô, liên lụy một số quan hệ. Tuy nhiên thật muốn điều tra ra, bọn họ tham ô bộ phận có chút không có ý nghĩa, nhưng rốt cuộc không phải cái gì hảo quang sự tình, một khi tra ra, danh tiếng hủy không nói, có thể sẽ chịu đến sự phạt. Đây là không ít cùng hộ bộ có dính vết đám quan chức không muốn nhìn thấy, sau đó những thứ này người vì hộ bộ thượng thư không cho cùng dứt dẩu, cho nên đều sẽ nghĩ biện pháp. trong bóng tối trợ giúp hắn. Tân Minh đến đến Đại Lý Tự, đi thẳng đến công đường Đại Sảnh bên ngoài. tại sở quốc vô luận địa phương công đường thẩm án vẫn là thuận Thiên phủ Đại Lý Tự, hình bộ này địa phương thẩm án đều là cho phép bách tính đến dự tính. giờ phút này công đường bên ngoài thì có không dưới vài trăm người, chính tại dự tính thẩm án. Tân Minh đi vào trong những người này, đứng tại một đại hán sau lưng bắt đầu nhìn thẩm án. trên công đường Đại Lý Tự khanh mở miệng triệu đại nhân, những thứ này sổ sách ngươi xác thực đều dùng tại chỗ đối ứng địa phương. Sát thực, đây đều là sổ sách tính toán ra sai, nói ta tham ô, thật sự là oan uổng a, không tin lời nói, các vị cứ việc đi hộ bộ kiểm toán, sổ sách quá nhiều, quá loạn mà thôi, có nhiều chỗ tính toán sai là rất bình thường." Triệu Thượng thư giờ phút này rất bình tĩnh, tất cả mọi người cùng diễn xuất giống như phối hợp lẫn nhau. Sau đó, hình bộ thượng thư nói, "Có đạo lý, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn sách sổ sách, thật là dễ dàng phạm sai lầm, cũng so sánh hợp lý." Ba vị đại nhân cảm thấy thế nào? Đại lý Tự Khanh nhíu như mày, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói. Đô sát viện hai bên đâu ngự sử thì là cùng một chỗ gật đầu, liền nghe hình bộ thượng thư nói tiếp. Như vậy đi, ba chúng ta ti phái người đi triệu đại nhân trong nhà điều tra, nếu là có thể điều tra ra mấy trăm vạn lượng bạc, cái này tham ô liền thành lập. Như là điều tra không ra, vậy đã nói rõ tiền là không sai, chỉ là sổ sách phạm sai lầm, đến thời điểm ba chúng ta ti lại đi báo cáo bệ hạ. Trong đám người, Thần Minh mày nhíu lại nhíu mày. Ý tứ cũng là sổ sách vấn đề có thể là viết sai, nếu như tham ô bạc tìm không thấy, đã nói lên không có tham ô. Nhất định phải cường ngạnh như vậy giải thích, thực cũng có thể. Nhưng, không khỏi mất công đạo. Hôm nay, cái này Tam Ti hội thẩm có thể hay không có công đạo, Tần Minh là không ôm hy vọng. Hắn cũng là đến đòi công đạo. đa tạ bốn vị đại nhân. đại sảnh triệu thượng thư cười hắc hắc. sau đó hình bộ thượng thư hạ lệnh người tới đi triệu thượng thư trong nhà điều tra. lập tức có nha dịch nhanh chóng nhanh rời đi. tần minh cười lạnh một tiếng. hắn quay người cũng rời đi. đã những thứ này làm quan muốn tới hư. tần minh trước hết cùng bọn họ chơi đùa. sau đó hắn một đường quế ngựa trước tiên đến hộ bộ thượng thư triệu đại nhân phủ đệ. cái này triệu đại nhân trong phủ đệ một nhà vợ con già trẻ chính tại lo lắng gặp tần minh đến trong phủ tất cả mọi người sát mặt khó coi. Bọn họ tự nhiên đều biết chính mình lao ra cùng Tần Minh rất là không qua được, cũng biết chính là bởi vì hôm qua ông trời buộc Tần Minh, mới bị Tần Minh nói tham ô trọc kiện cáo. Bây giờ nhìn thấy Tần Minh, cái này hộ bộ thượng thư Triệu đại nhân một nhà hận không thể đem Tần Minh loạn côn đánh chết. Nhưng là, bọn họ không dám. Ngươi tới làm cái gì? Một vị phụ nhân quát lớn, nàng Triệu đại nhân phu nhân. Ta nhi tự bị ngươi hại sung quân biên quan, lão gia nhà ta bị ngươi hại bị kiện, ngươi còn muốn thế nào? Tần Minh cười cười, nói, bây giờ nhà ngươi lão gia ngay tại Tam Ti hội thẩm, phu nhân, ngài hẳn phải biết hậu quả. Đây còn không phải là ngươi hại Phụ nhân cả giận nói, "Tần Minh nói, thực tất cả mọi người là quan viên, nhà ngươi lão gia tham, ta cũng tham, không đều là vì tiền sao?" Ngươi triệu ra sức sở, ngay sau đó phụ nhân kia nói, "Ngươi cũng là vì tiền." Phu nhân đây không phải nói nhảm, đầy chiêu văn võ, cái kia không thích bạc." Thần Minh cười. Phụ nhân còn nói, "Cái kia ngươi hôm nay lần này đến, chỉ cần phụ nhân cho ta đầy đủ tiền, nhà ngươi lão gia, ta bảo vệ hắn không có chuyện gì, rốt cuộc ai muốn đối phó với tiền a đúng hay không?" Thần Minh hí tinh trên thân, trên mặt lộ ra tham tài độ cười. Trên thực tế, hắn xác thực cũng thật thích tiền. Phụ nhân kia nói, ngươi muốn muốn bao nhiêu? Tần Minh một bộ tham tiền bộ dáng, nói, phu nhân cảm thấy nhà ngươi láo ra giá trị nhiều ít. Bây giờ Tam Thi hội thẩm, muốn bảo vệ hắn, một chút tiền cũng không đầy đủ, được đến chỗ chuẩn bị. đương nhiên, như là phu nhân không đỡ, một khi triệu đại nhân chết, triệu gia hội bị xét nhà, các ngươi liền dung thân chốt đều không có, cho nên phu nhân, nghĩ rõ rằng a. Phu nhân kia hơi chút suy tư, nói, tốt, trong nhà tài sản tùy tiện ngươi cầm, chỉ cần bảo trụ lao ra nhà ta, tiền không là vấn đề. Nói, nàng liền từ trên thân lấy ra một thanh chìa khóa vàng, ngay sau đó mang theo Tần Minh đi vào một gian thư phòng tại một cái chất gỗ trước tủ sách dùng chìa khóa vàng mở ra một thanh khóa, bên trong có một cái chốt mở phụ nhân chuyển động một cái toàn bộ giá sách đông nhân động hướng một bên rời tiếp lấy lộ ra một mặt treo vải trắng tưởng xốp lên vải trắng là một cái cửa ngầm phụ nhân mở cửa bên trong là một cái nho nhỏ phòng tối bên trong có một dương một dương vàng bạc châu đáo cùng một chồng dày ngân phiếu Tần minh lúc đó đều ngây người cái này mẹ nó cũng là cái kho tiền a họ tần nơi này là ta triệu ra tất cả tiền tài ngươi tùy tiện cầm nhưng nhất định phải bảo chủ lao ra nhà ta phụ ngươi nói tân minh cười lạnh một tiếng nói cái này chỉ sợ ta thật nghĩ bảo vệ cũng không giữ được à? Nơi này chỉ ít có hơn 10 triệu lượng bạc, ngươi triệu ra, hết cũng chính là lúc này tam thi hội thẩm điều tra nha dịch tới vốn là bọn họ lần này tới là căn bản cha không ra cái gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tần minh dành ở phía trước đến đem phụ nhân này du sau đó tần minh hét lớn một tiếng bạc ở chỗ này ngay sau đó điều tra nha dịch lập tức xung tới cũng chính là giờ khắc này cái tia phụ nhân sắc mặt trắng bệnh biết mắc lừa đại lý tự công đường hình bộ thượng thư đi đến hộ bộ thượng thư bên cạnh nhỏ giọng hỏi bạc lục soát không ra tới đi Yên tâm, lục soát không ra đến, dấu tăng cường đây, chỉ có ta cùng ta phu nhân biết ở nơi đó." Triệu đại nhân vô cùng tự tin nói đến. "Trương năm 9, nói giết thì giết." Triệu đại nhân vô cùng tự tin, hắn tiểu kim cố, người khác làm sao có thể tìm được đâu. Gặp hắn nói như vậy, Hình bộ thượng thư cũng cười cười, nhỏ giọng nói: "Xét thực không cần lo lắng, ta phái đi là ta hình bộ người, bọn họ rất linh lợi, sẽ chỉ tùy tiện tìm tra một chút coi như." Triệu đại nhân cười cười nói: "Vậy thì càng tốt, lần này tần Minh muốn giết chết ta, nhìn đến không có khả năng. Chờ ta bị tuyên án vô tội." Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem Tần Minh tiểu tử này giết chết. Hình bộ thượng thư khẽ gật đầu, hiện tại liền chờ nha dịch trở về. Triệu đại nhân cười lạnh, đến thời điểm cái gì đều không điều tra ra, những thứ này dân chúng vây xem cũng sẽ biết ta là oan uổng, Tần Minh còn không chết. Thế mà hắn tiếng nói vừa vừa hạ xuống, chỉ thấy không ít nha dịch lôi kéo từng dương kim ngân tài bảo cùng ngân phiếu xông vào công đường, ngay sau đó một cái nha dịch bẩm báo. Đại nhân, tại Triệu thượng thư nhà tìm ra bạch ngân thêm ngân phiếu hết thảy 11 triệu lượng, vàng châu đáo không đếm hết. Nhất thời, ba ty trưởng quan cùng tại chỗ quan viên đều biến sắc đứng lên, mà hộ bộ thượng thư triệu đại nhân thì là chứng mắt nhìn lấy bọn nha dịch mang tới đến tiền tài, khí trực tiếp phun ra một ngụm màu tới. Hộ bộ một đám quan viên cũng đều thong cái sủi lơ ngồi dưới đất điều tra ra bạc, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ những thư này đồng lõa cũng không có cứu. Phía trên đại lý tự khanh cùng đô sát viện hai vị đông ngự sử cũng đều ngây người, bọn họ cũng đều biết triệu đại nhân tham ô, nhưng theo lý thuyết không có khả năng tra ra bạc. Ca. Hình bộ thượng thư cũng là có chút ngập bức đối hộ bộ thượng thư triệu đại nhân nói, ngươi không phải nói tìm không thấy? Triệu đại nhân phun một ngụm khí thân thể run rẩy cơ hồ gào thét nói, cái kia muốn hỏi ngươi thủ hạ à, bọn họ làm sao tra được? hình bộ thượng thư đỏ mặt, mặt lạnh lấy nhìn lấy thủ hạ mình nha dịch nói, tại chỗ nào tra được? đại đại nhân, thuộc hạ vừa đi triệu đại nhân trong phủ, liền thấy triệu đại nhân phu nhân ở thư phòng mở ra một cái cửa ngầm, bên trong có những vàng bạc này tài bảo. triệu thượng thư nghe vậy hơi đỏ mặt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cái này cái kia chết bà nưa à. còn chúng vây xem nhóm giờ phút này đều phẫn nộ, ngay từ đầu bọn họ chỉ là ăn dưa của chúng, song lại không biết hộ bộ thượng thư tham ô chuyện này đến cùng là thật là giả, bọn họ không đánh giá giờ phút này thì không giống nhau, sổ sách bày ở nơi đó, tiền tài cũng tìm ra đến, chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ rành rành. sau đó, không ít người cũng bắt đầu mang lên, rốt cuộc không có người không căm ghét tham quan. những số tiền kia đều là thiên hạ bách tính nộp thuế tiền, lại bị cái này tham quan tham nhiều như vậy, bách tính không phẫn nộ mới là lạ. chúng quan viên gặp quần tình xúc động, cũng biết chuyện này không dễ làm. sau đó, hình bộ thượng thư bỗng nhiên vừa gõ kinh đường một, hét lớn, Tiến lặng, ngay sau đó còn nói, hôm nay lấy chứng, cần thời gian kiểm tra thực hư những chứng cứ này, cho nên ngày mai tái thẩm, đem vật chứng cùng nghi phạm các loại đều dẫn đi. Bãi đường. Lời này vừa nói ra, mắng chửi người càng nhiều. Đại lý Tự Khanh cũng mở miệng, "Thượng thư đại nhân, cái này chỉ sợ không ổn đâu." Hình bộ Thượng thư đương nhiên biết không ổn, có thể có thể làm sao? Hiện tại chỉ có thể sử dụng quyền hạn cưỡng ép đánh gãy tiến trình, lại nghĩ biện pháp lần vòng. Sau đó Hình bộ Thượng thư đối Đại lý Tự Khanh nói, "Chương đại nhân, bản quan cảm thấy ngày mai đang thẩm vấn, hôm nay chưa hết để cho người kiểm tra thực hư một chút vật chứng số lượng cùng với có phải hay không triệu đại nhân nhà." Đô sát viện hai bên đâu ngự sử cũng đều gật đầu nói, "Không tệ, chúng ta cũng cảm thấy dạng này rất hợp lý." Đại lý tự khanh phẩm dai hơi yếu một chút, sau đó cũng không thể nói gì hơn. Công đường bên ngoài, dân chúng đều đang m้าง hộ bộ tham quan, m้าง tại chỗ đều tại quan lại bao che cho nhau loại hình. Tân Minh trong đám người hít thở sâu một hơi, bọn này làm quan, chỉ lo chính mình, còn tình xúc động bọn họ đều không để vào mắt. Dân chúng phản đối cũng vô dụng, đám quan chức đều đứng dậy chuẩn bị rời đi công đường, mà hộ bộ một đám đám quan chức cũng đều bị nha dịch mang theo muốn rời khỏi công đường. Bên trong, Triệu đại nhân sắc mặt khôi phục một số, chỉ cần có thể trì hoãn, vẫn là có cơ hội. Hắn vừa nghĩ tới đây, Đông nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, không hiểu có loại vô cùng cảm giác sợ hãi cảm giác, thật giống như bị gián độc, hoặc là nói lao hổ cho để mắt tới. Hắn xoay người, một đôi mắt tại trong dân chúng liếc nhìn, sau cùng, chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn đến trong đám người có một cái trường 20 tuổi nam tử. Nam tử giờ phút này chính đối hắn cười, cười lạnh như vậy, đáng sợ như vậy, dường như thử vong nhìn chăm chú. Hắn không biết hắn hiện tại vì cái gì sẽ như vậy sợ cái này người, nhưng hắn biết, cái này người xuất hiện, nhất định không có chuyện tốt, mà cái này người cũng là tần minh. Giờ phút này, hắn chậm rãi giơ tay lên, giọng lớn tay áo dưới, không ai có thể nhìn đến trong tay hắn chính nắm lấy một thanh tiểu súng lục. Khoảng cách hơn 20 mét, súng miệng giờ phút này đối diện chuẩn Triệu đại nhân. Triệu đại nhân ngược lại là nhìn đến, khẽ nhíu mày, không biết tần minh trong tay áo là vật gì đối với mình. Phanh! Một tiếng súng vang, Triệu đại nhân thân thể chấn động, cái chán có một cái lỗ máu, thân thể chậm rãi ngã xuống. Tại ngã xuống một khắc này, hắn còn tại nghĩ, tần minh trong tay áo trong bóng tối đồ vật là cái cái gì đồ chơi nắm. Đương nhiên a, không có nghĩ rõ ràng đây, thì chết. Phanh! Lại là một súng, Tả thị lang cũng ngã trên mặt đất. Trong mấy mắt Toàn bộ công trong nội đường quan viên nha dịch cùng bên ngoài quần chúng vây xem đều loạn. Đáng quan chức dọa đến ảo ảo tranh nẽ, dân chúng dọa đến tan ra bốn phía, thần Minh cũng là thừa dịp chạy loạn. Đợi mọi người tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện, Thượng thư Triệu đại nhân cùng Tả thị lang đều đã chết. Thế mà không có người biết hung thủ là người nào. Trên đường về nhà, thần Minh vuốt vuốt trong tay súng, tâm tình rất tốt. Súng cũng là tốt, có thể cũng là thanh âm quá lớn, hệ thống, có hay không ống giảm thanh a? Đinh, ký chủ tiểu ca ca có thể lần sau dùng tích phân đổi lấy, ta tận lực để cho ngươi rút bên trong ống giảm thanh đây. Tân Minh im lặng, nói, vẫn là quên đi không đáng." Nói, hắn một đường thì trở lại tần phụ sát vách vứt bỏ tòa nhà. Trong sân vẫn là không có người, Tần Minh đi vào tiến tòa nhà, mới nói, "Đều đi ra đi." Nhất thời, Dư Trạch cùng trên trăm tên ám vong thành viên đều theo các ngõ ngách đi ra, đứng tại như vậy tòa nhà lớn bên trong. Sau một khắc, tất cả ám vong thành viên bỗng nhiên đều quỳ xuống. Tần Minh sửng sở, nói, "Làm cái gì vậy?" Dư Trạch cũng quỳ xuống, nói, "Đại nhân, ngài vì cứu chúng ta ám vong hai vị huynh đệ, không tiếc tại hộ bộ giết thị lang, kém chút bị định tội. Chúng ta ám vong các huynh đệ đều cảm động bội phục kính nể đại nhân, từ giờ trở đi, ám vong huynh đệ cùng đại nhân đồng sinh cộng tử. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói, "Ta hy vọng các ngươi cả đám đều biến đến mạnh hơn, dạng này, chúng ta cũng sẽ không chết." Là, giờ phút này, Thanh Tâm Điện. Hoàng đế nhìn lấy hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh cùng với hai bên đông nữ sử, ngay sau đó chấn kinh nói ra, "Cái gì? Thẩm án thời điểm bị giết? Cái gì người sao mà to gan như vậy dám ở Tam Ti hội thẩm trên công đường giết phạm nhân? Các ngươi Tam Ti là ăn cái gì? Muốn các ngươi làm gì dùng?" Bốn một trưởng quan đều quỳ trên mặt đất bị hoàng đế giận mắng, doa đến run run rẩy rẩy. "Nếu như Tần Minh tại nhất định sẽ nhịn không được khen hoàng đế là hí sinh, rất có thể diễn, cái này muốn là tại thế kỷ 21, thỏa thỏa ảnh đế a. Chương 60, phong làm phó mã. Đường Đường nhị phẩm thượng thư cùng Tam phẩm thị lang tại đại lý tự thụ thẩm lúc bị giết, chuyện này xác thực không là chuyện nhỏ. Hoặc là nói, tình huống bình thường, tuyệt đối là không thể nào phát sinh. Nhưng bây giờ, không chỉ có phát sinh, vẫn là tại đại sảnh đám đông phía dưới, 10 cái quan viên cùng trên trăm tên bách tính dưới mí mắt, hai cái quan viên cứ như vậy bị giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô đều náo sôi trào bừng bừng. Một ngày trước, đế đô truyền ngôn, tần minh tại hộ bộ giết hộ bộ hưu thị lang. Chuyện này cũng truyền sôi sục, bất quá về sau không có chứng cứ, cho nên không xác định có phải hay không tần minh. Mà ngay sau đó, chuyến gia tin tức nói tần tuần quan tra ra hộ bộ tham ô, đem thượng thư cùng thị lang đều cho giam lại Tam ti hội thẩm. Hôm nay, Tam ti hội thẩm, thượng thư thị lang bị giết, còn chuyến gia tin tức giết người hùng khí, cùng lúc đó hộ bộ giết Hữu thị lang hùng khí giống như lúc. Sau đó, đầu mâu lần nữa nhắm ngay tần minh. Rốt cuộc hộ bộ Hữu thị lang chết thì truyền luôn cùng hắn có quan hệ, mà trước một ngày hắn bị thượng thư thị lang buộc, lại đem thượng thư thị lang đưa vào đại lao ngày thứ hai mắt thấy tam ti hội thẩm còn các loại bao che hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang, cho nên tần minh giết thượng thư thị lang hoàn toàn hợp lý. Chỉ là không có chứng cứ. trong lúc nhất thời, các phương đại thần riêng là đại công chúa mẹ này, từng cái đều đối tần minh là hận thấu xương. Rốt cuộc bọn họ không muốn hộ bộ thượng thư chết ta, đây chính là không ít quan viên tiểu kim cô a. một khi chết, về sau vơ vét chất béo làm sao bây giờ? Còn có tần minh dám như thế vụng trộm giết thượng thư, những thứ này đối phó với hắn, cái nào không sợ, cái nào không hận? đương nhiên, đối với không ít quan viên vẫn nộ, dân chúng lại là vui vẻ đương nhiên vây xem trên trăm cái bách tính thế nhưng là rõ ràng rất tam ti bao che tham quan thượng thư các loại nghĩ biện pháp giải vây thượng thư tội lúc đó liền đem những cái kia bách tính khí không được tham quan đáng chết mà bây giờ chết thật dân chúng một truyền mười mười truyền trăm từng cái đều gọi tán giết thượng thư thị lang bọn họ anh hùng mà cái này anh hùng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cũng là tần tuần quan tần minh thanh tâm điện hoàng đế hung hăng mắng tam ti bốn một trưởng quan về sau thì để bọn hắn xéo đi không bao lâu tần minh tới hoàng đế mắt nhìn tần minh cái kia phẫn nộ sắc mặt đột nhiên biến mất hừ một tiếng cổ gái nói ra tiểu tử ngươi Lá gan càng lúc càng lớn. Tân Minh cười cười nói, "Vậy hạ, ngài ngầm đồng ý nha, thần chỉ là cho ngài làm sự tình mà thôi. Làm không tệ, không có lưu lại cái gì chứng cứ a?" Hoàng đế bỗng nhiên cười, "Không có, ta không thừa nhận, không có người biết là ta làm." Tân Minh lấy ra thuốc lá cho hoàng đế phát một cái, chính mình cũng quất một cái. Hoàng đế mồi thuốc lá quất một cái, thưởng thụ phun ra bồ hóng, lúc này mới nói, "Cơ hội đều biết là ngươi làm, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, cũng không làm gì được ngươi. Bất quá, cũng vẫn là phải cẩn thận, Đoan Trường hiện tại không ít người đều muốn giết chết ngươi đây. Tay to đón gió, không có cách nào a." Thần Minh cười hả hả cười, Hoàng đế trầm mặt một chút, nói, thật là cây to đòn gió, ngươi tháng gần nhất, quá chói lóa mắt, đối ngươi không tốt lắm. Thần Minh gật đầu, gần nhất hắn đầu tiên là làm khoai tây khoai lang, giải quyết nạn đói vấn đề, lại giải quyết Hạ quốc muốn cùng Sở quốc thủ địch vấn đề. Còn tại lễ bộ đánh quan viên lừa bị tiền, sau đó đang chạy đến hộ bộ đến các loại làm sự tình, hiện tại còn đem hộ bộ ba cái đại thần giết, chuyện này náo đều rất lớn, danh tiếng quá thịnh, trong lúc nhất thời trở thành chúng mũi tiên tri, không phải chuyện tốt. Bây giờ đầy triều văn võ. Đoán chừng đại bộ phận đều xem ngươi là cái đinh trong mắt, cho nên trong khoảng thời gian này, ẩn nút một chút. Hoàng đế suy nghĩ một chút nói ra: "Tần Minh nói, có thể, ta vừa vặn an tâm vun trồng phát triển một chút ám vong thế lực, tranh thủ sớm ngày đem ám vong trải rộng đế đô, thậm chí thiên hạ." "Ừm. Như vậy đi, ngày mai tào triều, chấm phong ngươi phó mã chi vị." Mặt khác, suy nghĩ lại một chút nhìn điều động một cái ngươi chức vị. Hoàng đế nói đến. Điều động chức vị một chuyện Tần Minh không quan trọng, phó mã chuyện này, hắn ngược lại là rất đệ bụng. Dù sao đã lâu như vậy, hoàng đế cũng cần phải thực hiện lời hứa. Sau đó Tần Minh cũng không nói gì nữa, liền trực tiếp rời đi thanh tâm điện, trở lại hộ bộ. Nói thế nào hiện tại cũng vẫn là hộ bộ tuần quan, bây giờ hộ bộ thượng thư cùng hai vị thị lang đều chết, tứ ti lang chúng cùng viên ngoại lang cũng tại trong đại lao. Toàn bộ hộ bộ, không thể không có người a. Trên thực tế, hộ bộ cái này thời điểm đang loạn Hộ bộ trưởng quan chết, các ty người phụ trách còn tại trong lao, toàn bộ hộ bộ đều bây giờ cũng là không có người đáng tin cậy. Mà Tần Minh sau khi trở về, hộ bộ tất cả quan lại càng là nơm nớp lo sợ. Người nào không biết hộ bộ quan viên lần này sự tình cũng là Tần Minh làm. Bây giờ Tần Minh, để chúng đại quan đoán hận, để tất cả tiểu quan e ngại. Tần Minh đi đến đại sảnh, hạ lệnh triệu tập hội bộ các quan lại. Không bao lâu, trong đại sảnh kín người hết chỗ, đều là một số hội bộ quan viên. Chư vị, hội bộ thượng thư cùng Tả Hữu thị Lang tham ô một án đã chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ ba người cũng bị ám sát, thật sự là khiến người ta cảm thán. Không ít người trong lòng xem thường, cảm thán, chẳng lẽ không phải ngươi giết sao? Có cái gì hảo cảm thán? Tần Minh nói tiếp, ta biết, các vị không có người đáng tin cậy, đều lòng người bằng hoàng. Nhưng, công sự còn phải làm, không thể bởi vì hội bộ mấy vị quan viên ra chuyện thì không làm công hắn nhìn xem phía dưới một đám quan viên, nói, các ti sự vật, tạm thời từ các ti chủ sự xử lý, hết thể làm từng bước. là, một đám quan lại không người. tần minh lại nói, ngày mai, bệ hạ liền sẽ phái mới thượng thư cùng thị lang tới. trước lúc này, hy vọng các vị an phận thủ thường, các tổ chức, thật tốt làm sự tình, bằng không, bản quan sẽ không dễ dãi như thế đâu. không ít người đều dọa đến run nhẹ nhẹ. bây giờ toàn bộ hộ bộ, người nào dám không nghe tần minh? đợi các quan lại đều rời đi về sau, tần minh ngồi trên ghế uống một ngụm trà, nghĩ thầm khó trách nhiều người như vậy muốn làm quan, nha, làm quan nghiệt à. ngày thứ hai. Trên triều đình, hoàng đế hạ chỉ, ban đầu hộ bộ thượng thư cùng tả hưu thị lang tham ô hơn 10 triệu hai, mặc dù bị ám sát, chết chưa hết tội. Mệnh lệnh nghiêm phong ba người phủ đệ, tương quan người toàn bộ hạ ngục, tiếp tục tra rõ. Trên triều đình, bách quan tuy cao hô hoàng thượng thánh minh, nhưng không ít người tâm lý đều đau hận tần minh. Đó lấy, hoàng đế phía dưới đạo thứ 2 thánh chỉ, phong tần minh vị tiểu công chúa phò mã. Lập tức bách quan đều như mày, có thể lúc này, lại không người nào có thể đi ra nói cái gì. Hơn 2 tháng trước, bọn họ nói tần minh không quan viên không tước, văn không thành voi chẳng phải, cho nên ngăn cản tần minh làm phò mã. Lúc này Tần Minh giải quyết nạn đói vấn đề, giải quyết hạ quốc sứ giả vấn đề, lại thân cư tiêu giao huyện tử tước vị, vẫn là toàn tứ phẩm tuần quan. Nhìn trung triều đình, cái nào người trẻ tuổi có thể so ra mà vượt Tần Minh? Đại công chúa phò mã mộ tiện văn không bằng Tần Minh, nhị công chúa phò mã chương sùng võ không địch lại Tần Minh, ai dám nói hắn còn không thể làm phò mã? Có người dám đứng ra phản đối, hoàng đế đều hội lập tức nổi giận, cho nên không có người sẽ như vậy nốc. Sau đó, Tần Minh thản nhiên ra khỏi hàng, thẳng tắp thân thể, hô to, đa tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế gật gật đầu, chính muốn nói gì, lại nghe đại công chúa bỗng nhiên mở miệng. Phu hoàng dễ ban đầu thượng thư cùng thị lang một chuyện, Tần Minh hiểm nghi lớn nhất cái này thời điểm phong hắn phó mã, có thể hay không không tốt. Tần Minh trong mắt hơi híp, mãnh liệt nhìn về phía đại công chúa. Thiện nhân này, thật coi láo tử dễ khi dễ. Chương 61, tuần thành quan. Đây chiếu văn võ, chỉ có đại công chúa cùng nhị công chúa cái này thời điểm còn dám nói phản đối lời nói. Nhị công chúa cùng Tần Minh cơ hồ không có thủ, mà lại gần nhất Tần Minh đều tại cùng đại công chúa đối nghịch, nhị công chúa vui lòng nhìn thấy, làm sao lại cùng Tần Minh đối nghịch. Giờ phút này, hoàng đế mắt nhìn đại công chúa, nói, Lan Nhi, ngươi vì sao phản đối? Phu hoàng Nhi thần nói, Tần Minh hiện tại hiểm nghi rất lớn, còn không biết hắn có phải hay không hung thủ, cái thân phận này, như thế nào làm phò mã? Lần này, không chờ hoàng đế mở miệng, Tần Minh liền nói ra, Đại công chúa, có hay không hiểm nghi là nhìn chứng cứ, có chứng cứ gì hoài nghi ta? Không có, nhưng ta cảm thấy, ngươi hiểm nghi vẫn là lớn nhất. Đại công chúa nói ra, Thần Minh cười lạnh một tiếng, đối hoàng đế nói, bệ hạ, thần hoài nghi đại công chúa phò mã cùng thượng thư thị lang bị giết một án có quan hệ. Thỉnh câu bệ hạ thủy bỏ đại công chúa phò mã mộ tiện phò mã thân phận, có hiểm nghi tại thần, như thế nào làm phò mã? Đại công chúa nhún mẩy. Tân Minh hiển nhiên là tại cùng nàng đối thoại gai gắt, sau đó nói, ta phỏ mã như thế nào có hiểm nghi, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, nhưng ta cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất. Tân Minh lẽ thẳng khí hùng nói ra, Đại công chúa chứng mắt, ngay sau đó nói, hắn đã là ta phỏ mã, sao có thể rút lui? Có thể ngươi không giống nhau, ngươi còn không phải. Tân Minh nói, các ngươi còn chưa có kết hôn, vì cái gì không thể rút lui? Ngươi. Đại công chúa nổi giận hơn, đã thấy hoàng đế vú một cái cái bản, nói, việc này trông đã quyết định, không cần lại nói, hai người các ngươi lui ra. Đại công chúa bất đắc dĩ. Tân Minh thì là cười lạnh liếc nhìn nàn một cái, ngay sau đó trở lại chỗ đứng, tiếp xuống tới Hoàng Đế phong mới hộ bộ thượng thư cùng hai vị thị lang, cùng với làm một số an bài, liền bãi triều. Đại công chúa trở lại công chúa phủ về sau, nhìn xem một bên mộ tiện, lại nhìn xem phía dưới người áo đen, nói ra: các ngươi làm sao nhìn? Cơ hồ có thể xác định ba người đều là bị Tân Minh giết, cũng không biết giết thế nào, cũng không có chứng cứ. Phía dưới người áo đen nói ra. Lúc này mộ tiện cũng nói: có thể hay không? Có cái gì thần bí thế lực trong bóng tối giúp hắn? Đại công chúa nhíu mày, nói: hiện tại bắt đầu, phái người thời khắc giám sát Tân Minh là người áo đen gật đầu. Đại công chúa hít thở sâu một hơi nói, vốn là muốn giết hắn, là bởi vì lo lắng hắn biết một số một năm trước thái tử cái chết sự tình, hiện tại hắn triệt để thành trong mắt ta đinh. Cùng một thời gian, hộ bộ. Tần Minh sau khi trở về, lập tức có ba cái 40, 50 tuổi quan viên cung cung kính kính đi tới, đồng thời đều không người khách khí với Tần Minh hô câu, tần Tuần Quan. Tần Minh sửng sở, nhìn xem bên trong một người nhị phẩm triều phục cùng hai người khác tam phẩm triều phục về sau, nói ra: "Các ngươi là tân nhiệm thượng thư cùng Tạ Hữu thị lang." Đúng vậy, Tín nhiệm thượng thư khách khí nói, về sau tại hộ bộ Còn mời Tần Tuần Quan, chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a, mời Tần Tuần Quan chiếu cố nhiều hơn. Hai vị thị lang cũng đều khách khí không người. Tần Minh im lặng, nói ra, ba vị đại nhân, các ngươi là ta cấp trên, đối với ta cái này cấp dưới, không cần khách khí như vậy à. Không dám không dám. Thượng thư nói, Tần Tuần Quan chính là văn Võ Song Toàn, năng lực siêu phàm, chúng ta tuy nhiên phẩm giai cao, nhưng ở Tần Tuần Quan trước mặt ngài, lại vạn vạn không bằng. Cái này ba cái là cao giọng tới, bọn họ cũng biết Tần Minh sự tình, chỗ lấy giờ phút này đối Tần Minh là e ngại vô cùng. Rốt cuộc lễ bộ thượng thư bị đánh Hộ bộ thượng thư bị giết, những sự tình này quả thực để vị này mới nhậm chức hộ bộ thượng thư có chút sợ. Tân Minh cũng nhìn ra hắn kiên kỵ, nói ra, ba vị đại nhân không cần như thế sợ ta, hạ quan thân là tuần quan làm liền là giám sát dò xét hộ bộ sự tình. Như ba vị đại nhân trung gian kiếm lời tối riêng, như là trên một đời thượng thư thị lang bọn họ như vậy tham ô, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi tuân theo pháp luật, hạ quan liền sẽ chỉ kính trọng các ngươi, tuyệt không dám đắc tội. Ba người nghe vậy đều kích động lên, ào ào mở miệng tỏ thái độ biểu thị bọn họ nhất định sẽ tuân theo pháp luật, tuyệt không dám đi tham ô nhận hối lộ sự tình, thậm chí ba người còn tại chỗ thể. Tần Minh cũng man ý gật đầu, đây chính là hắn tác dụng, cuối cùng không có ở hộ bộ đến không một trận. giết tham quan không phải mục đích, mục đích là giết tham quan, để về sau quan viên không còn dám tham. Sau đó, mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Minh liền tại hộ bộ thật tốt giám sát một chút tín nhiệm quan viên. mặc dù chỉ là mấy cái ngày thời gian, nhưng tín nhiệm ba vị quan viên tại Tần Minh giám sát dưới, thận trọng cẩn thận, không dám có chút sai lầm, biểu hiện ngược lại để Tần Minh rất hài lòng. ngày thứ tư, tào triều, kim luân điện. Hoàng đế tự mình mở miệng hạ lệnh. Hộ bộ tuần quan Thần Minh, tại chức trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, giám sát Tô Giác cấp trên tham ô có công, nhưng không biết sao cũng thân thể có hiềm nghi. Vì vậy, chém quyết định hàng Thần Minh phẩm giai vì lục phẩm, phong làm tuần thành quan. Thần Minh có người, thần tuân chỉ. Lục phẩm cái gì không quan trọng, ngược lại hoàng đế nói, hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh, hàng quan viên chỉ là tạm thời để hắn chấn lẽ. Bằng không một mực tại nơi đầu sóng ngọn gió, không phải chuyện gì tốt. Đến mức tuần thành quan, chính là cái này đế đô bên trong giỏ sét toàn thành trị an các loại vấn đề quan viên. Nghe đến Thần Minh bị giáng chức, không ít cho hắn không phù hợp quan viên đều lộ ra nụ cười. Riêng là trừ hộ bộ bên ngoài hắn năm bộ thượng thư, đều thở phào. Bọn họ nghe đến hoàng đế muốn cho Tần Minh đổi chức vị lúc, từng cái tâm đều nhấc lên. Cái này muốn là đem Tần Minh hướng bọn họ bộ môn phóng một cái, mua còn phải. Tại lễ bộ là đánh người, tại hộ bộ là giết người, đổi lại cái bộ môn, trời mới biết Tần Minh còn có thể làm xảy ra chuyện gì. Bây giờ để hắn làm tuần thành quan, tất cả mọi người yên tâm. Tuần thành quan nói là nhàn quan viên cũng là nhàn quan viên, nói là khổ sai cũng là khổ sai, thì nhìn làm cái này quan nhân có làm hay không sự tỉnh. Bãi triều về sau, Tần Minh lĩnh lục phẩm tuần thành quan thanh sắc mang cỏ trắng bộ tử quan phục xuyên phía trên thanh sắc có trắng bổ tử quan phục, Tân minh lộ ra càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái thanh tú một số. rốt cuộc bản thân hắn thì khuôn mặt rất thanh tú đẹp trai, giờ phút này tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. tuần thành quan thuộc thuận thiên phủ quản, thuận thiên phủ là đế đô hành chính hoạch định khu vực, quản lý đế đô trị an cùng chính vụ tối cao hành chính trưởng quan. thuận thiên phủ lão đại là thuận thiên phủ doãn, chính là chính tam phẩm. mà Tân minh chỉ là phía dưới quản lý một cái phi thường nhỏ lục phẩm tuần thành quan. tuần thành quan thì là phụ trách toàn thành trị an tuần tra, thiết lập công đường. tần minh ngày đầu tiên đương chức đến công đường lúc, liền lập tức có không ít thủ hạ đến nên tiếp hắn. Tuần thành quan thủ hạ có trái phải tuần quan, cùng với tuần thành binh mấy ngàn tên. Tuần thành binh cũng xưng tuần thành hộ vệ, cùng loại với dân cảnh a, Tân Minh liền giống với chị an đại đội đại đội trưởng. Đến tuần thành nha môn về sau, Tân Minh nhìn trái phải tuần quan nói, hai người các ngươi không dùng tuần tra đế đô sao? Đại nhân, mỗi ngày trong thành đều có chúng ta hơn ngàn tên tuần thành binh tại tuần tra đây." Tả tuần quan nói ra. "Đúng vậy a đại nhân, trước kia đều là thủ hạ tuần tra, có chuyện gì, chúng ta lại đi." Hữu tuần quan cũng nói. Tân Minh nhíu mày, "Đó là trước kia, các ngươi làm trưởng quan, càng cần phải cùng nhau tuần tra. Từ giờ trở đi." các người mỗi ngày cũng muốn đích thân tuần tra, trái phải tuần quan bất đắc dĩ, chỉ có thể không người, là tân minh hít thở sâu một hơi, nói, phái mười cái tuần thành binh cho bản quan, bản quan cũng muốn đi tuần tra một phen, nhìn xem cái này đế đô trị an như thế nào. trị an là cái rất nghiêm trọng sự tình, trị an tốt, một phương bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. như là trị an cũng không tốt, cái kia lại phồn hoa thành thị, cũng không phải địa phương tốt gì. chương 62, một cái so một cái ngang, đế đô trị an luôn luôn là rất không tệ, mà thuận thiên phụ tại đế đô, chức trách quyền hạn so địa phương phủ nha càng lớn, trách nhiệm càng nặng, muốn làm cũng là nhất định phải cam đoan đế đô trị an, lấy làm cả nước làm gương mẫu. Đã Tần Minh làm thuận tiên phủ tuần thành quan, cái kia chỗ chức trách cũng phải xứng đáng phần này bắt cơm. Sau đó, liền chuẩn bị đi dò xét một phen. Đế đô Phùng Linh, trị an tương đối địa phương khác tới nói thật là tốt rất nhiều, dù sao cũng là dưới chân thiên tử, có rất ít người dám ở đế đô làm loạn. Nhưng địa phương lớn, xác suất thì lớn, cho nên mỗi ngày vẫn sẽ có sự tình phát sinh. Bởi vậy, Tần Minh vừa dò xét một hồi, thì có thủ hạ báo lại, nói là thành đông có người gây chuyện đánh nhau. Tần Minh làm tuần thành quan, có thể đi cũng không đi, có thể ngày đầu tiên đứng trước vẫn là đi xem một chút đi. Tại là theo lấy thuộc hạ hướng thành Đông mà đi, trên đường, xuyên qua phồn hoa đường đi, đi ngang qua một số không có người nào đều cái hẻm nhỏ lúc, nghe đến một nữ tử gọi tiếng. Tần Minh sững sờ, dừng thân đối với thủ hạ người nói, có thể từng nghe đến nữ tử gọi tiếng. Đại nhân, giống như có, tại trong việc này. Một cái thuộc hạ nói ra. Tần Minh đi đến bên ngoài sân nhỏ cẩn thận nghe một chút, mơ hồ có thể nghe đến có một ít thanh âm, là nam nhân có chút phóng đãng tiếng cười. Bên cạnh một cái cấp dưới cười ha ha nói, đại nhân, nhà này nam nữ tại làm lẳng lơ sự tình đây, ha ha, chắc không được có nữ tử gọi tiếng. Tân Minh sắc mặt xấu hổ, tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị rời đi. Cũng chính là lúc này, một cái 2526 hoa phục nam tử bỗng nhiên đẩy ra viện tử đi cửa sau đi ra, tại hắn sau lưng còn theo hai cái hạ nhân bộ dáng nam tử. Tân Minh kinh ngạc mắt nhìn nam tử này, nghĩ thầm nhanh như vậy, không tới một phút ta, nam nhân kia cũng mắt nhìn Tân Minh, khinh thường hứ một tiếng nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem chơi gái a? Phi, Tân Minh trừng mắt, nha, tiểu tử này không chỉ có nhanh, vẫn rất năng a. Sau đó nhũ mảy muốn nói gì, đã thấy nam tử kia mang theo hai cái chó săn đã rời đi sau đó thần minh cũng lười tính toán, quay người tiếp tục hướng thành đông mà đi. đến thành đông, một chỗ phố phường, nơi đây mười mấy người tại một trong quán trà ra tay đánh nhau, cơ hồ đều bị thương nhẹ, bên trong hai người bị thương nặng. thần minh đến về sau, mắt nhìn hiện trường, nói, chuyện gì xảy ra? một cái tuần thành binh tiến lên phía trước nói, đại nhân, vương nhị ở chỗ này uống trà, uống xong trà lão bản nói hắn không đưa tiền, hắn nói cho, song vương như vậy chuyện phát sinh tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau. uống trà, thần minh nếu mày chút chuyện như vậy, làm sao còn náo nhiều người bị thương như vậy, đại nhân cái này vương nhị là con đường này tên du thủ du thực thường xuyên là cùng bốn năm cái du côn lưu động ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đến không chỉ có không thiệt tội còn thường xuyên chiếm tiện nghi mà mở tiệm nhà này người so sánh đẳng hoàng chưa lấy được nước trà tiền thì nhất định muốn tuy nói là một chút nước trà phí nhưng vương nhị tên này dây dưa ra tay đánh nhau còn thật không hiếm lạ bên cạnh một cái trung niên tuần thành binh nói ra tân minh những mày chuyện này không cần nghĩ một cái là mở quán trà làm ăn người có trách nhiệm một cái là thích chiếm tiện nghi du côn lưu manh rất rõ ràng cũng là lưu manh ở chỗ này uống trà không muốn trả thù lao mới náo thành dạng này Hắn chính muốn nói gì, đã thấy cái kia Tuần Thành binh lại nhỏ giọng nói, đại nhân, Vương nhị tên này chỗ lấy dám ngang như vậy, cũng là có bối cảnh, hắn cứu cứu tại Thuận Thiên phủ làm thôi quan lao ra, cho nên hắn mới dám như thế hoành hành bá đạo. Tên này không tốt quản, cho nên mới gọi đại nhân đến xử lý. Bất quá, tiểu kiến nghị đại nhân không nên trách tội hắn, không phải vậy chuyện này không dễ làm a? Thần Minh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Thuận Thiên phủ thôi quan. Tần Minh biết, là theo lục phẩm quan viên, coi như so Tần Minh lục phẩm thấp một chút, chính lục phẩm cùng theo lục phẩm cũng không đồng dạng. Tôi quan phụ trách thì là sơ cấp thẩm phán một số án kiện, cùng loại với địa phương tòa án viên trưởng. Quyền hạn phương diện ở địa phương tới nói xác thực rất lớn, nhưng ở cái này kinh thành Thuận Thiên phủ thì lộ ra bình thường thôi. Tân Minh tại phẩm cấp phía trên bản thân thì không sợ cái này theo lục phẩm tôi quan, huống chi hắn cái này người luận sự, càng sẽ không bởi vì một cái tôi quan liền không có công đạo. Giờ phút này, chung quanh không phải người đều đang nghị luận, có người nói, Vương nhị lại tại gây chuyện, ai, lần này Lao Trương già không may, nhất định phải có mấy cái tiền trà nước cùng tên Lưu manh này tính toán cái gì. Một cái lão giả thở dài, thì đúng vậy a. Vương nhị cứu cứu thế nhưng là làm quan, quan lại bao che cho nhau, ngươi không có nhìn những thứ này, tuần thành binh cũng không dám bắt hắn sao? Hiện tại tìm làm quan đến, đoán chừng sau cùng cũng là không phải. Bên cạnh, một nữ tử không cam tâm nói, thật sự là đáng giận à? Những thứ này làm quan, ngày bình thường thịnh cá bách tính coi như, đôi cái này chờ du côn lưu manh đều mặc kệ, thực sự buồn nôn. Sweet. Chớ bị nghe đến, ai? Chúng ta là người bình thường, có thể thế nào a? Nghe lời chung quanh nghị luận, tân minh không tên hỏa diễm trong lòng nổi lên. Dưới chân thiên tử, văn võ bá quan khoảng cách tri địa, đường đường phồn hoa đến đô, bách tính càng như thế trái tim băng giá thực sự để tần minh cảm thấy thật không thể tin. Sau đó, hắn tiến lên một bước, hét lớn, cái nào là vương nhị, thì gặp một cái cái chán bên cạnh rán một khối thuốc cao da chó, làm sao nhìn đều là cái tên du thủ du thực nam tử đứng lên, nói, lao tử chính là, ai, tiểu tử rất trẻ quan nhi a, chuyện này ngươi xử lý như thế nào a, ta nói cho ngươi a, ta mấy cái huynh đệ cũng thụ thường, bọn họ đến bồi mời lừa bạc, không phải vậy không xong, như thế cuồng, biết tần minh là quan viên còn không đem tần minh để vào mắt, hôm nay đã là lần thứ hai gặp phải loại này người, trước kia đều tại cùng làm quan so sánh đọ sức. Bây giờ đối diện với mấy cái này bất tính, làm sao một cái so một cái không đem quan viên để vào mắt? Cái này khiến tần minh lửa càng lớn. Sau đó hắn không nói hai lời, đung nhiên vung tay một bàn tay đối với vương nhị đập đi qua. Đung một tiếng, một cái bàn tay rất nặng, trực tiếp đem vương hai đánh một bổ nhào trực tiếp mới ngã xuống đất. Trong mấy mắt, tại chỗ tất cả người đều ngây người, ai cũng không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ quan láo ra lại đột nhiên động thủ đánh cái này du côn lưu manh, cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu, riêng là giải vương nhị bối cảnh người trực tiếp đều ngậm bước, bao quát mười cái tuần thanh binh đều kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Mà lúc này trên mặt đất Vương Nhị cũng kịp phản ứng, sở lấy nóng bỏng mặt giận dữ hét: ngươi cái này cho chết, ngươi dám đánh Lão Tử, ngươi hắn ai chẳng sống, ngươi có biết hay không Lão Tử cứu cứu là ai? Tần Minh hừ một tiếng, nói ra, Vương Nhị gây chuyện đánh nhau, nhục mạ triều đình lệnh quan, người tới, cho bản quan cầm xuống. mười cái tuần thành binh đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Minh sầm mặt lại, nói: bản quan lời nói không nghe thấy sao? Không muốn làm chức đúng không? bắt lại cho ta Vương Nhị, là những thứ này tuần thành binh cũng không muốn không có bắt cầm, sau đó lập ngay lập tức đi đem Vương Nhị chế trụ. Vương Nhị giống to, hỗn trướng, ngươi thả ta ra, ta cứu cứu là theo lục phẩm thôi quan, hắn phủ nha sơ thẩm, ngươi bắt ta cũng vô dụng, sẽ chỉ làm ngươi xong đời, ngươi cái này tuần thành quan, mới thất phẩm mà thôi, ngươi là cái thá gì, ta cứu cứu đến giết chết ngươi. Thần Minh trong mắt hơi híp, mang đi. Đồng thời tâm lý cười lạnh, thất phẩm, đó là trước kia tuần thành quan phẩm cấp, lao tử thế nhưng là lục phẩm. Tần Minh ngược lại muốn nhìn xem, hắn cái này thôi quan cứu cứu, dám ở Tần Minh trước mặt như thế nào. Chương sáu khẩu khí thật là lớn, làm lấy bách tính mặt đánh Vương Nhị về sau, Tần Minh lại hạ lệnh đem Vương Nhị bắt lại. Đối với Vương nhị Uy hiếp, Tần Minh không để vào mắt, mà chính là quay đầu nhìn xem trà quán lão nhân ra, nói ra, đối với loại này lưu manh, về sau phàm là lại có, liền đến tuần quan phủ nhà cáo trạng, bản quan tuyệt không nhân lượng. Nói, hắn lấy ra một lượng bạc, cho lão nhân nói, đi xem một chút thương thế đi. Sau đó Tần Minh liền phất tay dẫn người rời đi. Mà toàn bộ quá trình bên trong, trung quanh bách tính đều trợn mắt hốt nguồn. Thậm chí trà quán lão nhân ra còn tưởng rằng đang nằm mơ. Vị thiếu niên này làng, thật sự là quan viên. Cái này bình thường bọn họ nhìn đến loại kia vênh vang đắc ý bóc lột bách tính quan viên, không giống nhau a. Thật lâu lão nhân gia mới phản ứng được, nhìn trong tay ngân lượng nói, cái này, vị này quan lão gia, hắn cho ta tiền. đúng vậy à, trương lão bản, cái này quá bất khả tư nghị, ngày bình thường đám quan chức vì bách tính làm ít chuyện đều là hung hăng nghĩ biện pháp theo chúng ta nơi này vơ vét bạc, cái này quan viên, hắn đánh vương nhị không nói, còn chính mình bỏ tiền để cho các ngươi nhìn thương tổn, quan tốt a. đúng vậy a, quan tốt a, thiếu niên này làng, thật có thể vì chúng ta làm việc a. người chung quanh đều đang nghị luận, thế mà một người trung niên lại thở dài nói, quan tốt thì thế nào, hắn đắc tội vương nhị, vương nhị cứu cứu là theo lục phẩm lão gia mà thiếu niên này lang hẳn là tuần thành quan, nhiều lắm là thất phẩm, còn trẻ như vậy, ai đáng tiếc như thế một cái quan tốt, không biết lại là kết cục gì. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều than thở lên. Quan hơn một cấp đệ chết người, tần minh là tuần thành quan, như thế nào và thuận lòng trời phụ thôi còn đấu. Những người dân này đều vô cùng tiếc hận. Thế mà trên thực tế, tần minh căn bản không có để vào mắt. giờ phút này hắn đã trở lại tuần thành quan phủ nha. vừa trở về, tần minh thì thăng đường chuẩn bị thẩm vấn vương nhị, đã ngày đầu tiên nhậm chức thì có vụ án, cái kia lại vừa vặn dựng nên một chút uy tín. giờ phút này trên thành phủ nha công đường bên ngoài tụ tập trên trăm cái bách tính quan sát mà trên công đường Tân minh đầu đang ngồi ở án sau phía dưới hai bên đều là nha dịch trung gian quỷ vương nhị giờ phút này chính hung dữ nhìn lấy phía trên Tân minh Tân minh sắc mặt càng phát ra âm trầm trong tay kinh đường một vỗ quát lớn nói dưới đường vương nhị ngươi có biết tội của ngươi không lao tử có tội gì vương nhị gầm thét Tân minh nói một ngươi uống trà không cho tiền còn đã thương trà quán lao bản cùng tiểu nhị các loại hai chống đối bản quan không nhìn triều đình phép tắc tiểu tử nói ít những thứ vô dụng này Hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đến ngay cho ta mở trói, lại cho ta nói lời xin lỗi. Chờ ta cứu cứu đến, liền không cùng ngươi truy cứu. Bằng không lời nói, ngươi cái này tuần thành quan vị trí, chỉ sợ cũng là người không. Vương nhị lạnh cười nói, Tân Minh hừ một tiếng, khẩu khí thật là lớn, chỉ là một cái thôi quan mà thôi, chẳng lẽ còn có bài miễn bản quan quan chức năng lực? Tiểu tử, ngươi thật đúng là cái tiểu bỉa, quan trường này bên trên nói nói, ngươi là thật không rõ. Tốt, ngươi không hiểu, ra ra ta cho ngươi học một khóa. Vương Nghị cả lơ phất phơ nói. Thần Minh trong mắt hơi híp, nói, "Ồ, ngươi còn biết không?" Biết đúng thế, ta nói cho ngươi, cái này quan lão gia đều là có quan hệ. Ta cứu cứu làm 5 năm thôi quan, toàn bộ thuận thiên phủ bên trong quan hệ đều là thông. ngươi hẳn là mới nhậm chức, căn bản không có thế lực nào a. ha ha, chỉ cần ta cứu cứu tại thuận thiên phủ thêm chút chuẩn bị, ngươi vị trí này an bị không? mặt khác, ngươi ở chỗ này thẩm vấn ta cũng vô dụng, bởi vì sau cùng vụ án này vẫn là đến ta cứu cứu để ý tới. một khi hắn tiếp nhận, bất kể như thế nào ta đều không có việc gì. vương nhị nói rất tự tin, dường như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay, mà tần minh lại là nhấp đâu nói, cho nên cho nên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, à, chẳng lẽ ta nói hậu quả còn chưa đủ rõ ràng? Vương Nhị Phách lôi nói đến, thậm chí còn trực tiếp đứng lên nói ra, ta nói cho ngươi, như là lại lầm bà lầm bẩm, ta cứu cứu liền đến, ngươi cầu lao tử tha cho ngươi đều vô dụng, đến thời điểm lao tử giết chết ngươi. Thần Minh nói, đồ hỗn trướng, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi tới, trượng đánh 20. Hai bên nha dịch đi ra hai người ép đến Vương Nhị, lại có hai người cầm lấy thủy hỏa côn tiến lên, chiếu vào Vương Nhị cái mông thì đánh xuống. Cái này thủy hỏa côn một đầu hắc một đầu đỏ, chính là gỗ thật, một gậy đi xuống cũng không tốt thụ cái kia vương nhị ngay từ đầu còn chỗ thủng mắng Tân minh, uy hiếp Tân minh, trong ngay mắt liền bị đánh tiêu thảm không thôi. một màn này để chung quanh đến xem náo nhiệt dân chúng kinh hãi đến, lại đánh vương nhị. cái này trẻ tuổi tuần thành quan, thật không sợ vương nhị cứu cứu. hai người hèo đánh xong, đau vương nhị quỷ đều không cách nào quỳ, chỉ có thể trồng mông lên nằm dạp trên mặt đất. xéo đi. đáng chết. tiểu tử, ta nhất định muốn ngươi chết. trên mông đau để hắn mắng càng hung. Tân minh hừ một tiếng nói, còn dám nói năng lô mãng, liền tiếp tục đánh. nhất thời vương nhị không dám nói lời nào, hắn lại cuồng, cũng sợ bị đánh a. hiện tại ngươi có nhận hay không tội?" Thần Minh nói ra. Vương nhị cắn răng, "Không nhận." "Tốt, ngươi dù là không nhận gây chuyện đánh nhau chi tội, có thể nhục mạ bản quan uy hiếp bản quan lại là sự thật. Ngươi tới, ấn xuống đi, bắt giam." Thần Minh hét lớn. Thế mà hắn tiếng nói vừa vừa hạ xuống, bỗng nhiên theo phủ nhà bên ngoài sổng tới 10 cái nha dịch. Đồng thời một thanh âm gầm thét, lớn mật, "Ai dám quan ta cháu ngoại?" Thoại âm rơi xuống, mọi người thấy đi, chỉ thấy 10 cái nha dịch đằng sau, một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử râu cá trê đi tới. Nam tử cũng là một thân thanh sắc quát phụ, ở ngực ngay ngắn bộ tử phía trên theo lên có trắng giờ phút này nam tử ánh mắt hiếp lại mang theo một tia âm trầm nhìn thấy cái này người dân chúng vây xem đều lắc đầu biết lần này vương nhị là không thể nào chịu đến xử phạt bởi vì người này cũng là vương nhị cứu cứu thuần thiên phủ thối quan cứu cứu cứu ta tiểu tử này đánh ta hai mười hẻo còn muốn giam giữ ta tác cái gì cũng không làm à cứu cứu vương nhị một bộ thảm như vậy bộ dáng đối với nam tử kia nói ra nam tử kia sắc mặt càng khó coi hơn nói ra có ta ở đây ta nhìn ai dám động đến ngươi tiếp lấy hắn lần nữa nhìn lấy tần minh từng bước một đi lên công đường lạnh lùng nói nho nhỏ tuần thanh quan thật sự là thật lớn quan uy ở chỗ này thẩm vấn vụ án có thể từng lên báo bản quan thần minh vẫn như cũ ngồi đấy trong lòng không khỏi cười lạnh đây triều văn võ đại thần đoán chừng cũng không có người nào hiện tại dám nói như vậy thần minh có thể hết lần này tới lần khác một cái thuận thiên phụ thôi quan thì dám vì cái gì bởi vì cái này thôi quan không biết thần minh trước kia thần minh đều tại cùng đại công chúa tả hữu thừa tướng cùng với lục bộ thượng thư đấu những cái kia đều là tam phẩm trở lên đại thần có thể cái này thôi quan chỉ là theo lục phẩm vào triều tư cách đều không có tự nhiên là không biết thần minh nghĩ tới đây Tần Minh cười lạnh một tiếng nói, nho nhỏ tuần thành quan. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật là lớn a. Nói, Tần Minh chậm rãi đứng lên, sửa sang một chút quan phục, nói ra, bản quan phẩm giai so ngươi còn cao hơn một cấp, ngươi cái này hạ quan cũng dám tại thượng quan trước mặt nói ta là nho nhỏ tuần thành quan, quả thực lớn mật. Lời này rơi xuống, Tần Minh trùng điệp một vỗ trong tay kinh đường mục, dọa đến tất cả mọi người là giật mình. Đồng thời, mọi người lúc này mới nhìn kỹ, phát hiện Tần Minh thân thể phía trên thanh sắc quan phục ở ngực bộ tử, là lục phẩm quan viên có trắng đồ án. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? cái kia thôi quan sắc mặt lập tức biến đổi chương 64, bắt ta dễ dàng thả ta khó cái này thuận thiên phụ thôi quan vô luận như thế nào đều không nghĩ tới một cái trên lý luận so với hắn phẩm giai thấp tuần thành quan lại là lục phẩm giờ phút này cái kia thôi quan chấn kinh nhìn lấy tuần minh trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận ngươi xuyên lục phẩm triều phụ không có khả năng chỉ là tuần thành quan bất quá là thất phẩm quan viên ngươi như thế nào có thể xuyên lục phẩm quan phụ chẳng lẽ ngươi đi quá giới hạn đi quá giới hạn chính là nói siêu việt chính mình bản phận nói là không tới cái thân phận này người không thể được hành sự hưởng thụ càng cao đãi ngộ quyền lợi, thì như phổ thông người dân, không thể ăn mặc quá tươi đẹp. Riêng là màu đỏ vàng y phục tuyệt đối không thể xuyên, cái kia tượng trưng cho hoàng quyền, chỉ có hoàng đế có thể mặc. Mà quan phục phía trên đi quá giới hạn, chính là nói hạ quan không thể mặc vượt qua chính mình phẩm giai y phục. Tân Minh cái này tuần thành quan trước kia đều là thất phẩm, nhưng bây giờ hắn là lục phẩm, mặc lấy lục phẩm y phục, liền bị cái này thôi quan xem như đi quá giới hạn. Tiểu tử, ngươi chỉ là thất phẩm quan viên, lại dám xuyên lục phẩm quan phục, ngươi thật sự là thật lớn mật cái này thôi quan giờ phút này tâm lý rất bất ý, tần minh bắt hắn cháo ngoại, hắn đang lo không biết như thế nào chỉnh lý tần minh, lại vừa tốt bắt cái đi quá giới hạn tội danh. cái này đi quá giới hạn số một nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thì thấy thế nào đi phán quyết. người trung niên này làm thôi quan, như thế nào kết luận, còn không phải hắn một câu. nghĩ tới đây, hắn hét lớn một tiếng, đến a, bắt hắn cho bạn quan cầm xuống, đưa đến thuận thiên phủ bạn quan sở thuộc lý hình quán, bạn quan muốn đích thân thẩm phán. thoại âm rơi xuống, hắn mang đến bọn nha dịch lập tức liền muốn xông lên đi bắt tần minh. tần minh giờ phút này cho mày, cái này thôi quan não tử có bao. Như mặc chút rực rỡ quý hoa phục nói người đi quá giới hạn cũng là thôi. Có thể Tần Minh xuyên là quan phục, là từ triều đỉnh chuyên môn phụ trách quan phục chế tác cấp cho bộ môn phụ trách, đã Tần Minh có thể cầm tới quan này phục, đã nói lên là có thể xuyên, con hàng này lại muốn định chính mình đi quá giới hạn chi tội. Lập tức Tần Minh cũng hét lớn một tiếng, ta xem ai dám bắt ta, bản quan chính là hoàng đế thân phong lục phẩm quan viên, ngươi cái này không quan trọng theo lục phẩm, như là bắt bản quan, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy cái kia thôi quan ha ha cười nói, ha ha ha, tuần thành quan chưa bao giờ lục phẩm, mà lại ngươi tự cho là ngươi là ai? con hoàng đế thân phong, ngươi một cái lục phẩm quan viên còn cần hoàng đế thân phong, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, nói năng bậy bạ. tần minh trong mắt hơi híp, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là thật sự dám bắt bản quan, liền cứ tới. ngươi cho rằng lao tử không dám? hừ, ngươi tới, bắt lấy hắn. cái kia thôi quan hệ lớn. mười cái nha dịch lần nữa tiến lên, lần này tuần thành binh lập tức cầm lấy thủy hỏa côn tre ở trong nội đường, đem những cái kia nha dịch ngăn lại. rốt cuộc tần minh là bọn họ cấp trên, bây giờ người khác tới bắt tần minh, bọn họ tự nhiên là muốn chống đỡ. Lớn mật, các ngươi những thứ này tuần thành binh dám ngăn cản bản quan bắt phạm nhân. Như là dám ngăn trở, cùng nhau bắt. Thôi quan hét lớn. Những thứ này tuần thành binh nhất thời nhìn xung quanh, vô cùng xoan xuýt. Lúc này Tân Minh mở miệng, tất cả tuần thành binh lui ra, để hắn đến bắt. Nhất thời, tuần thành binh nhóm đều thối lui, tiếp lấy thôi quan bọn nha dịch lập tức tiến lên vẫn thật là bắt Tân Minh. Tân Minh không có phản kháng, thậm chí tâm lý cười lạnh không ngừng, nhìn lấy cái kia thôi quan một mặt cười lạnh bộ dáng, Tân Minh chưa phát giác lắc đầu, nghi thẩm. Ngum ngốc, ngươi đây là tại đùa lựa a. Bị nha dịch nắm lấy đi ngang qua Vương Nghị bên cạnh lúc, cái kia Vương Nghị còn đắc ý nói ra Tiểu tử, thấy không? Đây chính là ngươi xuống tràng, lão tử đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi không nghe, hiện tại đang đợi. Ha ha ha. Tần Minh cũng cười, mắt nhìn thôi còn nói, "Thôi quan đại nhân, bắt bạn quan dễ dàng, thả bạn quan nhưng là khó, ngươi nghĩ rõ ràng." "Thả ngươi? Ngươi còn nghĩ đến sẽ thả ngươi?" "Tiểu tử, đi quá giới hạn cái tội danh này, chỉ cần so nói thật, mất đầu đều không đủ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội bị thả." Thôi quan nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tần Minh. Trên thực tế, Tần Minh cũng là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy cái này Thôi quan. "Vô tri, là tội a?" đây chiều văn võ đều không mấy cái dám chọc tần minh hết lần này tới lần khác cái này vào chiều cũng không có tư cách nho nhỏ thôi quan bắt hắn cho bắt thật sự là vô chi sau đó tần minh cũng không nói gì nữa chỉ là nói câu đã như vậy vậy liền nhanh chút mang ta đi ngơi cái kia thuận thiên phủ lý hình quán đi tần minh cũng rất tò mò đi thuận thiên phủ lý hình quán đám kia thuận thiên phủ các đại thần nhìn đến chính mình lại là phản ứng gì tần minh tuy nhiên cũng là thuận thiên phủ quản nhưng là hắn nha môn không tại thuận thiên phủ bên trong thôi quan lý hình quán lại là tại thuận thiên phủ bên trong cho nên tần minh không ngại đi tới một lần sau đó thôi quan bọn nha dịch thì áp lấy thần minh hướng về kia thuận thiên phủ mà đi tuần Thánh binh nhóm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải chỉ có thể ở phủ nha bên trong ở lại lại nhìn phủ nha bên ngoài dân chúng vây xem cả đám đều lắc đầu thở dài bọn họ trên cơ bản có thể xác định thần minh là một quan tốt đáng tiếc là quan tốt gặp phải quan xấu kết quả là bị thu thở không biết vị này tuổi trẻ đại nhân sẽ bị xử lý như thế nào a có cái trẻ tuổi thanh tú mới thở dài nói một bên một cái lao giả giận dữ thật sự là đáng giận a ác quan viên gian thần lộc quyền bách tính khổ không thể tả một người trung niên nhân khác lắc đầu như là cái này trẻ tuổi đại nhân thật sự là đi quá giới hạn cũng không tốt làm chúng ta không bằng cũng đi xem một chút ngược lại thôi quan phá án cũng có thể đứng ngoài quan sát sau đó mọi người hướng về thuận thiên phủ mà đi chuẩn bị nhìn xem tần minh sẽ bị như thế nào định tội giờ phút này thuận thiên phủ nha bên ngoài thuận thiên phủ thôi quan cùng thủ hạ mang theo tần minh tiến vào thuận thiên phủ ngay sau đó lại đến thuận thiên phủ bên trong vừa ra điểm nhỏ công đường đó là lý hình quán là thôi quan phá án thẩm tra xử lý vụ án địa phương đem tần minh mang đến về sau cái này thôi quan đại nhân lập tức liền muốn thăng đường nhất thời bọn nha dịch hai bên đứng vững Tần Minh đứng tại trong nội đường, Thôi Quan ngồi ở phía trên. Giờ phút này, Lý Hình quán bên ngoài không chỉ có đứng đấy vẻ mặt Đắc Y Vương nhị cùng hắn hai cái cho săn, còn có không ít theo tuần thành phủ nha chạy tới dân chúng cũng đều đang quan sát. Trên đường, Thôi Quan hét lớn, dưới đường tuần thành quan, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần Minh cười lạnh, không nói chuyện. Cái kia Thôi Quan chính muốn bão nổi, lại gặp một cái tiểu quan lại chạy tới, đi đến Thôi Quan bên cạnh hỏi. Thôi Quan đại nhân, phụ thừa đại nhân nghe nói ngài bắt một cái quan viên, hỏi ngài chuyện gì xảy ra. Thôi Quan nói, ngươi trở về nói cho phụ thừa đại nhân, liền nói tuần thành phủ nha tuần thành quan đi quá giới hạn thất phẩm quan viên lại người mặc chính lục phẩm quan phụ, cho nên bản quan bắt hắn chỉ tội. cái kia tiểu quan lại gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. lúc này, tần minh bỗng nhiên nói một câu, đừng quên nói cho ngươi nhà phụ thừa, bản quan cứ gọi tần minh. cái kia tiểu quan lại gật gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. hừ, ngươi gọi tần minh lại như thế nào? ngươi cho rằng phụ thừa đại nhân còn có thể nhớ kỹ ngươi hay sao? thôi quan cười lạnh, lập tức nói, tiểu tử, ngươi không thừa nhận ngươi đi quá giới hạn cũng vô dụng, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do ngươi ngụy biện, bản quan cái này liền trực tiếp định ngươi tội, chỉ chờ phía trên phế xuống, liền đem ngươi giải vào đại lao giờ phút này thuận tiên phủ phụ thừa văn phòng tri địa một cái năm mươi tuổi quan viên chính tại xử lý sự vật cái kia tiểu quan lại tới báo cáo đại nhân thôi quan lão gia vừa mới bắt một cái thất phẩm tuần thành quan nói là cái này tuần thành quan đi quá giới hạn mặc lấy lục phẩm quan phủ đúng cái kia tuần thành quan nói mình gọi tần minh phụ thừa gật đầu ừ nho nhỏ thất phẩm vậy mà đi quá giới hạn xuyên tất loại ngươi nói hắn kêu cái gì ngay từ đầu còn một mặt lạnh nhạt phụ thừa đung nhiên biến sắc chương 65, mượn địa pha án lý hình quán vị này thôi quan đại nhân cũng mặc kệ tần minh là phụ nhã tội Tóm lại liền trực tiếp phía dưới phán sách, chuẩn bị đưa cho cấp trên, không có vấn đề gì, liền có thể trực tiếp xử phạt Tần Minh. Vốn là, hắn cảm thấy hết thảy đều không có vấn đề, cảm thấy Tần Minh lần này chết chắc. Cho nên trên mặt một mực lộ ra nụ cười đắc ý, thậm chí viết xong phán sách, còn đi xuống đối Tần Minh nói: "Tiểu tử, nếu là ngươi ngay từ đầu thì cho bảng quan chịu thua, cũng sẽ không nào đến một bước này." "Một bước nào a? Thôi quan đại nhân thì tự tin như vậy, có thể thu thập ta." Tần Minh cười lạnh. "Cái kia thôi còn nói, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng?" Chẳng lẽ không biết bản quan cái này một phán sách nộp đi lên, chờ thêm đầu một nhóm chuẩn, ngươi chính là không chết, cũng phải tại trong lao ngục ngây ngốc nửa đời người. Thật sao? Thân minh cũng cười, nhìn lấy cái kia thôi quan nói ra. Ngươi cái này phán sách nộp đi lên, có một người tốt phê chuẩn, coi như ta thua. Thôi quan hừ một tiếng, chính nổi giận hơn, đã thấy cách đó không xa, phủ thừa đại nhân chính vội vã chạy tới. Cái kia thôi quan ánh mắt sáng lên, những cái kia phán sách đi lên trước nói. Phủ thừa đại nhân, cái này tuần thành quan đi quá giới hạn một 1.5 bản quan viên đã phản quyết, mời phủ thừa đại nhân xem qua sau phê chuẩn, lại đến giao phủ doãn đại nhân phê chuẩn hắn nói một đống, cái kia phủ thừa lại không có để ý đến hắn, chỉ là cả giận nói, hôn đàn, thật sự là hôn đàn a, sao dám có sao mà to gan như vậy? cái kia thôi quan phụ hòa nói, đúng vậy à, tiểu tử kia quả thực hôn đàn, là gan quá lớn, cũng dám đi quá giới hạn, chỉ là thất phẩm dám mặc lục phẩm quan phụ, thật sự là bất chấp vương pháp. phủ thừa thân hình dừng lại, một đôi mắt chừng lấy thôi quan, ngay sau đó gầm thét, bạn quan nói ngươi hôn đàn, nói ngươi lớn mật, ngươi lần này xong, cái kia thôi quan sưng sở, không có kịp phản ứng, vội hỏi, phủ thừa đại nhân, hạ quan làm sao? như thế nào treo đến phủ thừa đại nhân không cao hứng? Cái kia phủ thừa vừa đi vừa nói, "Ngươi không treo chọc bản quan, ngươi chỉ là chọc sự tình. Giờ phút này, phủ thừa đã đến tần mình trước người, Tần Minh lại không có nhìn về phía hắn. Ngược lại để phủ thừa thoáng cái vô cùng khách khí chắp tay một cái đối Tần Minh nói, "Tiêu giao hội tử, bản quan là cái này thuận Thiên phủ thừa." Tần Minh lúc này mới quay đầu mắt nhìn vị này phủ thừa, ngay sau đó chắp tay một cái nói, "Nguyên lai like là thuận Thiên phủ phủ thừa đại nhân à, đại nhân không cần đối hạ quan khách khí như vậy, hạ quan chẳng qua là cái lục phẩm quan viên thôi." Cái kia Tuần Thiên phủ phủ thừa im lặng, nghĩ thầm người nhà mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng người nào dám đem ngươi trở thành lục phẩm quan viên đối đãi? không nói tần minh phò mã thân phận, cũng không nói tần minh nguyên lai quan chức quan vị, liền nói tần minh thất vị, tiêu giao huyền tử, đó cũng là chính ngũ phẩm được chứ. Tóm lại, cứ việc tần minh hiện tại quan vị phẩm giai lại thấp, toàn bộ triều đình cũng không ai dám xem thường hắn. người ta dám đánh nhị phẩm lễ bộ thượng thư cùng tam phẩm lễ bộ thị lang, càng dám ám sát hộ bộ thượng thư cùng thị lang, giết sau tuy nhiên không có chứng cứ, nhưng người nào không biết cũng là tần minh làm. quan trọng đều biết là người ta làm, nhưng người ta cũng là không có chuyện, ngươi không phục không phục? Dám không phục? vốn là hoàng đế để tần minh làm tuần thành quan, cũng là thuộc thuận thiên phủ quản hạt nhưng may ra không biết đánh như thế nào quan hệ mới khiến cho thuận tiên phủ đám quan chức thở thào cái này ngược lại tốt người ta tần minh không có tới thuận tiên phủ làm sự tình lại bị thuận tiên phủ thôi quan cho làm sự tình cho tới cái này khiến phủ thừa đại nhân muốn khóc giờ phút này vị này thôi quan đại nhân đã triệt để ngây người hắn nhìn trước mắt một màn này não tử hoàn toàn có chút không đủ chuyện Đường đường tứ phẩm thuận tiên phủ phụ thừa vậy mà đối một cái nho nhỏ thất phẩm tuần thành quan khách khí như vậy không chỉ là hắn bên ngoài bách tính cùng vương nhị đều ngây người tiêu giao huyền tử chuyện này là cái hiểu lầm lưu thôi quan nghĩ lầm ngài ngươi đi quá giới hạn lúc này mới đem ngươi bắt đến, còn mời tiêu giao huyện tử không muốn để vào trong lòng a. phủ thưa tận lực giải thích. một bên cái kia lưu thôi quan còn không biết sống chết nói một câu. phủ thưa đại nhân, tiểu tử này cũng là đi quá giới hạn a. ngài nhìn xem, hắn xuyên là lục phẩm quan phụ. im ngay, Người quả thực vô tri, tân huyện tử bản thân liền là lục phẩm quan viên, làm sao không có thể mặc lục phẩm quan phụ? chẳng lẽ tuần thành quan thì nhất định muốn là thất phẩm? phủ thưa cơ hồ là điên cuồng hét lên đối cái kia lưu thôi quan nói ra, hắn là thật nổi giận. cho người nào không tốt trọng, càng muốn đi gây tần minh, thật không muốn sống a người ta là hoàng đế con rể a. Cái kia Lưu Thôi Quan sững sờ dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói ra, "Huệ tử." Phủ Thưa chỉ tiếp rèn sát không thành thép nhìn lấy Lưu Thôi Quan nói, thử, vị này là hoàng đế thân phong tiêu giao huệ tử, cái gì y phục không thể mặc? Ngươi chỉ là thôi quan tính toán cái gì cổ vật, dám bắt hắn?" Còn không tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Giờ khắc này, Lưu Thôi Quan rốt cục kịp phản ứng. "Huệ tử, đây chính là tước vị a, cùng quan vị khác biệt là, tước vị là vinh dự chế đắc biểu tượng, không phải tùy tiện có thể thu mà được. Đông phẩm cấp quan vị cùng tước vị, nhất định là tước vị càng lộ ra cao quý. Có thể thu được tước vị người có thể là người bình thường nghĩ tới đây lưu thôi quan thân thể đều khẽ run lên hắn chỉ là theo lục phẩm thôi quan thế mà bắt ngũ phẩm huyện tử còn muốn cho huyện tử định tội cái này mẹ nó không làm muốn chết lập tức hắn sắc mặt trắng bệch chân mềm nhún liền trực tiếp quỳ xuống trong miệng vội vàng nói đại nhân tha tội hạ quan vô chi đập vào đại nhân cầu xin đại nhân vua tha hạ quan đi cái này một chút những cái kia dân chúng vây xem nhóm đều càng thêm trân kinh, vừa mới còn vinh vang đắc ý lưu thôi quan bây giờ lại cho cái kia cái trẻ tuổi đại nhân quỳ xuống bên trong vương nhị nuốt ngụm nước bọt biết việc lớn không tốt lại nhìn tần minh liếc mắt điệu quỷ xuống lấy lưu thôi quan về sau, nhấp nô nói đến, "Bung tha ngươi, vừa mới thôi quan đại nhân không phải muốn đưa bản quan vào chỗ chết ta. Lưu thôi quan vội vàng nói, "Đại nhân, hạ quan đáng chết, hạ quan vô tri, hạ quan có tội." "Ngươi đương nhiên có tội, thân là thôi quan, không tra sự thật, tự cho là đúng, độc đoán hoành hành, quả thực đáng giận." Thần Minh bỗng nhiên mở miệng quát lớn, "Đừng nói là trên mặt đất lưu thôi quan, cũng là một bên thuận thiên phụ phụ thừa đều giận mình." Hắn cũng không dám nhìn thẳng Tần Minh, cũng là bị Tần Minh cỗ này khí thế chấn động đến túi đầu, có chút e ngại. Đồng thời hắn nghĩ thầm, Vị này không hổ là dám tại triều đình phía trên khiêu chiến văn võ bá quan tồn tại à? Cái này bên trong khí trạng còn thật không có có bao nhiêu người có thể so? Trên mặt đất Lưu Thôi quan mồ hôi lạnh đều xuống tới, toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Tân Minh đối hắn cầu xin tha thứ mắt điếc thay ngờ, mà chính là nhìn về phía thuận thiên phủ phụ thừa nói. Phụ thừa đại nhân, cái này thuận thiên phủ lý hình quán có thể hay không có thể cấp cho hạ quan làm vụ án đặc biệt. Phụ thừa sững sở chợt vội vàng nói, đương nhiên thế nhưng là thần huyện tử ngươi là tuần thanh quan cũng thuộc về thuận thiên phủ, tự nhiên có thể ở chỗ này phá án. Tần Minh gật đầu nói. Vậy thì mời đại nhân ngồi ở bên cạnh dự thính a, như hạ quan xử án, có không làm chỗ, cũng tốt chỉ giáo. Không dám nhận, không dám nhận, Tân huyện từ mời. Phủ thư nói, liền khiến người ta chuyển cái ghế tại công đường thẩm án bàn bên trái ngồi xuống. Mà Tân Minh thì chậm rãi đi đến trên công đường thẩm án sau cái bàn mặt ngồi xuống, ngay sau đó trong tay kinh đường một vỗ, hét lớn: "Người tới, đem đường bên ngoài Vương nhị, cho bản quan dẫn tới." Chương 66, buổi trưa ba khắc chiến đầu. Ý hình quán công đường bên trong, Tân Minh ngồi ngay ngắn cao đường, mục đích nhìn phía dưới. Phía dưới, nha dịch đã đem Vương Nghị đưa đến trên đường, giờ phút này chính quỷ trên mặt đất bên cạnh cũng là thuận thiên phủ thôi quan đồng dạng quỳ trên mặt đất giờ phút này hắn nhìn lấy vương nhị hận không thể đem vương nhị cho giết nếu như không là cái này gây chuyện thị phi hôn trường cháu ngoại hắn làm sao lại gây tần minh giờ phút này hắn vô cùng hối hận cũng rất sợ hãi không biết tần minh hội xử trí như thế nào hắn rốt cuộc hắn trước đó buộc cao hơn chính mình một cấp quan viên lại là huyện tử tức vị tồn tại cái này tội có thể không coi là nhỏ bên ngoài dân chúng vây xem nhóm giờ phút này đều thốn thức không thôi đây hết thảy biến đổi quá nhanh vừa mới vẫn là thôi quan ngồi ở phía trên thẩm vấn tần minh hiện tại liền thành tần minh ngồi ở phía trên xem xét thôi quan thật sự là phong thủy luân chuyển a trên đường tần minh kinh đường một vỗ hét lớn dưới đường vương nhị ngươi tại thành đông phải trang uống trương gia trà quán trà không có trả tiền vương nhị bị kinh đường một dọa đến khẽ run rẩy ngay sau đó nói không có tiểu tiểu trả tiền bây giờ con hàng này biết tần minh là mình cứu cứu cũng không dám trêu chọc tồn tại hắn nơi nào còn dám đắc ý bất quá mặc dù như thế hắn cũng sẽ không thừa nhận tần minh hừ một tiếng nói không thừa nhận đến a mang thành đông trương gia trà quán lao bản cùng tiểu nhị bọn người nha dịch đi xuống tìm người thời điểm Tần Minh lại nói: Vương Nhị, ngươi đập vào nhục mạ thậm chí uy hiếp triều đình lệnh quan, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại nhân, tiểu sai cầu cầu xin đại nhân tha cho tiểu lần này a, về sau không dám. Vương Nhị mở miệng cầu xin tha thứ, thế mà Tần Minh vô kinh đường một hét lớn, im ngay, bản quan hỏi ngươi phải chăng biết tội. Vương Nhị nước mắt đều đi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ, tiểu biết tội, như là không biết tội, chỉ sợ đến bị ăn gậy. Không bao lâu, Nha dịch mang đến Trương Lão Đầu cùng hắn trong tiệm Tiểu Nhị cùng với mấy cái làm việc lặt vặt, vốn là Trương Lão Đầu vô cùng con sợ, bởi vì hắn nghe nói là Lý Hình Quán người đến dẫn hắn đi làm nhân chứng lập tức thì hủ đến, người nào không biết lý hình quán là thôi quan thẩm án địa phương, cái này đến lưu thôi quan địa bàn, hắn còn có thể tốt, cho nên một đường lên, hắn đều sầu mi khổ kiểm, biết mình muốn song, còn nghĩ thẩm chính mình ngay từ đầu xác thực không nên xúc động. Thế nhưng là vừa đến công đường, nhìn đến vương nhị cùng lưu thôi quan đều quỳ, phía trên ngồi đấy là thanh niên trẻ tuổi kia lúc, hắn nhất thời thì thở phào, ngay sau đó một chút quỳ trên mặt đất, thảo dân gặp qua đại lao ra. tân minh nói cha quán trương lão bản cùng với tiểu nhị bọn người nghe kỹ, bản quan hỏi ngươi các loại, cái này vương nhị phải trang uống trà không đưa tiền, đại nhân tiểu phát thể. Hắn không cho. Trương Lão bản nói ra, Tiểu Nhân lấy tổ tiên thể, tên này không có trả thù lao. Tiểu Nhị cũng nói, Tiểu Nhân cũng thể. Lúc này, đường ngoài có bách tính mở miệng, Đại nhân, lúc đó ta cũng tại trà quán uống trà, có thể làm chứng. Vương Nhị không có trả tiền, ta cũng có thể làm chứng. Tân Minh gật đầu, nhìn về phía Vương Nhị, lớn mật Vương Nhị, ngươi nhưng còn có lại nói. Vương Nhị vội vàng giơ đầu, Đại nhân, tiểu biết tội, cầu xin đại nhân mở ra một con đường. Tiểu bồi thường tiền, tiểu nguyện ý bồi thường tiền. Tân Minh hừ một tiếng nói, tiền ngươi tự nhiên muốn bồi. Nhưng đập vào nhục mạ còn uy hiếp triều đình lệnh quan, này tội không thể tha cho. Bản quan hiện tại phán ngươi, bắt giữ hình bộ đại lao 10 năm. Liên quan tới vương nhị chịu tội, một bên sư gia đã đem từng cái từng cái viết xuống. Tần Minh làm ra phán quyết về sau, sư gia thì viết xong nhận tội sách, đồng thời để nha dịch cầm lấy đến vương nhị trước mặt. Vương nhị còn tại cầu xin tha thứ, đã thấy Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói, Ngươi ngươiỷ thế hiếp người, không chuyện ác nào không làm, hôm nay chỉ là phán ngươi 10 năm, nếu ngươi còn không biết dừng, mất đầu đều là nhẹ. Nghe đến mất đầu hai chữ, vương nhị sắc mặt trắng nhận, vội vàng cầm qua nhận tội sẽ nói, ta ký, ta ký. Cầm lấy bút lông viết xuống chính mình tên về sau, lại in dấu tay, cái này một phần nhận tội sách là được. Người tới, áp Vương Nhị đi hình bộ." Thần Minh nói ra. Vương Nhị bị mang đi về sau, Tần Minh mắt nhìn phủ thừa, nói: "Phủ thừa đại nhân, hạ quan thẩm phán kết quả, ngài có dị dị nghị không?" Phủ thừa gượng cười hai tiếng nói: "Tần huyện tử thẩm phán vô cùng hợp lý, bản quan không có có dị nghị." Hắn tâm lý biết, Tần Minh cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn nghe hắn ý kiến. Rốt cuộc người đều ký tên chấp thuận bị mang đi, hắn có dị nghị lại có cái dám dung a? Vương Nghị bị mang đi, không ít bách tính nào nào gọi tốt. Mà lúc này Tân Minh lần nữa nhìn về phía dưới đài Lưu Thôi Quan, nói ra, dưới đường Lưu gọi là cái gì nhỉ? Một bên phủ thừa nói, Lưu Kiến, Tân Minh gật đầu, dưới đường Lưu Kiến, ngươi thân là một phủ Thôi Quan, trực tiếp đối tiếp bách tính các loại án kiện. có thể ngươi lại làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che tội phạm, thậm chí đưa tay đưa đến tuần thành phủ nhà đi can dự bản quan sự vận, quả thực mắt không chiều cường, quả thực không có vương pháp. Phía dưới, Lưu Thôi Quan run nhẹ nhẹ, nói, hạ quan biết sai, hừ, biết sai có làm được cái gì? Phạm sai lầm thì cần phải chịu đến xử phạt. Hôm nay, ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che tội phạm. Vu ham triều đình lệnh quan đi quá giới hạn, bó chói triều đình lệnh quan thụ thẩm, đủ loại hành vi phạm tội, mất đầu cũng không đủ. Nghe xong lời này, cái kia Lưu Kiến trực tiếp hoảng sợ động, mất đầu. Đại nhân, hạ quan biết sai, cầu xin đại nhân mở ra một con đường, cầu xin đại nhân. Lưu Kiến không ngừng dập đầu. Thế mà, căn bản vô dụng. Chỉ thấy Tần Minh nói ra, bản quan phán người, sau ba ngày, buổi trưa ba khắc chém đầu. Lưu Thôi quan trừng mắt, cả người đều một chút mềm. Phủ Thừa cũng là sưng sở, ngay sau đó đối Tần Minh nói, Tần Huyệt Tử, cái này, xử phạt có thể hay không quá nặng? Quá nặng. Tần Minh trong mắt hơi híp nói, phủ thừa đại nhân cho là hắn chịu tội, còn không đến mức mất đầu. Phủ thừa tựa hồ có chút khó xử nói, "Ngạch, cái này bản quan coi là có thể vào tù 10 năm đi lên, mất đầu lời nói quả thật có chút." Không chờ phủ thừa nói xong, Tân Minh mở miệng đánh gãy, "Phủ thừa đại nhân, cái này lưu kiến làm thôi quan 5 năm, vì bách tính làm cái gì? Chỉ sợ giống hôm nay các loại sự tình, ngược lại là làm không ít. Còn có, bản quan thẳng lưu kiến cháu ngoại vương nhị chính miệng nói, "Nói lưu kiến mặc dù chỉ là thôi quan, nhưng ở Thuận Thiên phủ cùng các vị quan lại quan hệ đều là thông, còn nói thêm chút chuẩn bị liền có thể để cho ta tuần thành quan vị trí ngồi không?" Phủ thừa sắc mặt hơi khó coi, liền nghe Tần Minh nhìn lấy phủ thừa đại nhân nói tiếp, muốn đến lưu thôi quan những năm này, làm vi phạm phạm kỳ sự nhi cũng không vì ta. Đương nhiên, nếu như phủ thừa đại nhân cảm thấy hiện tại định hắn cái này tội có chút nặng lời nói, cũng không quan hệ. Bản quan có là thời gian, có thể tiếp tục tra, xem hắn mấy năm này còn làm những gì. Nhìn nhìn đến cùng phải hay không cùng thuận tiên phủ một số quan viên có cấu kết, như là những thứ này, người thật cấu kết cùng một chỗ làm những gì, vừa vặn cùng nhau điều tra ra. Phủ thừa đại nhân, ngươi cảm thấy đâu? Tần Minh nói chuyện thời điểm, phủ thừa đại nhân biến sắc lại biến, đều nhanh thành tắt cái hoa. Các loại Tần Minh nói xong, hắn lập tức chém đinh chặt sắt một mặt nghiêm túc nói: "Bản quan cảm thấy Tần huyện tử phán quyết không nặng, bản quan cũng ghét nhất quan viên cấu kết quan lại bao che cho nhau loại sự tình này. Nên giết đầu, giết đến tốt, nhất định phải giết." Chương 67: Tiểu nữ Hải Bảo án. Vương nhị ngồi tù 10 năm, Thôi quan Lưu Kiến sau 3 ngày chém đầu. Đối với cái này, phủ thừa tuy nhiên có ý kiến, nhưng là nghe đến Tần Minh nói có ý kiến liền tiếp tục tra trước kia sự tình lúc, phủ thừa sợ: "Lưu Kiến làm thôi quan lúc, hối lộ phía trên, nghiền ép phía dưới, loại chuyện này cũng không có ý làm." Cho nên Tần Minh muốn tra, phủ thừa tự nhiên tâm hỏng. Sau đó liền không dám tại nói cái gì. Đến tận đây, Lưu Kiến cũng được đưa tới hình bộ, hắn đã nhận tội, ký tên chấp thuận, hình bộ bên kia quan ba ngày liền sẽ chẳng hắn. Về phần hắn một số quá trình, phụ thừa tại chỗ, tự nhiên giảm bớt. Bãi đường về sau, Tần Minh đứng dậy, bên ngoài bách Tính nào hào vô tay. Tần Minh không có để ý, mắt nhìn phụ thừa, nói ra: "Phụ thừa đại nhân, vậy hạ quan liền hồi tuần thành phủ nhà. Thật tốt, thiêu giao huyện tử đi thông thả." Phụ thừa ước gì Tần Minh đi nhanh lên, về sau đừng đến Tuần Thiên phủ nha. Tần Minh cười một tiếng, ngay sau đó vung lên quan bảo. Đi ra thuận thiên phủ, ở trên trăm tên bách tính nhìn soi mói rời đi. Trở lại tuần thành phủ nha, trên công đường, không ít tuần thành binh còn có chút không biết làm sao, rốt cuộc bọn họ cấp trên bị mang đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người thủ trưởng này đoán chừng còn về không được. Ai, tân đại nhân quá trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác gây cái kia thôi quan, cái này tiền đồ đều hủy. Một cái tuần thành binh thở dài. Nghe vậy một cái khác cũng nói, đúng vậy à, người trẻ tuổi, quá manh động, thiếu hụt kinh nghiệm xã hội à. Thần minh nghe đến đó có chút bất đắc dĩ, hắn một cái nói bản quan xem các ngươi là thiếu hiểu xã hội đánh đập thế mà ở sau lưng nói cấp trên nói xấu có không có quy củ trên công đường hai mươi mấy cái tuần thành binh giật mình đều nhìn lại nhất thời kinh ngạc tả tuần quan nói đại nhân ngài trở về không có sao chứ không có việc gì a có thể có chuyện gì nói tần minh dối người một cái mệt mỏi một ngày không nghĩ tới tuần thành quan vẫn rất mệt mỏi đúng sắc trời không còn sớm buổi tối đương trước người lưu lại người khác đều trở về đi tất cả mọi người gật đầu cứ việc đều nghi hoặc tần minh vì sao một chút việc đều không có nhưng cũng không có người xin hỏi Tân Minh cũng thu thập một chút, ngay sau đó lên xe ngựa chuẩn bị trở về nhà. Bất quá làm đến trên xe ngựa về sau, hắn lại sương sờ. Về nhà làm gì? Trong nhà lại không có cái gì thân nhân, đều là một đám hạ nhân, trở về cũng nhàn chán. Lại nói, mình bây giờ cũng coi là có vị hôn thiêng người, cần phải có thể ở tiểu công chúa chỗ nào à? Ngược lại đại công chúa phò mã cùng nhị công chúa phò mã đều là ở tại công chúa phủ. Sau đó, Tần Minh đối Mã Phu nói, đi hoàng cung. Đến hoàng cung, trời mới chẳng vạn. Bây giờ Tần Minh là phò mã, người trong hoàng thất, cho dù là buổi tối cũng là có thể vào cung. Thiên cung. Tần Minh trực tiếp đi Hàn nhà cung. Tiểu công chúa giờ phút này chính đang loay hoay tần minh lưu tại công chúa phủ vị nướng, làm nướng thịt dê ăn. Nhìn thấy Tần Minh đến, vô cùng vui vẻ, tiến lên ôm lấy Tần Minh tay nói: "Bản công chúa chính tại học tập đồ nướng đây, vốn định tay nghề tốt làm cho ngươi ăn, không nghĩ tới ngươi liền đến, vừa vặn cùng một chỗ ăn." Tần Minh ánh mắt sáng lên, nói: "Vừa vặn đói, vậy ta có thể ăn nhiều một chút." Một bên cung nữ cũng đang giúp đỡ làm lửa than, đồng thời cười hì hì nói: "Phò Mã gia một ngày không đến, công chúa thì nhắc tới đây, cho nên Phò Mã gia có thể hay không tưởng xuyên đến a?" Tiểu công chúa mặt đỏ lên, nói: Tiểu hương ngươi nói cái gì đó, sợ là ngươi mỗi lần muốn ăn Tần Minh ca ca làm đến mỹ thực đi. Cung nữ hì hì cười cười nói, thật tốt, là nô tỳ muốn ăn mỹ thực, không là công chúa muốn phò mã ra. Tần Minh mặt tối sầm, nói, nguyên lai nghiên Nhi không thế nào nghĩ tới ta. À? Vừa vặn gần đây công vụ bệ bụn, vậy ta liền thiếu đi đến một số. Ngươi dám? Tiểu công chúa nhất thời sùi lông, nói, ngươi nhất định phải mỗi ngày tới. Tần Minh nhíu môi, vậy ngươi đến cùng có muốn hay không ta? Tiểu công chúa hừ một tiếng, nghĩ, nghĩ ngươi được thôi. Ha ha. Tần Minh cười, xoa bóp tiểu công chúa cái mũi, lập tức nói, cái này đúng nghĩ tới ta lời nói, tự nhiên là muốn thường xuyên tới. tiểu công chúa cũng hắc hắc cười, sau đó hai người một bên đổ nướng một bên nói chuyện hiếm, Cho chuyện một chút. bỗng nhiên tiểu công chúa nói câu, thần minh các ca, đại tỷ cùng nhị tỷ có ý đế tôn chi vị, ngươi cảm thấy là chuyện tốt sao? thần minh sững sở, nói, nghiên nhi, ngươi hỏi thế nào cái này? ta chỉ là hỏi một chút, nếu như các nàng là đế tôn chi vị mà thương tổn ngươi, vậy ta cũng không khách khí. tiểu công chúa chu chu mỏ, thần minh cười, nha đầu, ngươi cũng muốn cùng với các nàng tranh giành a? không phải cùng với các nàng tranh giành, ta vốn là cái gì cũng không đáng kể thế nhưng là từ lần trước ngươi nói đại tỷ của ta luôn luôn nhắm vào ngươi về sau ta thì suy nghĩ một chút giống như nàng sát thực vì chính mình thế lực luôn luôn cùng ngươi đối mặt a hiện tại nàng như vậy hận ngươi ta đang nghĩ nếu có một ngày nàng thật ngồi lên cao vị hội làm sao đối đại ngươi thậm chí lại thế nào đối đại ta cái này hậu quả ta không muốn nhìn thấy tân minh nghiêm túc nhìn xem tiểu công chúa cái này không dành thế sự không tranh không đấu nữ hải nguyện ý vì ta đi cùng chính mình đại tỷ nhị tỷ đấu rồi tay nắm chặt tiểu công chúa non tay tân minh ôn nhu nói ngươi đại tỷ tâm cơ nặng như vậy ngươi nhị tỷ kinh nghiệm xa trường ngươi thế nào cùng với các nàng đấu a nghe ta Không nên nghĩ những thứ này, ngươi đại tỷ cùng ngươi nhị tỷ, không thể làm gì ta. Tiểu công chúa khẽ gật đầu, nói, nếu có một ngày các nàng thật thương tổn đến ngươi, ta sẽ cùng với các nàng trở mặt. Thần Minh cười một tiếng, ta tin tưởng. Đồng thời tâm lý nói, đại công chúa cùng nhị công chúa có cơ hội ngồi lên vị trí kia a, Chỉ sợ không có chứ. Bởi vì cái này vị trí, hệ thống để thần Minh đi ngồi a. Đồ nướng vị đạo rất thơm, thần Minh cùng tiểu công chúa ăn rất vui vẻ. Đêm đó, thần Minh không có trở về, bất quá vẫn như cũng là ở tại thiên phòng rốt cuộc không có chính thức kết hôn, như là ngủ đến cùng một chỗ, hắn tin tưởng hoàng đế hội lập tức vọt tới cùng Tần Minh liều mạng. Ngày thứ hai, tại An Nhạc cung ăn cơm, Tần Minh lúc này mới xuất phát đi tuần thành phủ nha. Tại phủ nha hậu đường thay đổi quan phục về sau, Tần Minh chuẩn bị tiếp tục đi tuần tra. Vừa ra tuần thành phủ, liền gặp được bên ngoài có cái 6, 7 tuổi tiểu nữ hài khóc hai mắt đấm lệ tại phủ cửa nha môn. Cửa hai cái nha dịch đem nàng ngăn đón, không cho nàng tới gần. Nhưng tiểu nữ hài khóc rất thương tâm, trong miệng nức nở nói muốn cáo trạng. Tần Minh nhíu mày đi qua, ngồi xổm người xuống nhìn lấy tiểu nữ hài nói: "Tiểu muội muội, làm sao?" có phải hay không cái kia tiểu bằng hữu khi dễ ngươi? Tiểu nữ hải lau nước mắt nói, ca ca, ô ô, ta muốn cáo trạng ô ô, cha ta bị người giết, ta nương bây giờ còn chưa tỉnh, ta sợ. Tân Minh trừng mắt, vị tiểu nữ hải thân thể nói, tiểu muội muội, ngươi nói là thật. ở đâu? thật, ô ô. Tân Minh ôm lấy nữ hải, quay đầu đối mấy cái nha dịch nói, loại sự tình này các ngươi như thế không để bụng. mấy cái nha dịch túi đầu, Tân Minh hừ một tiếng, mang lên người, đi hiện trường. căn cứ tiểu nữ hải nói vị trí, Tân Minh ôm lấy tiểu nữ hải dẫn người cấp tốc đến thành đông một cái yên lặng nõn nõn giờ phút này trong ngõ nhỏ một cái viện cửa hội tụ một số trung quanh láng giềng đều đang sôi nổi nghị luận. Tần Minh đi tới cửa lúc sững sờ một chút, nơi này hắn tới qua, hôm qua đi trà quán lúc đi ngang qua nơi này, nghe đến một tiếng nữ nhân thét lên, tiếp lấy một người nam tử đi ra, còn khiêu khích Tần Minh. Lúc đó Tần Minh đã cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra lúc đó hẳn là ra chuyện. Tần Minh hít thở sâu một hơi, đi vào viện tử. chương 68, không tin quan viên. Viện tử không lớn, có chút loạn. Tần Minh chậm rãi tiến vào, đi vào phòng bên trong. trong phòng ánh sáng rất tối, ẩn ẩn có mùi máu tươi. Phía sau cửa nằm thẳng một cái thi thể. Tiểu nữ Hải chạy tới ôm lấy mặt đất thi thể, khóc lấy hô hào. "Cha, cha ngươi tỉnh a? Ô âu ngươi đứng dậy a?" Thế mà, mặt đất thi thể không có phản ứng. Ở ngực tựa hồ có một vết thương, huyết dịch chảy một chỗ. Tân Minh mỹ mắt run run, tâm lý có loại không nói ra áp lực cùng bị khuất. Lại nhìn tiểu nữ Hải, nàng khóc lấy lại chạy đến gian nhà chỗ sâu. Chỗ đó có một chiếc giường, phía trên nằm thẳng một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân, đại khái 24-25 tuổi. Nữ nhân nằm ở trên giường, khóe mắt tất cả đều là nước mắt, ánh mắt vô lực híp lại, cả người dường như đều không thần thái, không nhúc nhích tùy ý tiểu nữ hài ôm lấy Hồ Hoán, "Nương nương, ngươi làm sao?" Nha nha sợ, Ô ô. "Nương." Tân Minh cái mũi chút chùa, phất tay đối thuộc hạ nói, "Kiểm tra thi thể." Ngay sau đó hắn đi đến bên giường, ngồi xổm người xuống lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nữ hài bà vai, trấn an nói, "Đừng khóc." Hắn muốn an ủi, nhưng hắn rất khó nghĩ đến có lời gì ngựa còn có thể an ủi giờ phút này, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm tiểu nữ hài. Mắt nhìn trên giường nữ nhân, Tân Minh nói, "Ta biết rõ ngươi khả năng hiện tại vô cùng khốn đục tuyệt vọng, nhưng ngươi còn có cái nhỏ như vậy Hải tử, ngươi không thể không quan tâm nàng." Tân Minh làm một cái địa cầu thế kỷ 21 tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, sinh hoạt tại hòa bình mỹ hảo xã hội người, nói thực ra bản tính là so sánh thiệt lương. Đây cũng là thế kỷ 21 thời đại mới thanh niên đều có ưu điểm. Cho nên, dù cho là có thể tại triều đình cùng bách quan đấu trí đấu dung hắn, giờ phút này nhìn thấy cái này lo lắng một màn, cũng là không gì sánh được khổ sở. Tổ chức một chút lời nói, hắn còn nói, "Đại tỷ, ta là tuần thành quan, ta nhất định sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo, ngươi tỉnh lại điểm, vì chết đi trợ phụ, cùng ngươi cái này đáng thương nữ nhi." Nữ nhân trong mắt ra hơi hơi động động, sau cùng chậm rãi mở miệng, nói Không dùng, không dùng. Cái gì không dùng? Chẳng lẽ ngươi không muốn cho trưởng phu ngươi báo thủ, không muốn phạm nhân bị truy nã quy án trả lại cho các ngươi công đạo." Thần Minh nhíu mày. "Báo thủ? Nữ nhân vô lực nói, lấy cái gì báo thủ? Lại thế nào bắt người?" Thần Minh im lặng, cái này nữ nhân đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao một bộ tuyệt vọng đến báo thủ đều không muốn cấp độ? "Nương." Tiểu nữ Hải xoa lau nước mắt, nữ nhân ánh mắt bên trong nhiều chút hào quang, nàng chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, đem bên giường nữ nhi kéo, ngay sau đó nhìn lấy Thần Minh nói, "Ngươi, Lan." Thần Minh sửng sốt, chính mình làm sao? đại tỷ, ta là tới tra án trợ giúp các ngươi. thần minh nói ra, nữ nhân khẽ lắc đầu, ôm chặt trong ngực nữ nhi, đối thần minh nói, ngươi lan. các ngươi đều lăn, rời đi nhà ta, ta không tin tưởng các ngươi. nhìn nữ nhân kích động bộ dáng, thần minh biết, nàng không cho không tin thần minh, mà chính là không tin quan viên. thở dài, thần minh nhìn xem nữ nhân, nói, ta không biết vì cái gì người không như thế không tin quan viên, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ không để cho người thất vọng. nói cho ta là ai làm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. nữ nhân cười trào phúng cười, nói, không biết khiến ta thất vọng. Cho ta một cái công đạo. Đúng, chỉ cần ngươi nói ra hung thủ phạm nhân là ai, ta lập tức khiến người ta truy nã quý án." Thần Minh nghiêm túc nói đến. Nữ nhân nhìn lấy Tần Minh, thật lâu mới nói, "Thành Đông Trưởng Minh Đường phố, Trịnh Gia Súc Sinh, Trịnh Dũng. Người dám bắt sao?" Tần Minh quay đầu, hét lớn, "Người tới, Thành Đông Trưởng Minh Đường phố, Trịnh gia Trịnh Dũng, mang cho ta hồi tuần thành phủ nha chờ đợi thụ thẩm." Cửa, bọn nha dịch nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thần Minh nhướng mày, mà cái kia nữ nhân lại cười chào phủ một tiếng. Thần Minh nhìn lấy nha dịch nói, "Làm sao? Bản quan nói không đủ rõ ràng?" một cái nha dịch không người, đại nhân, cái này chỉnh ra, cho không được a? thần minh nghe nói như thế đều phiền, cho không được. đương kim hoàng đế hắn cũng dám gây, còn có thể là ai là hắn cho không được? sau đó hắn gầm thét, im ngay, phạm pháp chính là tặc, bản quan chính là quan viên, quan viên như thế nào không thể treo vào tặc phạm, cho ta đi bắt. nếu như một lúc lâu sau tuần thành phủ nha bên trong không có trịnh dũng, ta trị các ngươi tội. những thứ này nha dịch tuần thành binh gặp thần minh nổi giận, đều không dám thất lễ, lập tức mười cái cấp tốc đi bắt người. nhìn thấy một màn này, nữ nhân lúc này mới kinh ngạc nhìn một chút thần minh, dường như trong ánh mắt nhiều một chút hy vọng. Người tới, mang thi thể trở về, mặt khác kiểm tra thực hư hiện trường, nhìn xem còn có hay không cái gì chứng cứ. Thần Minh nói ra, sau đó nhìn nữ nhân nói, ngươi cũng đi với ta tuần thành phủ nhà đi. Nữ nhân lúc này mới xuống giường, đồng thời trà trà tiểu nữ hải trên mặt nước mắt, nói, nha nha, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy? Tiểu nữ hải thút thít nói, nha nha sau khi trở về nhìn đến cha chết, nương cũng không để ý tới ta, ta liền sợ, ta trước kia nghe nói loại sự tình này muốn báo quan viên, ta thì hỏi người ta, đi tuần tiên phủ, chỗ đó người không để ý tới ta, ta lại hỏi người khác, liền đi tuần thành phủ nhà. Sau đó Tuần Thành Phủ nha thúc thúc các ca ca cũng không để ý tới ta, ta là ở chỗ này khóc một đêm. Nữ nhân đem nữ nhi ôm lấy khóc lên, Tần Minh cũng hít thở sâu một hơi, tuổi còn nhỏ, như thế bất lực vừa đáng thương, khiến người ta đau lòng. Đồng thời, Tần Minh quay đầu nhìn về phía trước đó mấy cái tại phủ nha ngăn đón tiểu nữ hài đối nàng bỏ mặc Tuần Thành binh nói: "Mấy người các ngươi, mình tới trong sân, lẫn nhau đánh mười lại bản, thật tốt tự kiểm điểm một chút." Mấy cái Tuần Thành binh không dám thất lễ, lập tức ra ngoài lẫn nhau đánh bằng rồi đi. Tần Minh nói: "Đi thôi, đi phủ nha." Thuần Thiên phủ thôi quan đều bị Tần Minh làm đi muốn chiếm đầu, cái này lý hình quán khẳng định không có người tiếp nhận những thứ này vụ án mặt khác loại sự tình này cũng là vấn đề trị an tân minh làm tuần thành quan có tư cách để ý tới đến tuần thành phủ nha tân minh không có một khắc lãnh đạm lập tức thăng đường trên đại sảnh tân minh ngồi ngay ngắn một bên không có sư gia lại có một cái văn thư ghi chép phía dưới hai bên 10 cái nha dịch tay cầm thủy hỏa côn đứng thẳng trung gian để đó nam nhân cái kia che kín vải trắng thi thể bên cạnh là kháng nghiệm tử thi đứng đấy một bên khác là nữ người cùng nàng nữ nhi vì trên mặt đất tân minh trong tay kinh đường một vỗ thăng đường phía dưới nha dịch thủy hỏa côn ảo ảo sử điệu trong miệng cùng hét Uy võ, thanh âm rơi xuống, Tần Minh cao giọng quát hỏi, "Dưới đường khổ chủ, đưa ngươi chỗ kinh lịch thuật chi." Nữ nhân nói, "Đại nhân, dân nữ tên là Trương Lan, là Lý quân vợ, hôm qua chỉ là đi ra cửa mua thức ăn, không biết lại bị Trịnh gia thiếu gia theo dõi đến trong nhà. Cái tên công tử nhà họ Trịnh muốn làm chuyện bất chính, bị ta trở về trượng phu gặp được. Sau đó liền cùng thủ hạ đánh đập trượng phu ta, sau cùng móc ra dao găm ám sát ta trượng phu, sau đó cùng hắn thủ hạ cùng một chỗ, cưỡng ép đem ta." Tần Minh trợn mắt trừng một cái, đối với đường hay lớn, phạm nhân Trịnh Dũng có thể từng đưa đến. Phạm nhân Trịnh Dũng đưa đến. Tuần thành binh đáp lời, đó lấy một cái tuổi trẻ nam tử bị hai cái nha dịch cưỡng ép áp lấy dẫn tới. Sau lưng còn có hai nam nhân cũng bị cùng nhau mang đến. Ba người này Tần Minh nhìn quen mắt, chính là hôm qua trong ngõ hẻm gặp được ba người. Giờ phút này, cái kia Trịnh Dũng đứng tại trên công đường nhao nhao la hét, "Hỗ trưởng, các ngươi dám bắt lão tử?" Lão tử thế nhưng là Trịnh gia thiếu gia, "Bắt lão tử, tin hay không làm chết các ngươi." Tần Minh vô kinh đường mục, hét lớn, "Người tới, vả miệng." Chương 69, bối cảnh quá lớn. Nghe đến Tần Minh đề vả miệng, phía dưới tuần thành binh vẫn còn do dự. Thần Minh nhướng mày nói, "Bạn con nói, vả miệng." một cái tuần thành binh chần chờ một chút, lúc này mới tiến lên, đứng ở cái kia Trịnh Dũng trước mặt. Trịnh Dũng chưng mắt, nói, Lão tử nhìn ai dám động đến ta một cọng tóc gáy. Lão tử là Trịnh gia đại thiếu gia, đụng đến ta một chút thử một chút. cái kia tuần thành binh vẫn là không dám đánh đi xuống. Thanh này tần minh khí, cái này Trịnh gia đến cùng là cái gì nội tình. chẳng lẽ cũng có thân thích tại làm quan viên? coi như thật có làm quan thân thích, thần minh cũng không sợ. sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy, đưa tay theo trên bàn lấy ra một cái dài một thước ký dạng, ngay sau đó đi xuống, nhìn lấy những cái kia tuần thành binh nói, các ngươi là thuộc hạ liên phải học được chấp hành thượng quan mệnh lệnh hôm nay ta thì không so đo với các ngươi bản quan tự mình độ thủ các ngươi lần sau lại không chấp hành mệnh lệnh định nghiêm trị không tha những cái kia tuần thành binh đều nhìn chăm chăm tân minh ngay sau đó liền nghe cái kia trịnh dũng cười lạnh một tiếng trào phúng nhìn lấy tân minh nói tiểu tử đừng giả bộ ta đánh bạc ngươi không dám đánh lao tử ở chỗ này diễn cái gì đây có bản lĩnh ngươi thật đánh một cái thử một chút không đánh lao tử ngươi chính là trào trai. tân minh cười lạnh nắm ống thẻ tay dùng lực co lại ngay sau đó hung hăng quất vào trịnh dũng trên miệng đùng một thanh âm vang lên trịnh dũng lắc đầu một cái một ngụm máu theo trong miệng phun ra tiếp lấy lại là đùng một tiếng, Tần Minh lại là trở tay co lại, Trịnh Dũng đầu lại tại một bên khác quốn néo, trong miệng lại là một ngụm máu tươi. Hai lần quất Trịnh Dũng cả người đều nộng, tại chỗ người cũng đều nộng bức nhìn lấy Tần Minh. Tất cả mọi người suy nghĩ, thật đánh a. Cái này Tần đại nhân, không biết cái này chỉnh ra bối cảnh. Cái kia Trịnh Dũng bị đánh sững sờ một hồi lâu, sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu vàng mẹo, đều không nói. Người, cái chó chết ngươi đánh ta. Đánh ta? Miệng hắn đã sưng, giờ phút này nói chuyện cũng không quá lưu loát. Tần Minh không đợi hắn nói tiếp, lại là vài cái quất đi qua, ba ba vài tiếng. Trịnh Dũng nói thẳng tiếp thành lạm sử miệng, còn có hai quả răng bị đánh bay ra ngoài. Vài cái rút xong, Tân Minh hừ một tiếng, phất tay trở lại trên đường làm tốt, nói ra: người nào còn dám xem thường công đường? Tiếp tục vào miệng. Lời này dọa đến Trịnh Dũng giật mình, hắn là bị đánh sợ, giờ phút này miệng đau đã không có trí giác. Dưới đường Trịnh Dũng, hôm qua ngươi mang thủ hạ xâm nhập Lý cường nhà, giết Lý cường, cùng thủ hạ cưỡng ép làm bận Trương Lan, ngươi có thể nhận tội. Tân Minh hét lớn. Cái kia Trịnh Dũng dùng một đôi âm lành anh mắt nhìn Tân Minh, ngay sau đó hung dữ nói ra: phải thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi dám làm gì ta? Tân Minh lông mày níu lại, nói: "Đã thừa nhận, vậy liền ký tên chấp thuận đi." "Ký tên chấp thuận?" "Ha ha, ngươi cầu ta à? Ngươi cầu lão tử? Lão tử thì ký." Tân Minh hừ một tiếng, nói và miệng. Lần này, một cái tuần thành bình không chút do dự, đi lên cũng là mấy cái bàn tay, cốt Trịnh Dũng vội vàng hét lớn: "Dương tay, còn dám đánh lão tử, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Ta chỉnh ra, không phải ngươi có thể chọc được ngươi." Tân Minh nói, luôn mồm chỉnh ra chỉnh ra, bản quan ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi cái này chỉnh ra là bối cảnh gì? Trịnh Dũng cười lạnh: "Ngươi không biết ta chỉnh ra bối cảnh" Thật sự là vô chi a, quá vô chi. Thần Minh nói, "Ồ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi chỉnh ra là có người nào làm quan hay sao?" Trịnh Dũng nói, "Không có. Không có." Tân Minh nhướng mày, nói, "Trong nhà không có làm quan viên, ngươi làm sao như thế càng dở?" "Ừ, ta trong nhà mặc dù không có làm quan, lại là cái này đế đô đại gia tộc. Không sợ nói cho ngươi, cô cô ta chính là đương kim bệ hạ phi tử. Lao tử coi như cũng là hoàng thân quốc thích, thế nào, ngươi bây giờ có sợ hay không?" Tân Minh sững sờ, trên dưới đánh đo một cái Trịnh Dũng, nói ra, "Thì ngươi cái này người tướng mạo Ngươi cô cô là phi tử, ta không tin. Tần Minh nghĩ thầm, hoàng đế này không đến mức khẩu vị như thế đặc biệt ta. Cái này Trịnh Dũng dài đến chỉ có thể dùng xấu để hình dung, hắn cô cô có thể để mắt. Ngươi, ngươi cũng dám nghi vấn hoàng phi? Bản thiếu gia nhìn ngươi là không muốn sống. Trịnh Dũng nhìn hàm hàm Tần Minh, cá mượn oai hổ nói đến. Tần Minh nhưng như cũng không có để hắn vào trong mắt, nói ra, coi như ngươi cô cô là phi tử lại như thế nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi là cái thà gì? Coi là có thể đào thoát chịu tội. Tiểu tử, ngươi có phải hay không còn chưa kiểm phản ứng a? Lão tử đều nói Lão tử cô cô là hoàng phi, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, ta có lẽ không tính toán với ngươi. Đừng. Tần Minh vô kinh đường mục, nói, lớn mật, bản quan hiện tại lần nữa hỏi ngươi, phải chăng biết tội. Trình Dũng bị giật mình, gặp Tần Minh nghiêm túc như vậy bộ dáng, hắn có chút hư, nhưng vẫn là mở miệng, không nhận. Tần Minh cười lạnh, nhân chứng vật chứng có tại, ngươi không nhận? Tốt, vậy liền ra hình tra tấn. Tần Minh vừa mới dứt lời, liền nghe có người quát lớn, Thuận Thiên phủ phủ thừa đến. Tần Minh nghi hoặc, Thuận Thiên phủ phủ thừa tới làm gì? Không bao lâu. Thuận Tiên phủ phụ thừa đến, mắt nhìn Trịnh Dũng. Trịnh Dũng ánh mắt sáng lên, nói: "Tôn thúc, ngài tới." Phụ thừa đại nhân gật gật đầu, ngay sau đó đi đến trên công đường, tới gần cái bàn một số nhỏ giọng nói: Tân vương tử, vị này là thuộc phi nương nương cháu trai, chọc không được a." Tân Minh tròng mắt hơi híp nói: "Phụ thừa đại nhân, không phải là bản quan chọc hắn, chỉ là hắn giết người hại mệnh, làm nhục phụ nữ đàng hoàng chính mình phạm tội, bản quan chỉ là thông lệ xem xét thẩm tra xử lý thôi." Phụ thừa nhíu mày, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tần vương tử, bản quan biết ngươi năng lực rất mạnh, cũng biết ngươi bây giờ bị hoàng thượng phong làm phó mã. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được Chính gia vốn là thế gia đại tộc, thế lực tương đại. Trong cung lại có thuộc phi chỗ dựa, không phải ngươi phò mã có thể so sánh, ngươi chẳng lẽ cho là mình cũng trong đọi? Tân Minh nhìn lấy phủ thừa đại nhân nói, bản quan ấn luật phá án, ngươi thân là phủ thừa, lại ở chỗ này ngăn cản, lấy phạm nhân bối cảnh đến tạo áp lực, là đạo lý gì? Bản phủ thừa cũng không phải là tạo áp lực cho ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi, chuyện rất quan trọng. Phủ thừa đối với chuyện này cũng cứng ép lên. Đối với quý phi cùng thế gia đại tộc, hắn càng muốn đắc tội Tân Minh. Sau đó hắn mở miệng tiếp tục nói, án này đã vượt qua ngươi phạm vi chức trách hiện tại từ bản quan quyết định giao cho thuận thiên phủ lý hình quán sơ thẩm tần tuần thành quan ngươi một mực tuần thành thuận tiện nói phủ thừa vung tay háo quen người đối với hắn mang đến thủ hạ nói mang trịnh dũng cùng khổ chủ cùng với thi thể đi thuận thiên phủ lý hình quán là sau đó bọn nha dịch liền mang theo trịnh dũng cùng trương lan mâu nữ cùng với thi thể chuẩn bị rời đi giờ phút này phủ nha bên ngoài không ít xem náo nhiệt dân chúng đều đang sôi nổi nghị luận nói cái gì quan lại bao che cho nhau nói cái gì hiếp yếu sợ mạnh cái này khiến tần minh rất yếm nặng thậm chí trịnh dũng rời đi thời điểm còn khiêu khích mắt nhìn tần minh nói tiểu tử Ngươi có thể làm gì ta?" Thần Minh trong mắt hơi híp, trong mắt sát khí thoáng hiện. Đồng thời, Trương Lan tuyệt vọng quay đầu mắt nhìn Thần Minh, "Các ngươi hiệp yếu sợ mạnh, ta nhìn lầm ngươi." Thần Minh tâm lý run lên, quần đầu nắm chặt. Cũng chính là lúc này, cô bé kia nhìn lấy Thần Minh, "Hô câu, đại ca ca." "Ô ô." Đương nhiên, tiểu nữ hài khóc. Nàng có lẽ không biết đây là cái gì tình huống, lại cũng có thể minh bạch sự tình không tốt, cho nên mới khóc. Trong chốc lớn này, Thần Minh trong lòng nộ khí đến cực điểm. Chỉ thấy trong tay hắn kinh đường một vỗ, "Ngươi tới, cho bản quan cản bọn họ lại." Chương 70: Đi hốt du hoàng đế Tần Minh sắc từ giận, cái này phụ thừa làm lấy Tần Minh mặt liền phải đem người mang đi. Như thế trắng trợn làm việc thiên tư trái pháp luật, cái này còn phải. Tuy nhiên Tuần Thành quan về Thuận tiên phụ quản, trên lý luận cái này phụ thừa là Tần Minh cấp trên, có thể Tần Minh cũng vô pháp dễ dàng loại sự tình này ở trước mặt hắn phát sinh. Đồng dạng, Tuần Thành phủ nha Tuần Thành binh nhóm giờ phút này đều rất phẫn nộ, bọn họ chỉ là linh quen, nhưng cũng vô cùng không quen nhìn hiếp yếu sợ mạnh loại sự tình này. Riêng là loại này giết người đục vợ phàm nhân, cư nhiên như thế càng hằn càng làm cho người không phục, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, nghe đến thần Minh mệnh lệnh, những cái kia tuần thành binh lập ngay lập tức đi đem thuận Thiên phủ nha dịch vây quanh. Nhìn thấy một màn này, phủ thừa cũng giận, hét lớn: Thần Minh, ngươi đây là ý gì? Còn dám đối với bản quan động thủ? Bản quan coi như là ngươi cấp trên, ngươi dám cả ta?" Thần Minh từ trên ghế đứng dậy, đi đến phủ thừa trước mặt nói: "Tự nhiên không dám cản phủ thừa đại nhân, ngài có thể đi, phạm nhân lưu lại." Phủ thừa trừng mắt: "Ngươi, ngươi chỉ là một cái tuần thành quan, không khỏi quản quá rộng a. Vụ án này cũng là vấn đề trị an, ta thẩm tra xử lý có vấn đề gì?" Tần Minh nhìn thẳng phủ thừa, không sợ chút nào. Phủ Thừa nói: "Ta là người cấp trên, cái này đế đô hết thảy chính vụ cùng trị an đều là ta thuận thiên phụ quản, bản quan bây giờ muốn đem vụ án này về đến lý hình quán, ngươi dám ngăn trở?" Thần Minh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói ra: "Hôm nay lão tử thì ngăn cả ngươi, thế nào? Ngươi không phục làm ta à?" Tóm lại lão tử hôm nay đem lời quản xuống, ai dám theo ta cái này tuần thành phủ nha đem phạm nhân mang đi, lão tử giết chết hắn. "Ngươi?" Phủ Thừa cái này tiểu lão đầu khí mặt đều đỏ lên. Một cái tứ phẩm thượng quan, bị lục phẩm hạ quan tức thành dạng này, cũng lạ không thấy nhiều. Nhưng là, phủ Thừa còn thật không dám đem Trần Minh sao? Khất tiểu quan cùng bình thường bách tính cũng biết, hắn làm tứ phẩm quan viên còn có thể không biết. Tần Minh là phò mã thân phận tạm thời không nói đến, chỉ nói Tần Minh làm lễ bộ cùng hộ bộ, liền đầy đủ cái này phủ thừa không thể chơi vào. Bất quá mặc dù như thế, phủ thừa suy nghĩ một chút trong hoàng cung tục phi, lại ngẫm lại chỉnh ra làm thế gia đại tộc thế lực, vẫn là cắn răng đối Tần Minh nói: "Người ta cũng nhất định phải mang đi, bản quan không tin, ban ngày ban mặt, dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn dám giết bản quan?" Tần Minh tròng mắt hơi híp, "Giết ngươi?" "Hừ, không đến mức, nhưng ngươi thử nhìn một chút có thể hay không theo bản quan nơi này đem người mang đi." Nghe đến Tần Minh lời nói, Tuần Thành phủ nha, Tuần Thành binh nhóm có đao rút đao ra, có cây gậy giơ cây gậy. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị Tần Minh cử động lấy, từng cái nhiệt huyết sôi trào, chỗ nào còn sợ đối phương là thượng quan. Phủ thừa bên này chỉ có mười mấy hai mươi cái nha dịch, nhìn thấy Tuần Thành phủ nha mười mấy cái Tuần Thành binh cử động như vậy, đều là biến sắc. Riêng là Phủ thừa, nhìn tham thầm Tần Minh nói, ngươi hỗn đảng, không phục tung mệnh lệnh, dám đối lên quan viên độ thủ, bản quan muốn tại Hoàng thượng chỗ đó vạch tội ngươi, tố cáo ngươi. Lão già kia, lớn như vậy người còn theo tiểu học sinh một dạng cáo người, thật mẹ nó ấu trí, mất mặt, chỉnh lao tử khi dễ ngươi giống như. Tần Minh nhíu môi. Bất qua trong lòng lại suy nghĩ lên, hắn thật là hạ quan, mà bây giờ thật là tại cùng thượng quan đối nghịch, cái này muốn là làm lớn, bất lợi à? Chính mình không quan trọng, thế nhưng là tuần thành phủ nha những thứ này người theo chính mình hòa thượng quan viên đối nghịch, đừng để cho hại bọn họ. Sau đó không chờ phụ thừa mở miệng nói chuyện, thần minh lại nói, hôm nay ta lời đã nói, phạm nhân nhất định phải tại ta tuần thành phủ nha. Ngươi là thượng quan, ta không theo ngươi vô nghĩa, lao tử đi tìm so ngươi nói chuyện càng có tác dụng. Làm sao? Ngươi muốn đi tìm thuận thiên phủ doãn đại nhân? Hừ hừ, hắn cùng trịnh gia quan hệ cũng sâu, ngươi thử nhìn một chút. Phụ thừa cười lạnh. Tân Minh liếc nhìn hắn một cái khinh thường nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lão tử đi tìm hoàng đế. Cái gì? Ngươi. Phủ Thừa chớm mắt, bất quá ngay sau đó lại cười. Tân Minh, chuyện này quan hệ thuộc phi, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ để cho ngươi giết thuộc phi cháu trai. Phủ Thừa cười lạnh. Tân Minh cũng cười lạnh, thế nào? Đánh cờ ca. Nhìn xem ta giết hắn không. Hừ, tốt. bản quan để ngươi gặp hoàng thượng, như là hoàng thượng cũng nói giết, bản quan tự nhiên không dám ngăn trở. Phủ Thừa nói ra. Tân Minh sắc mặt nghiêm túc, ta cái này đi vào cung diện thánh, tại trong lúc này, ai dám tới gần khổ chủ hoặc là mang đi phàm nhân, giết. Hết thể hậu quả, lão tử gánh chịu. Là, sau lưng, mười mấy cái tuần thành binh cùng lúc mở miệng, cả đám đều vô cùng nhiệt huyết kích động, đem Trương Lan cùng tiểu nữ hài bảo hộ ở trung gian, đem Trịnh Dũng cùng hắn hai cái chó săn trực tiếp chói lại. Giờ phút này, Trịnh Dũng coi chút sợ, hắn nhìn lấy phủ thừa nói, "Tôn thúc, đi tìm ta cha, nhất định muốn cứu ta." Phủ thừa khẽ cắn môi, mắt nhìn Tần Minh, ngay sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng là đi nghĩ biện pháp đi. Đồng thời, Trương Lan cũng lần nữa nhìn về phía Tần Minh, trong mắt trong tuyệt vọng, lại nhiều một chút hy vọng. Tiểu nữ Hải cũng nháy mang theo nước mắt mắt to nhìn lấy Tần Minh, dường như giờ khắc này tại nàng cái kia tiểu tiểu tâm linh bên trong hình thành một cái không gì sánh được cao lớn Tần Minh bóng người. Tần Minh cũng quay đầu mắt nhìn Trương Lan, nói ra cái công đạo này ta nhất định cho người lấy. Sau khi nói xong, Tần Minh xài bước rời đi. Phủ Nha bên ngoài đã hội tụ mấy trăm tên bách tính vây xem, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng Tần Minh có thể giữ lại phạm nhân. Bọn họ hy vọng tại dân chúng nơi này còn có công chính công bình, cho nên bọn họ đều ở nơi này đứng đấy, giờ phút này thành Tần Minh kiên cường nhất hậu thuẫn lời nói phân hai đầu lại nói tần minh giờ phút này hắn cưỡi ngựa cấp tốc tiến cung trực tiếp đi thành tâm điện giờ phút này đã là giữa trưa hoàng đế vừa cơm nước xong xuôi tần minh đến về sau hoàng đế hỏi tần minh a chuyện gì tới gặp chưởng không có chuyện cũng là muốn đến xem ngài đối bệ hạ đến quất điều thuốc sau khi ăn xong một điếu thuốc đấu qua thần tiên xuống a tần minh hắt hắt nói ra nghe vậy hoàng đế cười ha ha nói có đạo lý tần minh ánh mắt đi loanh quanh nói đối bệ hạ giả dụ ta cái này tuần thành quan gặp phải có người bình thường cưỡng ép làm nhục người khác thế tử Còn đem nam nhân này giết, vậy ta có quyền lợi thẩm phán chuyện này không?" Hoàng đế nói, "Ngươi là tuần thành quan, quản lý trị an, việc này là có thể quản lý." "Làm sao? Thật có chuyện này phát sinh?" "Đúng vậy à, phát sinh ngày hôm qua, hôm nay chết đi nam nhân 6 tuổi, nữ nhi đến báo án, ai. Ta muốn trực tiếp phán xử mất đầu, không biết đúng hay không." Thân Minh cố ý nói như vậy. Hoàng đế nhíu mày ngay sau đó đúa, chớp dưới mi mắt, cũng có chuyện như thế. "Ừ, quả thực bất chấp vương pháp, nên giết, chuyện này ngươi có quyền quản lý thẩm phán. Đừng nói là người bình thường, cũng là quan viên con cháu, hoàng thân quốc thích, cũng nên giết." Thần cũng cảm thấy, bậy hạ, thần lần thứ nhất làm tuần thành quan, lần thứ nhất gặp phải loại án này, ta vô cùng muốn thẩm phán, nhưng là thuận thiên phủ người nhất định phải tiếp quản vụ án này, làm sao xử lý a? Thần Minh mở miệng. Rốt cuộc hiện tại thần Minh cũng là mình con rể, hoàng đế cũng thật thích thần Minh, sau đó hoàng đế nói: "Ngươi muốn quản muốn nhúng tay vào a, chấm đợi chút nữa cho ngươi sau khẩu dụ." Thần Minh cố ý còn nói: "Có thể hay không phía dưới thánh chỉ a? Ta cảm thấy thánh chỉ so sánh có bức cách." Ngươi để Lưu Công công theo lời ngươi nói nghĩ, chấm đến thời điểm nhìn một chút, đáp cái ơn liền tốt. Hoàng đế ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì sẽ đồng ý. Tân Minh lại nội tâm kích động, nghĩ thầm lần này Trịnh Dung ngươi còn không chết, ai còn dám giữ được ngươi? Chương 71, chấm con rể này như thế nào? Tân Minh có chút không kiềm chờ đợi để lưu công công giúp hắn nghĩ một phần thánh chỉ, sau đó đưa cho hoàng đế nhìn. Hoàng đế nhìn xem, chỉ gặp trên đó viết, Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm mệnh lệnh tuần thành quan Tân Minh phụ trách khổ chủ Trương Lan bị nhục, trợ phu bị giết một án, người khác không được can thiệp, ai dám can thiệp, giết chết hắn nha. Khâm thử. Hoàng đế, ngươi cái này viết là cái gì? Hoàng đế ngẩng đầu trường lấy Tân Minh, Tân Minh xấu hổ cười cười nói, là ý tứ này thì đúng ta cũng sẽ không loại kia vẻ nhỏ nhã, bằng không bệ hạ giúp ta viết lại." Hoàng đế thở dài một hơi, bất đắc dĩ đem ngọc tỷ lấy ra phủ xuống, sau đó đem thánh chỉ cho Tân Minh. "Cầm đi đi, cầm đi đi, không cần thiết lời nói tận lực đừng đem thánh chỉ lấy ra tuyên đọc, không phải vậy lộ ra chấm cũng không học thức." Tân Minh cười ha ha đem thánh chỉ nhận lấy, nói, "Có cái này thánh chỉ, vụ án này chính là ta quản, cái này đáng chết phạm nhân, nhất định phải trảm lập quyết." Hoàng đế nói, "Ngươi tự mình lựa chọn đi." Tân Minh cũng không trì hoãn, nói, "Tiểu tử kia thì cáo lui." Nói muốn đi, lại gặp một cái 340 tuổi lộng lây nữ nhân bưng một chén canh đi tới. Lưu Công công thấy thế tiến lên nói, "Nha, Tục phi nương nương lại cho bệ hạ nấu canh đến, thật sự là lo lắng bệ hạ a." Tần Minh sững sờ, nhìn kỹ một chút cái này Hoa Quý phụ nhân, nghĩ thẩm vị này cũng là Tục phi. Tục phi nhìn thấy Tần Minh cũng là sững sờ dưới, nói, "Vị này là Tần Phò Mã a? Gặp qua Quý phi nương nương." Tần Minh tâm hỏng có người. Tục phi nói, "Không cần đa lễ, Tần Phò Mã như vậy vội vã là muốn đi nơi nào a?" Tần Minh nghĩ thầm, đi giết chó ngươi a. Bất quá miệng phía trên nói, "Có công sự xử lý." "Hả? Vậy liền không trì hoãn Tần Phao Mã, mau mau đi làm việc công đi." Tục phi nói ra. Tần Minh nét miệng cười một tiếng, thật tốt. Tần Minh một bên bước nhanh rời đi, một bên trong lòng suy nghĩ, Lão tử muốn đi giết cháu ngươi, ngươi còn thúc ta nhanh điểm đi. Ai? Trịnh Dũng A, cái này cũng không trách ta a, ngươi cô cô thúc ta nhanh điểm a. Hắc hắc hắc, muốn ra thanh tâm điện cửa lúc, Tần Minh thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng âm thanh. Hoàng đế đang bưng một chén canh, nghe đến Tần Minh tiếng cười sau cũng không nhịn được nhịn không được cười lên nói, tên tiểu tử thú này, không phải liền là đi làm vụ án đặc biệt giết phạm nhân sao? Làm sao cao hứng đến cái dạng này? Một bên, Thu Phi nói, thiếu niên lang thì dạng này tâm thái a, cảm thấy chơi vui thôi. Hoàng đế gật gật đầu, hỏi Tục phi, ngươi cảm thấy chấm cái này con rể như thế nào? Thần Thiếp nghe nói ngay từ đầu không xuất sắc, về sau thu hoạch được tiểu công chúa trái tim liền rực rỡ hào quang, thậm chí so đại công chúa cùng nhị công chúa phỏ mã còn nói. Hoàng đế gật gật đầu, xác thực. Chỉ là, Tục phi do dự một chút nói, nghe nói Tần Minh danh tiếng không tốt lắm, đắc tội không ít người. Muốn cũng là nhân tài như hắn vậy, nhân tài nào có không đắc tội người? Hoàng đế nói đến. Tục phi gặp hoàng đế đối Tần Minh hài lòng, sau đó tâm cơ rất sâu nàng theo hoàng đế nói, Đúng vậy a, dạng này người mới có khả năng sự tình, mới có thể vì hoàng thượng phân ưu. Thân thiếp cũng hy vọng, nhiều một ít dạng này nhân tài trợ giúp hoàng thượng. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu, lại nói Tần Minh, tay cầm thánh chỉ, ngựa không dừng vó hướng Tuần Thành phủ nha mà đi. Không bao lâu liền đến, giờ phút này, Tuần Thành phủ nha ngoại tệ tụ không dưới ngàn người, đều là nghe nói chuyện này đến xem náo nhiệt. Mà Tuần Thành phủ nha bên trong, Tuần Thành binh nhốn còn tại cùng Tuần Thiên phủ nha dịch đối kháng. Giờ phút này, phủ nha bên trong, phủ thừa đã gọi tới một số người, bên trong có cái Tần Minh nên biết, chính là Tuần Thiên phủ phủ doãn. Phủ Doan làm đế đô địa phương chính vụ trị an tối cao trường quan, dĩ nhiên chính là người đứng thứ nhất, chính là tam phẩm quan viên. Tiếp là phủ thượng tứ phẩm quan viên, sau đó là chỉ trùng, thông phán thối quan vân vân. Bây giờ Phủ Doan đều đến, Thần Minh lại càng thêm tức giận. Đồng thời, Phủ Doan bên cạnh còn có một người trung niên, mặc lấy cẩm phục, giữ lấy dâu cá chê, giờ phút này nhìn hầm hầm tuần thành phủ nha binh, liền nghe Phủ Doan mở miệng lớn mật, tuần thành phủ nha chính là thuận thiên phủ quản, các ngươi những thứ này tuần thành binh cũng dám không nghe bản quan lợi nói. Tả tuần quan nghe vậy nói, Phủ Doan đại nhân. Thuộc hạ cũng là phụ mệnh làm việc, đại nhân không nên làm khó hạ quan. Hô trướng, tuần thành quan đại vẫn là bản phủ doãn quản đại. Tranh thủ thời gian lui ra, đem phạm nhân giao cho tà thuận tiên phủ. Phủ doãn giận dữ, nói tiếp. Người nào dám không nghe, bản quan lần lượt trị tội. Để cho các ngươi biết, các ngươi đến cùng làng nên nghe bản quan, vẫn là nghe các ngươi tuần thành quan. Phủ doãn dù sao cũng là tam phần quản, hiện trường những thứ này tuần thành binh đều rất là e ngại, giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau, có chút sợ. Thế thế, phủ doãn nói lần nữa, còn không lùi xuống. Hôm nay đừng nói là các ngươi, thì là các ngươi tuần thành quan đến hắn cũng phải nghe bản quan thật sao? phủ doan đại nhân tốt đại uy phong, nhìn đến là thật không có đem ta tần minh để vào mắt ta. phủ doan thân thể chấn động, ngay sau đó quay đầu, thì đơn giản phủ cửa nha môn, tần minh đang nhanh chân đi tới. nhất thời phủ doan ngưỡng mày, hắn vẫn có chút kiêng kỵ tần minh, trong lúc nhất thời sắc mặt tâm trầm, không nói gì. mà những cái kia tuần thành phủ nha tuần thành binh nhóm nhìn thấy tần minh lúc đều lập tức kích động lên, tần minh không về nữa, bọn họ cũng chịu không được áp lực. đồng thời, không ít người đều nhìn đến tần minh trên tay cầm lấy một đạo thánh chỉ, cái này tất cả mọi người kinh ngạc, đây chính là thánh chỉ à? tần minh thế mà làm ra thánh chỉ? điều này nói rõ cái gì? Tân Minh tại hơn ngàn người nhìn soi mói, cầm lấy thánh chỉ, chậm rãi đi đến Tuần Thành Binh bên này. Đại nhân, đại nhân ngài trở về. Tuần Thành Binh nhóm đều vô cùng kích động, bọn họ chỗ đó gặp qua thánh chỉ a, vạn vạn không nghĩ đến, Tân Minh không chỉ có gặp hoàng đế, còn thật làm ra thánh chỉ. Tân Minh gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Phủ Doãn cùng phụ thừa, cùng với cái kia cái trung niên nam nhân. Giờ phút này cái kia ba người sắc mặt rất khó coi. Làm sao? Phủ Doãn đại nhân, không nói lời nào. Hừ, Tân Minh, bản quan chính là ngươi thừa quan, ngươi thái độ gì? Phủ Doãn hỏi. Thái độ? Thần Minh cười cười, nói: "Vậy liền để ta xem các ngươi thái độ." "Các ngươi, nghe chỉ." Mọi người ở đây ào ào quỳ xuống, bao quát phủ doan ba người. Phúng Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm mệnh lệnh tuần thành quan Tần Minh phụ trách khổ chủ Trương Lan bị vũ nhục, trợ phu bị giết một đán, người khác không được can thiệp, ai dám can thiệp, giết chết hắn nha." Khâm thử. Nghe đến cái này thánh chỉ, phủ doan cùng phủ Thừa chính mình cái kia cái trung niên nam nhân sắc mặt đều là biến đổi. Mà Trịnh Dũng giờ phút này trách là chân mềm nhũn trực tiếp mới ngã xuống đất, sắc mặt đều trắng. Phủ nha bên ngoài, dân chúng nhất thời hoan hô lên. Trương Lan cũng rốt cục thở phào trong mắt hiện lên nước mắt, tân minh cất kỹ thánh chỉ, nhìn lấy đứng dậy phủ doãn cùng phủ thừa nói, làm sao? hai vị đại nhân còn dự định đúng tay sao? phủ doãn cùng phủ thừa nhìn lấy tân minh, lại không thể làm gì. lúc này, trung niên nhân kia tiến lên chắp tay, nhỏ giọng nói, tân đại nhân, tại hạ trình ra gia, gia chủ, như là tiểu hữu nguyện ý, tại hạ nguyện ý lấy bạch ngân 100 trăm ngàn lượng đổi tiểu nhi một mạng. hối lộ bản quan, không cần đem chiêu này ra. tân minh hừ một tiếng, ngay sau đó hắn quay đầu nói ra, bây giờ thiên tử thánh chỉ ở đây, lệnh bản quan thẩm phán phán quyết án này, hiện bản án nguyên do đã rõ ràng. Nhân vật vật chứng cố tại. Ác thiếu trịnh Dũng cùng thủ hạ giết người nhục vợ, tội không thể tha, bản quan phán quyết, tại chỗ trạm lập quyết, người tới, hành hình. Chương 72, tự mình chẳng ngươi. Làm Tần Minh phán quyết mở miệng về sau, mọi người ở đây đều bị chấn kinh. Coi là thật trạm lập quyết. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy cái này quá đột lột. Đương nhiên, dân chúng vây xem nhóm đều vô cùng kích động, giết trịnh Dũng cái này ác thiếu, bọn họ có thể là vô cùng đồng ý. Trịnh Dũng giờ phút này đã triệt để dọa phát sợ bức, chỉ thấy hắn toàn thân run lợi hại, bờ môi dọa đến trắng bệ, cả người dường như rơi vào hồi băng. Đồng thời, Thuần Thiên phủ Doãn Thuận Thiên Phụ thừa cùng người trung niên kia đều là thân thể đều là chấn động, trung niên nhân kia một cái lảo đảo còn kém chút không có đứng vững, chỉ thấy hắn nhìn hầm hầm Tần Minh nói ra, nhóc con, ngươi dám như thế, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Tần Minh hừ một tiếng, ngươi cho rằng bản quan trả lẽ lại sợ ngươi, còn dám tại cái này tuần thành phủ nha nhã loạn bản quan văn phòng, liền đánh ngươi 30 đại bản. Ngươi. Trung niên nhân kia khí chỉ vào Tần Minh, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì. Lúc này, Thuận Thiên Phụ doan đi ra một bước nhìn lấy Tần Minh nói, Tần Minh, ngươi như thế quả quyết phán quyết cũng coi như, còn tại chỗ hành hình cái này không phù hợp. Tần Minh trừng mắt, ngươi còn muốn can thiệp việc này? chống lại thánh chỉ, tin hay không lão tử đem người cũng chạm. Phủ Doãn rụt cổ lại, dọa đến lui lại hai bước. đổi lại người khác cũng coi như, thế nhưng là Tần Minh nói đem hắn chạm, hắn thật đúng là sợ Tần Minh làm được. nhị phẩm lễ bộ thượng thư cùng hai cái tam phẩm lễ bộ thị lang là bị người nào đánh bằng roi? hộ bộ thượng thư cùng hai vị hộ bộ thị lang là bị người nào trong bóng tối giết chết? trên triều đình người vụ trộm đều biết, vì vậy, hắn vị này tam phẩm Phủ Doãn còn thật không dám đem Tần Minh làm phát bực. Tần Minh hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía tuần thành phủ nha binh nói còn đứng ngay đó làm gì? Tại phủ nha bên trong, làm lấy bản quan mặt trạm. Trên thực tế, cái này sắp thực không phù hợp quy củ, một khi phán quyết, cần phải giao cho thuận tiên phủ hoặc là hình bộ đại lý tự các loại xử lý. Nhưng Tần Minh không muốn giao ra, giao ra, ai biết có thể hay không đem dài lắm động. Quản chi cuối cùng vẫn là muốn mất đầu, có thể vạn nhất bọn họ dùng hắn phạm nhân thay xà đổi cột đến thay thế làm sao bây giờ? Không khỏi sinh thêm sự cố, Tần Minh nhất định muốn lập tức trạm. Ngược lại hoàng đế giao cho hắn toàn quyền xử lý. Chỉ là, Tần Minh tuy nhiên hạ mệnh lệnh, có thể tuần thành phủ nha bên trong tuần thành binh lại không có một người dám chấp hành. Không phải bọn họ không nghe Tần Minh lời nói, thật sự là bọn họ chỉ là tuần thành binh, bình thường quản một chút chỉ an loại hình, chỗ nào giết qua người a, cũng không phải là đau phủ, nói chặt đầu liền chặt đầu. Huống hồ, hồ, chính gia gia chủ ở chỗ này nhìn lấy, người nào động thủ chặt hắn như tử, hắn không được trong bóng tối nghĩ biện pháp đem cái này người cạo chết. Tần Minh gặp tuần thành binh nhóm do dự, nhất thời cũng minh bạch trong đó nguyên do, nghĩ thầm loại sự tình này xác thực không làm cho bọn họ động thủ, người nào chặt Trịnh Dũng, chẳng khác nào hại người nào. Mà giờ khắc này nhìn thấy một màn này, cái kia Trịnh Gia Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói. Người nào như là dám động thủ thương tổn ta nhi tử một cọng tóc gáy, ta chỉnh ra, để hắn cả nhà chết không yên lành. Lời này vừa nói ra, tuần thành binh nhón càng thêm e ngại. Thế thế, cái kia Trịnh Dũng lại nhìn đến hy vọng. Không ai dám giết hắn, cũng chính là hôm nay không cần chết. Chỉ cần hôm nay không chết, mặc kệ muốn đi hình bộ vẫn là thuận thiên phủ lại lao, hắn đều có thể bị Trịnh gia nghĩ biện pháp cứu. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, vừa mới hoảng sợ không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Trần Minh nói: "Tiểu tử, nơi nơi này không ai dám giết ta. Cho nên Ngoan ngoãn đem ta giao cho thuận Thiên phủ a, ngươi cầm bản thiếu gia không có cách nào. Nhìn thấy Trịnh Dũng lớn lối như thế bộ dáng, không ít bách tính hận nghiến răng. Bao quát cái nào Tuần Thành minh, đều khí không được. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám động thủ, Tần Minh không sợ trịnh ra, bọn họ sợ a. Trịnh Dũng gặp Tần Minh không nói chuyện, coi là Tần Minh cũng không thể tránh được, sau đó càng thêm đắc ý nói: "Hừ, bản thiếu gia bất quá là chơi nữ nhân, thất thủ giết người thôi, bọn họ đều là dân đen, như thế nào cùng ta cái này thế gia công tử so. Ngươi cái này Tuần Thành quan, lại muốn ta cái này cao quý thế gia công tử tánh mạng đến đến cái kia dân đen mặt chó, ngươi thật sự là hồ đồ." Tần Minh híp mắt lại đến, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này hỗn chứng Trịnh Dũng, còn muốn thế nào tìm đường chết. Trịnh Dũng càng ngày càng đắc ý, còn quay đầu nhìn lấy một bên Trương Lan nói, "Thối ký nữ, lão tử phía trên ngươi là ngươi vinh hạnh, là ngươi tổ tiên tích đức, là cho nam nhân của ngươi vô cùng lớn mật mũi. Hắn không biết tốt xấu chết sống cái kia, ngươi thoải mái sau còn cáo lão tử? "Hừ, đã như vậy không biết tốt xấu, vậy lần sau lão tử tìm 180 người thay phiên phía trên." Ha ha ha. Trương Lan khí toàn thân rung dậy, hàm răng đem bờ môi cắn nát, huyết dịch đều chảy tại trong miệng. Nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Dũng đông nhiên phát ra gầm lên giận dữ nói, xuất sinh, ta bóp chết ngươi. nói, nàng một chút nhào tới liền muốn bóp Trịnh dũng cổ, sau đó Trịnh dũng tay bị trói lấy, chân lại nâng lên một chân đá vào Trương Lan trên bụng, đem Trương Lan đạp bay rất ra ngoài. Ha ha, thối kỹ nữ, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi chờ xem, Lão Tử hôm nay không cần chết, về sau cũng không chết, Lão Tử nhất định muốn tìm người bàn y, lại đem con gái của ngươi đưa đi cùng ngươi. Ha ha ha. giờ phút này Trịnh dũng như là giống như điên cuồng cười ha ha, dường như lại biến thành cái kia không chuyện ác nào không làm thế ra ác tiểu, vô cùng tàn dở. thế mà, ngay tại hắn cười ha ha thời điểm. Tần Minh theo một cái tuần thành binh trên tay quất ra một cây đao, chậm rãi hướng về Trịnh Dũng đi qua. Một màn này, bị Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Thuận Thiên Phủ Thừa cùng với Trịnh Gia Gia Chủ nhìn đến, ba người sắc mặt sắc đều là biến đổi. Thuận Thiên Phủ Doãn, Thần Minh, ngươi muốn làm gì? Thuận Thiên Phủ Thừa, để đao xuống. Thần Minh, ngươi đừng muốn làm ẩu. Trịnh Gia Gia Chủ thân thể đã xông về phía trước, đồng thời hét lớn. Thần Minh ngươi cái này chó chết, ngươi dám đụng đến ta nhi tử, ta Trịnh Gia cùng ngươi không chết không thôi. Ta Trịnh Lâm nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Đối mặt Trịnh Gia Gia Chủ Trịnh Lâm nguy hiểm, Thần Minh không sợ chút nào, nắm đao tiếp tục hướng về Trịnh Dung mà đi. Đồng thời trong miệng hét lớn, Người tới, trịnh gia trịnh lâm năm lần bảy lượt nhiễu loạn công đường, uy hiếp bản quan, cho bản quan đem hắn bắt lại, nặng đánh 30 đại bản, nốt vào tuần thành phủ đại lao." Là, tuần thành binh nhóm nhìn đến Tần Minh xách dao hướng về Trịnh Dũng mà đi, liền biết Tần Minh muốn làm gì. Giờ phút này, những thứ này tuần thành binh huyết tính lần nữa kích phát. Bọn họ không dám giết Trịnh gia công tử, nhưng đánh Trịnh gia gia chủ vẫn là dám, rốt cuộc Tần Minh có thánh chỉ. Sau đó, tuần thành binh nhóm đi lên liền đem Trịnh gia gia chủ bắt lấy, ngay sau đó đè xuống đất, tấm ván liền hung hăng đánh xuống nhìn thấy một màn này, thuận thiên phủ doãn cùng thuận thiên phủ thừa sửng suốt không dám ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ như là lại nói nhiều một câu, chỉ sợ cũng đến bị án lấy đánh bằng roi. lại nhìn tần minh, hắn xách đao đã đến trịnh dũng trước mặt, trịnh dũng hoảng sợ nhìn lấy tần minh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? ta thế nhưng là trịnh gia công tử, ta, ta thế nhưng là thuộc phi cháu trai, ngươi không thể làm như thế. tần minh trong mắt có chút đỏ, một đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí gắt gao nhìn chậm chậm trịnh dũng. hôm nay, bản quan phán xử ngươi chạm lập quyết, từ bản quan tự mình động thủ trảng ngươi, ngươi, chết chắc. thoại ôm rơi xuống. Tần Minh hai tay cầm đao, chậm rãi giơ lên. Trong náy mắt, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt đều tại Tần Minh trong tay trên đao. Chương 73, trả ngươi công đạo. Tần Minh đại đao trong tay giơ lên, bị giữa trưa mặt trời phản xạ phát ra chướng mắt quá mang, để tại chỗ tất cả đều cảm giác đến vô cùng chướng mắt. Giờ phút này, bên ngoài hơn nghìn người bách tính đều vô cùng căng trương. Đồng thời, phủ nha bên trong tuần thành binh nhóm đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đại đao. Bao Quát Trương Lan, nàng che nữ nhi ánh mắt, nàng chờ mong một đao kia chém đi xuống. Thuận Thiên phủ doãn cùng Thuận Thiên phủ thừa cùng với bọn họ mang đến nha dịch đều bị Tần Minh nâng đao dở khắc này khí thế chấn nhiếp. Toàn bộ phủ nha bên trong chỉ có Trịnh gia gia chủ một bên bị đánh một bên khản cả giọng ngăn lại âm thanh, cùng Trịnh dũng hoảng sợ tới cực điểm tiếng cầu xin tha thứ. Hắn muốn chạy trốn, có thể lúc này bị Tuần Thành binh nắm lấy căn bản là không có cách động đậy. Không muốn, không. Đại ca, đại gia, ta sai, đừng có giết ta. Không. Tần Minh ánh mắt ngưng tụ, đại đao xì một tiếng bị hắn vung xuống. Chết. Phúc. Nhất thời máu bắn tung tóe bay ra, Trịnh Dung tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Trên cổ hắn xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi tuôn ra. Giờ khắc này, hắn vẫn là một mặt kinh khủng. Giờ khắc này, hắn còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn trong mắt chỉ có kinh hãi cùng sợ sệt, có thể trong miệng hắn lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Hai bên tuần thành binh bung ra Trịnh Dũng, Trịnh Dũng thân thể tại nguyên chỗ lắc lư, cuối cùng chậm rãi chật ngã trên mặt đất, vừa vặn nhào vào Trương Lan dưới chân. Trương Lan chầm chầm trên mặt đất Trịnh Dũng, thì như vậy, trơ mắt nhìn lấy Trịnh Dũng chết tại nàng dưới chân. Lại nhìn Tần Minh, đại đao ném xuống đất, chà chà tay, nhìn về phía Trương Lan nói: "Ta nói qua, hộ trả ngươi công đạo, hiện tại Hắn sẽ ở dưới chân ngươi, chậm rãi chết đi." Sau khi nói xong, Tần Minh chậm rãi quay người, đưa tay bao phủ tại quan bảo rộng lớn trong tay áo. Bởi vì, hắn tay tại run nhẹ nhẹ. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên giết người, nhưng tự tay cầm đao chặt cổ, cùng dùng súng đứng thật xa đánh chết người, cảm giác là hoàn toàn không giống. Hắn nội tâm, giờ khắc này cũng có một chút không thể nói hoảng sợ. Toàn bộ tuần thành phủ nha không gì sánh được can tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người còn đắm chìm trong trận dũng bị rét trong lúc khiếp sợ. Tròn vẹn ba bốn cái hô hấp, chính ra gia chủ Trịnh Lâm mới phản ứng được. Lúc này thời điểm hắn tấm ván chịu xong, chỉ thấy hắn nỗ lực đứng lên, nhìn chằm chằm khí tức kia dần dần biến mất Trịnh Dũng, phát ra một tiếng tuyệt vọng nổ hống. "Như tử, Dũng nhi." Đợi đến bổ nhà qua, Trịnh Dũng đã tắt khí. "Dũng nhi, a, Tân Minh, ta muốn giết ngươi." Trịnh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, đem mặt đất đao nhặt lên liền muốn đối tần minh tiến lên. Tân Minh trong mắt hơi híp, quay đầu đá một cái bay ra ngoài bổ tới đại đao, ngay sau đó đưa tay tùy tiện túm lấy đại đao, đồng thời hung hăng đối với Trịnh Lâm đầu chém đi xuống. Tân Minh rết đỏ mắt, giờ khắc này lại không nhịn được nghĩ đem cái này đáng chết lão già kia cùng một chỗ giết nhưng ngay tại đao rơi xuống một khắc này, phủ doãn đại người biến sắc hét lớn. Tần Minh, không thể à? Tần Minh đao dừng lại, thít thở sâu một hơi, gắt gao nhìn trầm trầm Trịnh Lâm. Hôm nay nhiều lần nghe nói Trịnh Gia là thế gia đại tộc, một cái có thể cho thuận thiên phủ thừa đều trợ giúp thế gia đại tộc, tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc. Có lẽ cũng là sở quốc có mấy trăm năm truyền thừa năm chắc mấy cái đại gia tộc. Nếu là như vậy, Tần Minh giết Trịnh Gia gia chủ còn thật rất phiền phức. Suy nghĩ một chút về sau, Tần Minh nói, dưỡng con không dạy, vì lỗi của cha, thân thể làm cha, không có quản giáo tốt chính mình như tử, khiến phạm phải sai lầm lớn. Ngươi có không thể đốn đẩy trách nhiệm? Tội tại một, ngươi nhi tử phạm sai lầm mà ngươi lại một lần bao che, tội tại hai. Lúc này, lại nhiều lần nhiễu loạn công đường, bất chấp vương pháp, thậm chí muốn hành thích bản quan, tội ba. Ba tội đồng thời một, bản quan phán ngươi tạm thời bắt giam. Sau khi nói xong, Tần Minh thanh đao quan ra, nói, ngươi tới, ấn xuống đi. Lập tức có tuần thành binh tiến lên, đem Trịnh Lâm áp lấy muốn đóng tiến tuần thành phủ nha lão đại. Trịnh Lâm nộ hống, thả ta ra, hôn trưởng, lớn mật, ta là Trịnh gia gia chủ, muội muội ta là quý phi, ngươi dám bắt giữ ta. Ngươi nhi tử đều bị ta giết, còn không dám bắt ngươi đều lớn như vậy người có thể hay không thành thủ điểm. Thần Minh khinh bị mắt nhìn Trịnh Lâm, ngay sau đó phất phất tay. Trịnh Lâm cũng một bước, hắn cảm thấy Thần Minh nói có đạo lý, cũng dám giết hắn nhi tử, còn không dám bắt hắn. Sau đó, hắn cứ như vậy bị dẫn đi. Điên, quả thực cũng là điên. Thần Minh, ngươi, ngươi thì là cái người điên. Thuận Tiên phủ thừa nhìn lấy Thần Minh, có chút sụp đổ nói đến. Thần Minh liếc mắt Thuận Tiên phủ thừa, nhấp nho nói, ngươi còn cư phục? Ngươi. Thuận Thiên phủ thừa hừ một tiếng nói, ngươi xông đại họa, chính gia chính là sở quốc một trong tứ đại thế gia, có hai năm truyền thừa. Hoàng thượng đều đối thế gia lịch thiệp ba phần, bây giờ ngươi, ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận thế gia lựa giận đi. Tần Minh xem thường, nói, phủ thừa đại nhân nói nhảm vẫn rất nhiều, ngươi rảnh rỗi như vậy a? Thuận tiên phủ không có chuyện làm a? Thuận tiên phủ thừa khí không nói lời nào, quay người giận dữ rời đi. Thuận tiên phủ doan mắt nhìn Tần Minh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng gặp Tần Minh ánh mắt không tốt, nhất thời im miệng không nói. Hắn sợ bị đập, càng sợ bị hơn Tần Minh đập. Sau đó cũng mau chóng rời đi, đồng thời trước tiên hướng về hoàng cung mà đi. Hôm nay chuyện này hắn nhất định phải nói cho hoàng đế, rốt cuộc Tần Minh giết thế gia đại tộc trịnh gia thiếu gia còn nhốt trịnh ra gia chủ chuyện này thật không đơn giản á những thứ này người rời đi về sau toàn bộ phủ nha bên ngoài nhất thời vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay tất cả mọi người tại cho tần minh vỗ tay thậm chí có người hô to tần đại nhân vĩ vũ tần đại nhân lưu bức. tần đại nhân ngài là ta đời này gặp qua một cái duy nhất như thế vì bách tính làm việc quan viên ngài là ta thần tượng. tần đại nhân ta muốn cho người sinh quan khỉ tần minh nhất thời xấu hổ những thứ này người có tính hay không truy tính mà giờ khắc này trong đám người có một người mặc áo đen nữ hải cô gái này chính là cái kia đã từng ám sát qua tần minh viêm quốc nữ hải Về sau nàng không có tiền ăn cơm, vẫn là Tần Minh cho nàng tiền. Nhưng cho tới nay nàng vẫn là xem thường Tần Minh, cho đến giờ phút này, nàng cải biến cái nhìn, vẫn cho là người này chỉ là một cái gian trá tiểu nhân, không nghĩ đến, nhưng cũng có như thế huyết tính một mặt. Nữ nhân nói nhỏ nói ra, lời nói phân hai đầu, hoàng cung, thanh tâm điện, hoàng đế nhìn xem trong tay một phần tấu chương nói: "Cái này Tần Minh thật có chút bản sự, hôm qua đem một cái du côn lưu manh cho thu thập, đồng thời đem cái này du côn cứu cứu, một cái làm việc tiền tư trái pháp luật thôi quan cho phán quyết, không tệ." Một bên, Thục Phi nghe vậy phụ hòa nói: "Cái này người tuy nhiên tụ trẻ những năng lực rất mạnh mà lại cương trực công chính, thật là một cái không tệ người trẻ tuổi a." Nàng vừa nói xong, chỉ thấy Thuận Thiên phủ đoản vội vã đi tới, không người sao nói. "Vậy hạ, quý phi nương nương, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Hoàng đế mở miệng. Thuận Thiên phủ đoản nuốt ngụm nước bọt, nói, "Thần minh, đem Trịnh gia Trịnh Dũng cho giết, còn đem Trịnh gia gia chủ giam lại." Hoàng đế sững sở. Đồng thời, thuộc phi sắc mặt cũng là biến đổi. Chương 74, cùng hoàng đế cãi nhau. Hoàng đế nhìn lấy Tuấn Thiên phủ đoản nói, "Ngươi lặp lại lần nữa, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thuận Thiên phủ doãn chứng sở nói, Tần Minh vừa mới đem Trịnh gia công tử giết, còn đem Trịnh gia gia chủ nhốt vào đại lao. Hoàng đế trừng mắt nói, đồ hôn chứng này, vì sao như thế? Một bên Thuật phi đã sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó trong mắt âm lánh chi sắc chớ động, nếu không phải có hoàng đế ở chỗ này, chỉ sợ nàng thì đang báo nổi. Bệ hạ, trịnh gia công tử phạm chút chuyện, Tần Minh dưới cơn nóng giận liền đem hắn giết. Thuận Thiên phủ doãn cố ý đem Trịnh gia công tử phạm tội nói hơi hận. Lúc này, Thuật phi bỗng nhiên khóc lên, nói ra, cháu của ta Trịnh Dũng coi là thật bị giết. Hồi Thuật phi nương nương, vi thần tận mắt thấy Tần Minh tự mình sắc đao giết. Phủ Doan nói ra, tục phi nhất thời khóc càng lợi hại, một bên hoàng đế thấy thế đều có chút không đành lòng, an ủi, "Thái phi, không nên quá thương tâm." Tục phi nhào vào hoàng đế trong ngực nói, "Hoàng thượng, dũng nhi là chúng ta chỉnh ra dòng độc đi a, lại bị Tần Minh nói giết thì giết, cái này để cho chúng ta chỉnh ra về sau làm sao bây giờ? Chẳng phải là tuyệt chủng. "Ô ô ô." Hoàng đế thở dài, ngay sau đó nói, người tới, để Tần Minh quay lại đầy gặp chúng." Không bao lâu, Tần Minh đến hoàng cung. Là hắn biết hoàng đế biết chuyện này, khẳng định đến tìm hắn. Đến thanh tâm điện, Tần Minh đi vào, thì nghe đón tục phi cái kia giết người ánh mắt. Có điều hắn không sợ, không người đối hoàng đế nói, thần gặp qua bệ hạ, a. Thục phi nương nương vì sao trừng lấy thần a? Chẳng lẽ thần Tinh Thần trạng thái có chút không tốt? Con người Thục phi nương nương thứ lỗi à, thần vừa mới xong xuôi công sự, xử quyết phàm nhân, thực sự mỏi mệt. Tân Minh nhìn Thục phi cái kia muốn ăn hắn bộ dáng, liền biết cái này Thục phi chắc chắn sẽ không buông tha mình, muốn đối với mình làm khó dễ. Cũng như thế, còn không bằng chính mình tiên phát chế nhân, trước ác tâm một phen đối phương. Quả nhiên, nghe đến Tần Minh lời nói, cái kia Thục phi mặt đều đen. Hoàng đế nhíu mày, nói, Tần Minh, ngươi vì sao tự tiện giết trịnh gia công tử? Tự tiện Thần Minh ra vẻ kinh ngạc nói: Bệ hạ, lời này ngài đều nói được. Thần vì xử quyết một vụ án, hôm nay cô ý chạy tới hỏi qua ngài, hỏi qua ngài ý kiến sau còn mời ngài cho ta phía dưới thánh chỉ, ta đều cẩn thận như vậy, cẩn thận lại thật trọng. Ngài nói ta tự tiện. Hoàng đế chừng lấy Thần Minh nói: Ngươi lúc trước đến chỗ của ta mời thánh chỉ, chính là muốn giết Trịnh gia công tử. Đúng à? Hắn giết người nhục vợ, không nhìn phép tắc, uy hiếp quan viên, tội tại không xá. vậy hạ, ngươi không phải nói nên giết? Thần Minh hỏi. Hoàng đế hít thở sâu một hơi nói: Cái kia cũng cần phải giao cho thuận thiên phủ, giao cho đại lý tự, mà không phải ngươi tự tiện chủ trương thì giết. Tần Minh nói, bệ hạ, ngày trước đó cũng không phải nói như vậy. Ta nhớ được ngài nói, loại này giết người nhục vợ phàm nhân, nhất định phải giết, cho dù là hoàng thần quốc thích cũng nên giết. Đồng thời còn nghĩ thánh chỉ cho ta, nói vụ án này ta xử lý, người khác không thể can thiệp. Ta đều là nghe ngài phân phó tại làm việc a, không phải vậy ta nào có sao mà to gan như vậy a? Mọi người đều biết, ta Tần Minh cũng không phải là gan lớn người. Nghe nói như thế, hoàng đế ra mặt run run, phủ doanh ra mặt run run, thì liền lao thái giám lưu công công ra mặt đều run run, mấy người đều nghĩ thầm, Người Tần Minh là gan cũng không lớn, vậy thế giới này phía trên còn có gan lớn người? đồng thời hoàng đế mở miệng, tốt ngươi cái tần minh, ngươi vậy mà tính kế đến chấm trên đầu tới, cố ý tại chấm nơi này cầm thánh chỉ đi, ngươi liền tốt làm sàng làm bậy. Tần minh nghe nói như thế khó chịu, nói ra, thần vì dân giải oan, trả bách tính công đạo. tại bệ hạ nơi này, ngươi lai like gọi là làm sàng làm bậy. hoàng đế cũng giận, nói, hôn trưởng, ngươi là nói chấm không phân phải trái, chẳng lẽ không đúng sao? Tần minh cứng rắn, trịnh ra ác thiếu, ước hiếp bách tính, giết người nhục vợ, không nhìn phép tắc, uy hiếp quan viên, có nên giết hay không? hoàng đế vô bàn một cái, nên giết, không nên do ngươi tới giết chánh chỉ là ngươi dưới, nói tốt giao cho ta xử lý, có vấn đề gì?" Thần Minh trong lòng giận lên tới. "Ngươi!" Hoàng đế bị tức không ngừng hít sâu, chỉ vào Tần Minh nói, "Thế gia đại tộc, há lại ngươi có thể tùy tiện động?" Tần Minh lạnh mặt nói, "Nguyên lai đường đường thế tử, sở quốc hoàng đế, vậy mà sợ một cái chỉ là thế gia." Đã bị hạ ngươi sợ, cái tiết thần, không lời nào để nói. Đúng! Hoàng đế một bàn tay hung hăng đập trên bàn, vậy mà sinh sinh đem cái bàn đập nát. Thanh này Tần Minh đều dần mình, "Nha, hoàng đế này là cao thủ a." Tiếp theo liền thấy hoàng đế tay áo vung lên, chỉ vào Tần Minh nội hống, án nói ngỗ nguậy ngươi cái này đồ hỗn trứng, cho chấm Lan, chấm không muốn nhìn thấy ngươi, Lan. Sau cùng một chữ, hoàng đế gần như gào thét, dọa đến thanh tâm điện tất cả thái giám cung nữ lập tức quỳ xuống, từng cái nơm nớp lo sợ, dọa cho phát sợ. Cũng là thuận thiên phụ doãn cùng thụ phi cũng đều lập tức quỳ xuống, đều mở miệng, bệ hạ bất giận, long thể quan trọng à? Hoàng đế không để ý đến bọn họ, chỉ là trừng lấy tân minh. Tấn minh gặp hoàng đế là thật giận, hừ một tiếng nói, cút thì cút, ta đi tìm nghiên nhi nói rõ lý lẽ đi, để cho nàng phân xử thử. Tấn minh một bên phàn nàn một bên hướng mặt ngoài đi. Hoàng đế khi muốn đuổi theo đi đánh tân minh nhưng hắn là thiên tử, không thể mất phong độ. Có thể mặc dù như thế, vẫn là không nhịn được nổ hống, chạy trở về ngươi tần phủ, không cho phép đi an nhạc cung. Tần Minh hừ một tiếng, ra thanh tâm điện về sau, càng muốn hướng tam công chúa đi nơi đó. Thục phi xoa lau nước mắt, đối hoàng đế nói, bệ hạ, không muốn cùng cái này trở ngỗ nghịch nhân sinh khí. Hoàng đế thở dài, ngồi trên ghế nói, đồ hống chướng, càng ngày càng không hợp lý. Thuận tiên phủ doan thấy thế mở miệng, bệ hạ, Tần Minh kẻ này vô pháp vô thiên, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ, chỉ sợ cái gì? Hắn còn có thể phản thiên. Hoàng đế hừ một tiếng, Thuận Thiên phủ doan nói cái kia bệ hạ, việc này xử lý như thế nào? hoàng đế hít thở sâu một hơi nói, việc này cho chấm suy tính một chút, các ngươi đều lui ra đi. thục phi nói, bệ hạ, dũng nhi là thừa thiep chân nhi, cũng là trịnh gia con một, hôm nay là có hay không điều tra rõ cũng không biết liền bị giết, ta ca cũng bị nhốt lên, việc này mời bệ hạ làm chủ a. hoàng đế nắm thục phi tay nói, ái phi chớ có lại thương tâm, chấm nếu biết, ngươi lại giải sầu, chấm sẽ xử lý tốt. thục phi lúc này mới gật gật đầu, sau đó theo phủ doãn cùng nhau rời đi thành tâm điện. thanh tâm điện bên ngoài, thục phi sát mặt tâm chậm hỏi. Phủ Doãn đại nhân, ngươi giúp bản cung liên lạc một chút cùng Trịnh gia có quan hệ của thần. Ngày mai tảo chiều, vạch tội Tân Minh, bản cung muốn hắn chết không có chỗ trôn. Thần Minh Bạch, cái này đi làm. Nói, Phủ Doãn nhanh chóng nhanh rời đi. Tân Minh tại Tam công chúa chỗ ấy ngốc một buổi chiều, chơi tối muốn rời khỏi lúc, chỉ thấy hoàng đế tới. Tân Minh nhìn đến hoàng đế, mặt lập tức hắc. Đồng thời, tiểu công chúa đi qua phản nản, phụ Hoàng, Tân Minh, ca ca căn bản không sai, ngài có phải hay không lao hồ đổ? Hoàng đế sững sờ, trong lòng không khỏi cảm thán, trên đời này dám nói mình lao hồ đổ, chỉ có hắn cái này tiểu nương nhi một cái. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền nghe Tần Minh bỗng Nhiên cũng mở miệng, không sai, hắn cũng là lao hồ đồ. Hoàng đế mặt một chút hắc, "Tốt a, lại thêm một cái." Bất quá hoàng đế cũng không có sinh khí, chỉ là thở dài nói, "Tần Minh, chớ biết ngươi cảm thấy chấm không công bằng, có thể chấm cũng không có cái nào. Bởi vì ngày mai, ngươi hội rơi vào nguy cơ sinh tử." Chương 75, không được thì làm. Đối với hoàng đế, Tần Minh hôm nay có chút thất vọng. Giờ phút này nghe đến hoàng đế nói mình ngày mai hội rơi vào nguy cơ sinh tử, Tần Minh không khỏi nhíu nhíu mày, nói, "Thế gia đại tộc, coi là thật có lớn như vậy thế lực." Cái này trong thiên hạ Vương triều còn có chỗ thay đổi, nhưng thế gia đại tộc lại có thể sừng sững mấy trăm năm hơn ngàn năm. Có gia tộc thậm chí tại vương triều thay đổi bên trong không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi nói, bọn họ thế lực lớn không lớn? Hoàng đế cho mày, hiện nhiên đối tại thế gia đại tộc tồn tại cũng là có chút đau đầu. Như thế để tần minh đến hứng thú, nói, những thế gia này đại tộc, sao có thể sừng sững lâu như vậy? Chẳng lẽ có thể so với hoàng gia? Tuy nhiên so ra kém hoàng gia, nhưng bọn hắn nói, từ xưa đến nay, thiên hạ này thì có một ít thế gia môn thiện, những gia tộc này truyền thừa đã lâu, không chỉ có nắm giữ hùng hậu tài lực, còn nắm giữ lấy thiên hạ đại bộ phận tư tịch đây chính là trọng điểm, thiên hạ thư tịch đều trên tay bọn họ, người bình thường nơi nào có đọc sách, cái này liền tạo thành một cái hiện tượng, cái kia chính là người đọc sách, phần lớn xuất từ môn phiệt thế gia, mà thiên hạ này vô luận là trị quốc lý chính hay là an định an dân, đều cần có học vấn người đọc sách tới làm những sự tình này. Sau đó cái này đầy chiều quan văn bên trong, đại bộ phận đều xuất từ thế gia con cháu hoặc là thế gia học sinh. Nghe đến hoàng đế lời nói, thần minh bỗng nhiên minh bạch, cái này khiến hắn nghĩ tới hắn tại hắn thế giới kia lúc lịch sử trên lớp lịch sử lão sư nói qua thế gia môn phiệt cái này khái niệm từ tại thế gia đại tộc trưởng khống hùng hậu tài lực cùng với đại lượng thư tịch cho bọn hắn hậu nhân hoặc là truyền nhân phi thường tốt giáo dục điều kiện để bọn hắn ở lúc xuất phát chạy đường trên sau đó liền cho bọn hắn hậu nhân tiến vào triều đình hoặc trưởng khống các loại thế lực năng lực cùng nhanh gọn Quản chi là chiến loạn thời kỳ những thế gia này đại tộc cũng là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng mà những thế gia này đại tộc khắp nơi sẽ không lựa chọn một phương đi trợ giúp bình thường đều sẽ an bài gia tộc bên trong nhân tài tiến vào thế lực khắp nơi bên trong dạng này bất luận là phía tia thắng một phương này đều có thế gia đại tộc người như vậy thế gia đại tộc liền có thể tiếp tục tại mới triều đại thuận lợi phát triển tiếp thì như Tam Quốc thời kỳ, Lang gia gia cát gia là có tên thế gia vậm tộc. Bên trong lớn nhất chứ danh nhân vật cũng là đại danh đỉnh đỉnh gia cát lượng. Gia cát lượng là thuộc hán thừa tướng, mà gia cát lượng ca ca gia cát cần là Đông Nô trọng thần, quan viên đến đại tướng quân, linh dự châu mục. Gia cát lượng tộc đệ gia cát đảng thì là ngụy quốc tướng lãnh, quan viên đến trinh đông đại tướng quân. Từ nơi này đó có thể thấy được, gia cát gia tộc tại Tam Vương trong trận doanh đều sắp xếp người, ai thắng ai thua đều không ảnh hưởng gia cát gia tộc lợi ích. Đây chính là thế gia đại tộc chỗ không khéo. Ngươi triệu đỉnh cần nhân tài a, ta thế gia đại tộc có nhân tài a. Sau đó. Thế gia đại tộc thành một cái siêu nhiên tồn tại, thậm chí một số thời khắc, như là Hoàng đế vô năng, chỉ sợ cái này Vương triều chính sách đều sẽ bị thế gia đại tộc chưng khống. Minh Bạch bên trong lợi hại quan hệ, Thần Minh ngưng trọng nói: "Cho nên, Trịnh gia, chính là như vậy thế gia đại tộc." Hoàng đế gật gật đầu, nói: "Không sai. Có thể, ta nghe nói Trịnh gia không có người tại triều đình làm quan a?" Thần Minh nghi hoặc. Hoàng đế lại nói, Trịnh gia sắc thực xuống dốc một số, bởi vì Trịnh gia đích hệ nhất mạch cho đến bây giờ, thành nhất mạch đơn truyền. Nhưng Trịnh gia môn sinh đệ tử đông đảo, trên triều đình cũng không dưới 10 cái quan văn là Trịnh gia môn sinh. Tân Minh minh bạch, hít thở sâu một hơi, một lúc lâu sau mới nói, cho nên bệ hạ hôm nay tại thành tâm điện cũng không phải là thật nổi giận rồi. Đối với sự kiện này, tuy nhiên đau đầu, nhưng chấm cũng không phải là rất tức giận. Lúc đó như vậy táo bạo bộ dáng, hoàn toàn là cho Thụ Phi cùng Thuận Thiên Phụ rõ nhìn. Hoàng đế nói, mắt nhìn Tân Minh. Tân Minh nói, vì chấm an bọn họ. Ân, như chấm không biểu hiện rất tức giận, vậy bọn hắn chẳng phải là cảm thấy chấm đối thế gia đại tộc không coi trọng? Cứ như vậy, đừng để cho bọn họ sẽ làm ra một ít chuyện gì tới. Rốt cuộc triều đình này phía trên văn quan, đại bộ phận đều là thế gia bọn họ đoàn kết lại, trẫm cũng bất lực. Nói lời này, hoàng đế đều có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Tần Minh ánh mắt đi loanh quanh, nghĩ thầm chuyện này phải đem hoàng đế kéo xuống nước. Nghe hắn nói như vậy, chính mình cùng thế gia đại tộc đấu, còn thật thật phiền toái, nhất định phải có hoàng đế chống đỡ mới được. Sau đó Tần Minh nói, bệ hạ, ngài có phải hay không, đã sớm muốn thu thập những thế gia này đại tộc. Hoàng đế trong mắt hơi híp, hoàng đế nào không muốn thu thập bọn họ, như là đem bọn hắn đánh, thiên hạ này thực quyền, mới xem như toàn bộ đến trẫm trong tay. Cái kia, ta như là giúp bệ hạ ngài đem những thế gia này gì đâu. Tần Minh hỏi, hoàng đế giật mình mắt nhìn tần minh nói đây cũng không phải là cho đùa cần biết thế gia chuyển thừa trăm năm thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm thế lực sự hùng hậu trưởng khống tư nguyên sự mê mông thật sự là thâm bất khả trách cả tần minh hít thở sâu một hơi nói đơn giản cũng là thư tịch cùng quan viên tuyển bạt chế độ thôi hoàng đế kinh ngạc nhìn một chút tần minh hắn không nghĩ tới tần minh một câu bên trong nói ra trong lúc này quan trọng có thể tiếp lấy hắn cười lạnh, trọng điểm cũng là thư tịch sách nhiễu người trong thiên hạ thì đều có thể đọc sách người người đều có văn hóa khắp nơi đều là nhân tài thế gia đại tộc thì mất đi một đại ưu thế Tần Minh suy nghĩ một chút, nói: "Ta cần phải có thể giải quyết thư tịch vấn đề này." Hoàng đế hừ một tiếng, nói: "Mồn con hôi sữa, đúng là nói bậy. Chớ nói thư tịch, cũng là trang giấy đều quý không được. Thuống hồ cũng là phí tổn món tiền khổng lồ mua trang giấy, có thể tìm người sao chép thư tịch, lại đi nơi nào tìm? Cũng là tìm tới người, lại có thể sao chép nhiều? Thiếu thư tịch đi ra." Tần Minh trợn mắt trừng một cái, làm một cái địa cầu thế kỷ 21 người, tạo giấy thuật hắn có thể không biết, in chữ rời thuật hắn có thể không biết. Biết hai điểm này, tạo giấy ấn thư là vấn đề sao? Sau đó hắn mở miệng: "Bệ hạ như là tin của ta." giúp ta cùng một chỗ đối phó trình ra, vậy ta liền có thể giúp bệ hạ để thiên hạ tất cả mọi người có thể đọc sách, đến thời điểm hàn môn tử đệ cũng có thể có học vấn, ngươi lại thiết lập đưa một cái khảo thí chế độ, từ đó chọn lựa ưu tú văn nhân đảm nhiệm quan viên, không còn dùng thế gia đại tộc người, cái này thế gia đại tộc không phải liền bị đánh? hoàng đế gắt gao nhìn trầm trầm thần minh, ngươi làm thật có biện pháp, ta cái gì thời điểm lựa qua bệ hạ, ngài dù sao cũng là cha vợ của ta, ta cũng không có lý do lựa gạt ngài a. thần minh nghiêm túc nói, hoàng đế trầm mặc một chút, nói, tốt, trẫm thì theo ngươi thu được một chút, từ hôm nay trở đi. Ngươi hát mặt đỏ, chấm vai chững diện. Chấm trên mặt nổi đứng tại thế gia đại tộc một mới ổn định bọn họ, vùng trộm toàn lực hiệp trợ ngươi. Thần Minh cười, kích thích thời khắc, lại muốn tới gần. Thực Tần Minh là không có chút nào sợ những thứ này cái gọi là thế gia đại tộc, riêng là Trịnh gia. Trịnh gia nếu thật là đem Tần Minh gây gấp, nếu không Tần Minh cầm lấy súng lục đem bọn hắn từng cái toàn băng, còn có thể sao? Thì cái này tính khí, không được thì làm, không phải chuyện lớn con a. Chương 76, hoa cúc đoá đoá mở. Vào lúc ban đêm, Tần Minh trở lại tuần thành phủ nha. Giờ phút này, phủ nha bên ngoài lại không ít thân mang cẩm phục người vây quanh ở phủ cửa nha môn. Không ít người ổn ảo. Tần Minh thật xa thì nghe đến mấy cái này người thanh âm, liền nghe có người nói. Mau mau thả ra chủ của chúng ta, bằng không ta trịnh ra mang ra tuần thành phủ nha. Đúng đấy, chỉ là tuần thành quan, cũng dám giết công tử nhà ta, bắt nhà ta ra chủ, thật sự là cả gan làm loạn, mau mau để cái này cậu quan lăn ra đến. Thả người, thả người, bằng không hỏa thiêu tuần thành phủ nha. Đánh chết tần Minh cái này cậu quan. Phủ cửa nha môn, một đám tuần thành binh sắc mặt khó coi. Bọn họ đều rất phẫn nộ, có thể những thứ này người là quý tộc trịnh ra người, từng cái người mặc cầm chính là người đọc sách, những thứ này tuần thành binh nào dám động đến bọn hắn. tuyển gia, tần minh nhìn thấy một màn này, dẫn theo trong lòng lên, hai ba bước đi qua. đại nhân, tuần thành binh nhóm đều thở phào, đồng thời những cái kia chỉnh gia người đều mắt nhìn tần minh. ngay sau đó có người quát lớn, hắn cũng là tần minh cử quan, một cái mồm còn hôi sữa, khó trách vô lễ như thế. hư, tần minh cử quan, thả ta mọi nhà chủ, vì đi ta chỉnh gia vì nhà ta chết đi thiếu gia bồi tội, bằng không ngươi hôm nay. tần minh đối bọn hắn lời nói xem như không nghe thấy, chỉ là một thanh theo một cái tuần thành binh trong tay quất ra một cây đại đao đối với những cái kia xuống lại người hành đao vung lên, dọa đến những thứ này người vội vàng lui lại. tiếp lấy tần minh hết lớn, ai dám ở đây nháo sự, hết thảy bắt lại, người nào tại nục mạ bản quan, lão tử tự tay chẳng hắn. ngươi dám, chúng ta là chỉnh gia. một cái chỉnh gia người trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, liền bị tần minh đống nhiên trừng tới ánh mắt dọa đến không có nửa câu sau. đồng thời tần minh đại đao chỉ vào người trẻ tuổi kia nói, ngươi có loại tiến lên đây nói thêm câu nữa, nhìn xem lão tử có dám hay không chặn ngươi. cái này người kia sợ, chính mình công tử đều bị tần minh chặn, tần minh còn có thể không dám chém hắn cái này chỉnh gia chi thứ. làm sao? Người nào lại tới thử một chút, nhìn xem ta có dám hay không chặt. Có ai không? Tân Minh nhìn xem phụ cửa nha môn hai mươi mấy người nói ra, hắn cố này chơi liều, trong lúc nhất thời đem những này người trấn nhiếp, rốt cuộc đều sợ chết, ai dám lên trước đủ mệnh? Không dám. Một đám thứ hèn nhát, đồ bỏ đi, phế vật, không là nam nhân đồ vật, thì hắn a biết dựa vào một cái miệng ở chỗ này lại ngái tất, các ngươi là đàn bà sao? đều hắn a cho ta xéo đi, nhìn thấy các ngươi, ta đều buồn nôn. Tân Minh một trận mắng, thẳng mắng những thứ này người từng cái một bước. Đó lấy, bọn họ liền đều thẹn quá hóa giận, phẫn nộ nhìn lấy Tân Minh lại một câu cũng nói không nên lời. Tân Minh đều không thèm để ý bọn gia hỏa này, đối phủ nha tuần thành binh nói: Ai dám lại phủ cửa nha môn lại lại, các ngươi thì đánh. Đương nhiên, bọn họ đứng ở chỗ này không nháo sự tình, cũng không cần quản bọn họ, ngược lại mất mặt là bọn họ những thứ này đổ bỏ đi. Ha ha ha. Tân Minh cười lớn vào phủ nha, khí cửa trịnh ra người từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đêm nay, thần Minh định ở tại phủ nha. Rốt cuộc trịnh ra gia chủ tại phủ nha, ai biết có người hay không đến làm sự tình. Phủ nha hậu đường có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Tần Minh đi trước thay đổi quan phục, mặc một thân phổ thông ý phục, lúc này mới hướng về tuần thành phủ nha đại lao đi đến. Trong đại lao, nha dịch nhìn thấy Tần Minh đến, đều ào ào căng tới kính nể ánh mắt. "Đại nhân, ngài đến có chuyện gì?" Một cái cai tù hỏi. Tần Minh nhìn xem đại lao, giam giữ đều là một số bình thường tại đế đô phạm qua sự tình bị giam giữ người, nơi này thì tương tự sở câu lưu. "Chính lâm nốt tại chỗ nào đây? Mang ta đi." Tần Minh nói ra. Cái tên cai tù vội vàng dẫn đường, đến đơn độc một cái phòng giam, nói, "Nơi này." Tần Minh nhướng mày, hắn phòng giam đều mấy người, thậm chí mười mấy người, làm sao hắn đơn độc một cái? Cái này. Cái này rốt cuộc thân phận không giống nhau. Tài tù nói ra. Làm sao không giống nhau. Đến nơi đây, đều là tội phạm, làm cái gì đặc thù đối đãi? Thần Minh nói. Tranh thủ thời gian, đem hắn trong này cho ta nhét 10 cái tráng hán phạm nhân đi vào. a, Cái này. Đại nhân, cái này không được đâu. Cái kia thai tù có chút khó khăn. Hắn nhưng là biết vị này chỉnh ra ra chủ thân phận, cho nên một mực không dám thất lễ. Thần Minh nghe vậy lại không vui, nói, nghe không hiểu ta lời nói. Là. Thai tù đành phải làm theo cấp tốc sắp xếp người thả mười cái rất cường tráng rất hung ác phạm nhân gần trịnh lâm phòng giam trịnh lâm lúc đó thì một bước ngay sau đó hô to chuyện gì xảy ra tại ta chỗ này làm tiến đến nhiều như vậy người làm sao tần minh đi qua nói không có ý tứ a phòng giam có chút chen tạm tạm ngươi tần minh ta chính là trịnh gia gia chủ bị ngươi quan không nói ngươi trả lại cho ta loại lãnh ngộ này ngươi đến cùng có ý tứ gì trịnh gia gia chủ nhìn hầm hầm tần minh tần minh lúc đó thì im lặng nói ra trịnh gia gia chủ ngươi nha đều ngồi tù yêu cầu vẫn rất nhiều a trịnh gia gia chủ sưng sở thừ một tiếng không nói lời nào Tần Minh thì là nhìn xem cái kia 10 cái trắng hán, nói ra, nghe nói các ngươi đều là thẳng ngang dù côn lưu manh. Những cái kia trắng hán chỉ là nhìn lấy Tần Minh, đồng thời không nói lời nào. Tần Minh còn nói, ở chỗ này nhốt đều chỉ ít 1 năm a. Cái này Trịnh gia gia chủ thế nhưng là hảo môn gia chủ, tuy nhiên hơn 40, nhưng thoạt nhìn vẫn là gia miệng thịt mềm, các ngươi có ý kiến gì hay không a? Vốn là cái này 10 cái trắng hán là không để ý Tần Minh lời nói, có thể nghe xong Tần Minh nói như vậy, từng cái ánh mắt đều sáng lên, đồng thời đều cười hắt hắt nhìn lấy Trịnh gia gia chủ. Trịnh gia gia chủ còn có chút không có minh bạch chuyện gì xảy ra đây, chỉ thấy bên trong một cái đại hán đi lên trước, nhìn lấy Trịnh gia gia chủ nói, rất trắng, thẳng sạch sẽ, da thịt cũng không tệ lắm, cần phải so những cái kia thô hán tử tốt nhiều. Người khác cũng cười xấu xa vây tới, trên dưới dò xét Trịnh gia gia chủ. Tần Minh thì là cười hắc hắc, tiếp xuống tới một màn, hắn không muốn xem, sợ buồn nôn đến chính mình. Bất quá còn chưa đi ra phòng giam, Tần Minh liền nghe đến Trịnh gia gia chủ tiếng kinh hô âm. Làm gì? Đối ra ta vì phục làm gì? Các ngươi, ngươi? A. Một tiếng kêu đau, truyền khắp toàn bộ phòng giam. Tần Minh nghe đến cái thanh âm này cũng nhịn không được đánh cái dùm mình, nghĩ thẩm chính mình thật mẹ nó quá ác. Đêm đó, lạ thường là cũng không có người tới cứu Trịnh Lâm. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Tần Minh đi phòng giam nhìn Trịnh gia gia chủ lúc, Trịnh gia gia chủ hai mắt đấm lệ, nằm rạp trên mặt đất lấy tay bưng bít lấy cái mông đang khóc. Lúc đó, hắn khóc có thể đã thương tâm. Trung quanh bọn đại hán từng cái ngược lại đều là vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh hết giận một số. Đó lấy, hắn mang theo súng lục, thay đổi quân phục, chuẩn bị đi hoàng cung. Hôm nay triều đình, không biết lại có bao nhiêu người nghĩ hắn chết đây mới vừa đi tới tuần thành phủ cửa Nam Môn, Tần Minh nhìn đến những cái kia trịnh ra hai mươi mấy người vẫn còn ở đó, chỉ là giờ phút này bọn họ cũng không dám ổ nào nhõn sự, nhìn thấy Tần Minh đi ra, cũng đều chỉ là nhìn hằm hằm Tần Minh, lại không một người dám nói cái gì, bọn họ không nói, không có nghĩa là Tần Minh không nói a. trông thấy những thứ này người Tần Minh thì tức giận, sau đó chửi ầm lên, một đám đồ bỏ đi, ngu dốc, khờ khạo, cái dám bản sự không có, còn dám tới nơi này đắc ý, ta nhổ vào, các ngươi thích đứng ở chỗ này liền tiếp tục đứng, hắn là ai a dám trở về, ai là cháu trai? những thứ này người rất là kỳ lạ bị Tần Minh một trận mắng từng cái tức hồn hận nhưng vẫn là không có một người dám nói cái gì tần minh cũng không để ý đến bọn hắn nữa lên xe ngựa hướng hoàng cung đi chương 77, lôi kéo nhị công chúa trên triều đình hoàng đế ngồi ngay ngắn phía trên giờ phút này phía dưới đã có 10 cái quan văn đứng ra liên danh thượng tấu vạch tội tần minh đối với hắn hôm qua sự tình yêu cầu hoàng đế nghiêm trị hoàng đế hy tinh chiếm hữu giận dữ tuyên tần minh sau đó đã sớm các loại ở bên ngoài tần minh chậm rãi đi đến trên triều đình hắn một đường lên rất là như quen thuộc vừa đi vừa cùng một số đại thần chào hỏi dẫn tới không ít đại thần tránh không kịp đi đến phía trước. Thần Minh không lời, thần Tần Minh gặp qua bệ hạ, hoàng đế hừ một tiếng, cả giận nói, Tần Minh, ngươi tự tiện chém giết Trịnh gia công tử, tự tiện giam giữ Trịnh gia gia chủ, chấm hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần không biết, các vị đại nhân, hạ quan có lỗi sao? Thần Minh buông tung tay, ngay sau đó hắn đi đến tạ thừa tướng trước mặt, nói, thừa tướng đại nhân, hạ quan lấy lục phẩm tiểu quan, theo lẽ công bằng chấp pháp, ngài nói một chút, có lỗi sao? Ngài làm tể tướng, sở lấy lương tâm nói hạ quan sai không? Tạ thừa tướng mặt tối sầm, hắn không nghĩ tới Tần Minh đem vấn đề này vứt cho hắn, làm thừa tướng. Biết do chuyện này bên trong liên quan đến thế gia mở ám, nhưng hắn có thể nói thế nào? Sau đó trả lời nói: "Trên lý luận là không sai, nhưng là Tần Minh." Tần Minh căn bản không cho hắn nói xuống câu, lập tức nói: "Vậy hạ, thừa tướng đại nhân đều nói hạ quan không sai à, ngài cũng không thể hoàn ngôn thần." Tả Thừa tướng ký vừa chừng mắt, lúc này, hoàng đế cũng nhìn về phía Tả Thừa tướng. "Tả tướng, ngươi cũng cho rằng như vậy, cái kia Hữu tướng lấy vì chuyện này Tần Minh phải chăng có tội?" Hữu Thừa tướng chỉ có thể kiên trì, thần cảm giác đến giống như là không có sai lầm quá lớn, chỉ là Lời kế tiếp Tần Minh đồng dạng không cho hắn cơ hội lại nói đi xuống bệ hạ, hai vị thừa tướng đều cảm thấy thần không sai, thuận lợi đem hai cái thừa tướng kéo xuống nước về sau, hoàng đế cũng thở phào, nhưng ngoài mặt vẫn là phẫn nộ nói, quảng tri ngươi không có sai, có thể trảm giết thế gia công tử, cũng phải bẩm báo chấn mới quyết định. hoàng đế nỗ lực biểu hiện tốt giống tại vì thế gia đại tộc cân nhắc, mà tần minh thì phải cố gắng lôi kéo cùng trịnh gia không có quan hệ của thần, mặt ngoài cùng hoàng đế đối kháng, dạng này mới có thể để cho người cảm thấy hoàng đế rất để ý thế gia, đương nhiên, nổi là tần minh lưng. nhưng ai biết, đúng lúc này đại công chúa bỗng nhiên mở miệng, phu hoàng. Thế gia đại tộc mỗi năm vì triều đình cung cấp chính trị nhân tài là vì có công. Bây giờ Tần Minh như thế đối thế gia đại tộc, giết thế gia công tử không nói, còn nốt áp thế gia gia chủ, chỉ sợ lệnh các thế gia tầm a. Hoàng đế híp mắt nhìn một chút đại công chúa, tâm lý có chút tức giận. Vốn là Tần Minh việc này chỉ là cùng Dung Ga ở ừn đoán nghiệp, có thể bởi vì cái này đại công chúa câu nói này, thoáng gái đem trong chuyện này thằng cùng tất cả thế gia có quan hệ tầng thứ, cái này làm sao không để hoàng đế trong lòng tức giận. Tần Minh đồng dạng mắt nhìn đại công chúa, nghĩ thầm nữ nhân này là ngu ngốc a. Vì đối phó chính mình, không tiếp trợ giúp thế gia đại tộc thật sự là náo tử có bao sau đó thân minh liền đối với đại công chúa nói công tội không rằng co chẳng lẽ theo đại công chúa có công liền có thể làm sàng làm bậy bất chấp vương pháp sao vẫn là nói đại công chúa nguyên lai cũng là như thế không phân rõ thị phi người bản cung chỉ là luận sự ngươi làm như thế thật là lệnh thiên hạ thế gia tâm đại công chúa mặt lạnh lấy thân minh cười nói người bình thường phạm pháp có nên giết hay không nên đại công chúa nói ra thân minh lại nói thế gia phạm nhân pháp có nên giết hay không đại công chúa nói thế gia không giống nhau à đại công chúa ấm thế gia nhân tâm Lãnh Thiên Hạ nhân tâm á như là hôm nay lời này của ngươi bị truyền đến bách Tính trong tai, chỉ sợ đại công chúa tên từ đó tại dân gian liền chỉ có biểu danh. Đại công chúa nhíu mày, cảm giác bị tần minh lừa. Lúc này tần minh vừa nhìn về phía nhị công chúa, nhị công chúa điện hạ nghĩ sao? Ưu nhân cửu nhân thì là bằng hữu. Đại công chúa muốn giết chết tần minh, nhị công chúa cũng cùng tần minh không hợp nhau. Nhưng để nhị công chúa lựa chọn, nàng nhất định nguyện ý cùng tần minh cùng một chỗ, đối phó đại công chúa. Huống hồ cái này đầy triều văn võ, chỉ có quan văn bên trong có thể ra đại tộc con cháu, quan võ bên trong là cơ hội không có. Đại bộ phận quan võ cơ bản đều là hạ tầng lên tiếng, không học thức, không có bối cảnh, toàn bộ nhờ một thân vũ lực làng quan. Cho nên Tần Minh muốn lợi dụng những thứ này người, cùng thế gia đại tộc đối kháng. Nhị công chúa mắt nhìn Tần Minh, trong lòng một cân nhắc thì có quyết định, giúp Tần Minh. Đại công chúa là Văn Thần chống đỡ, Văn Thần đại bộ phận là thế gia. Nói một cách khác, những thế gia này cùng nhị công chúa cũng là đối lập. Sau đó nhị công chúa mở miệng, bản cung cảm thấy Tần đại nhân không sai, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, thế gia phạm sai lầm chẳng lẽ liền có thể miễn đi trách nhiệm. Nhị công chúa vừa mở miệng, đầy triều hơn phân nửa quan võ ầm ầm mở miệng đều nói tần minh không sai, cùng đi, triều đình không gì sánh được náo nhiệt. nhìn thấy một màn này, hoàng đế xem ra rất tức giận, kỳ thực rất vui vẻ. quan văn cùng quan võ đấu, chính là tần minh mượn quan võ thực lực cùng thế gia đấu, cục diện xem ra phức tạp, thực tế đã ổn định. tốt, hoàng đế gầm thét, việc này tạm thời không nói, bãi triều. nói xong, hoàng đế liền đi. không phải hắn không muốn xử lý, mà chính là chuyện này, hắn đến kéo lấy. bây giờ cục diện này, văn võ quan biên lẫn nhau đối kháng, liền không thể cho tần minh định tội. sau đó, vừa vẫn cho tần minh thời gian, để tần minh chậm rãi thu thập thế gia. hoàng đế rời đi về sau. Tần Minh mắt nhìn đại công chúa, ngay sau đó đi đến nhị công chúa bên cạnh, chắp tay một cái nói: Nhị công chúa, đa tạ hôm nay bên vực lẽ phải a. Nhị công chúa vẫn như cũ là mặt lạnh lấy, nói ra, bản cung chỉ bất quá nói thật thôi. Tần Minh cười cười, hắn cần nhị công chúa hết sức giúp đỡ, sau đó nhỏ giọng nói: Nhị công chúa, hai chúng ta không có gì lớn ân đoán, ngược lại là hai chúng ta có địch nhân chung, ngài nhìn. Nhị công chúa mắt nhìn Tần Minh, khó được lộ ra một lần nụ cười, nói ra: Tần đại nhân, bản công chúa thực là rất thường thích ngươi, nếu là có thời gian, tối nay tới ta trong phủ một lần. Tần Minh nghe vậy lôi kéo cuống họng cười ha ha, nói, nhất định đến, nhất định tới. Đây là cho mọi người nhìn, để mọi người minh bạch hắn cùng nhị công chúa quan hệ tốt, sau khi nói xong hắn liền quay người rời đi. Bãi chiều về sau, Tần Minh một đường lên nhàn nhã trở lại Tuần Thành phủ nhà, chuẩn bị dựa theo trí nhớ, đem tạo giấy thuật thí nghiệm một chút. Nhưng hắn vừa trở lại phủ nhà, liền thấy tiểu nữ hài Nha Nha tại phủ cửa nhà môn khóc. Cửa Tuần Thành binh nhóm cả đám đều đã phẫn nộ lại đau lòng an ủi Nha Nha. Tần Minh nghi hoặc đi lên hỏi, cái này là làm sao? Nha Nha nhìn đến Tần Minh thì nhỏ tới, dùng non trẻ con vừa thương tâm ngữ khí nói, đại ca ca ta nuôi chết. Ô oh, ô, oh. bị người xấu đánh chết. Cái gì? Thần Minh trừng mắt, ngẩng đầu nhìn mấy cái tuần thành binh. Bên trong một cái phẫn nộ nói, đại nhân, thi thể mang lên phủ nha bên trong, điều tra là trịnh gia người. Thần Minh trừng mắt, một cỗ phẫn nộ trong nháy mắt hiện lên. Ngay sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn. Con mẹ ngươi, triệu tập phủ nha tất cả mọi người, theo lão tử huyết tẩy trịnh gia. Giờ khắc này, Thần Minh cảm giác mình bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Chương 78, xâm nhập giải. Vốn là đối phó trịnh gia chuyện này, Thần Minh đã kế hoạch rất tốt thế nhưng là lại không nghĩ rằng trịnh gia người như thế ác độc lại đem trương lan cho đánh chết tần minh tâm lý rất tự trách hắn sớm thì cần phải nghĩ đến trương lan mẹ con cá nhân an toàn mới đúng nhưng lại xem nhẹ đồng dạng hắn cũng thực sự không nghĩ tới trịnh gia cái này cái gọi là thế gia quý tộc vậy mà lòng dạ độc ác như vậy điểm ấy chỉ để đem tần minh chọc giận kế tiếp trịnh gia đem phải thừa nhận tần minh lựa giận tuần thành phủ nha tuần thành binh nhóm gặp tần minh khí thế như vậy khí thế to lớn cũng đều hiểu đến ngay sau đó tả tuần quan cấp tốc chạy tới đối tần minh nói đại nhân không thể à dạng này ngài sẽ bị trận đầu đúng vậy a đại nhân ngài cũng đừng xúc động việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn hưu tuần quan cũng tới tân minh hít thở sâu một hơi nói thôi các ngươi ngay ở chỗ này mỗi người đứng trước thu xếp tốt tiểu nữ hài này sau khi nói xong tân minh cưỡi ngựa hướng về nhà mình phương hướng đi tuần Thánh binh nhóm thở phào ngay sau đó tả tuần quan nói còn tốt đại nhân không có xúc động nếu thật là huyết tẩy trình ra, cái kia thật đúng là gia đại sự bất quá trình ra, quả thật nên chết hưu tuần quan mắt nhìn hai mắt đấm lệ nha nha đau lòng nói hai tử con như thế nhỏ không có phụ mẫu về sau nhưng làm sao bây giờ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 Hôm nay tới nhị công chúa trong phủ không phải liền là vì muốn xâm nhập giải một chút ta. Bất quá cụ thể muốn làm sao xâm nhập, có bao nhiêu thâm nhập, thì nhìn nhị công chúa ngại. Nhị công chúa cũng cười cười nói, thần đại nhân coi là thật lần này cần cùng thế gia đại tộc đối địch. Nhị công chúa cảm thấy tại hạ có chọn sao? Thần Minh uống một ngụm trà. Nhị công chúa nói, ngươi giết chỉnh gia công tử, quan chỉnh gia gia chủ đã cùng chỉnh gia không đội trời chung, tựa hồ không có lựa chọn khác. Chỉnh gia chắc chắn sẽ không buông thang ngươi. Thần Minh tâm lý cười lạnh, chỉnh gia tối nay sau đó chỉnh gia thì không còn là trước kia chỉnh gia. Thần Minh không nói tối nay hắn muốn đối trịnh gia động thủ sự tình, mà chính là mở miệng nói. Trịnh gia không đáng để lo, ta hiện tại muốn động là mặt khác ba cái thế gia. Nhị công chúa những mày, ngươi muốn chủ động đi động đến bọn hắn. Đúng, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có tại Trịnh gia sự tình phía trên kịp phản ứng, ta tiên hạ thủ vi cường. Thần Minh nói ra. Nhị công chúa suy nghĩ một chút, xác thực, ngươi cùng Trịnh gia là địch, tạm thời sẽ không gây nên hắn thế gia thủ địch. Chỉ khi nào ngươi đem Trịnh gia phá đổ, hắn thế gia thì phát giác được nguy cơ, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Cho nên, nhị công chúa muốn giúp lấy tại hạ a. Thần Minh nói ra. Nhị công chúa hỏi, giúp thế nào? Tần Minh cười nhạt một tiếng, đơn giản, thế gia Quan Văn Tố cáo ta, nhị công chúa liền mang theo quan võ bảo vệ ta. Để văn võ ba quan lẫn nhau kết thúc, cho ta đầy đủ thời gian. Không ra một tháng, ta liền có thể để ba đại thế gia chậm rãi sụp đổ. Nhị công chúa biến sắc, nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt nhiều một tia e ngại. Một tháng, để ba đại thế gia sụp đổ. Nếu như không là khoác lác, như vậy người trẻ tuổi này tuyệt đối là ngàn năm qua đáng sợ nhất người. Bởi vì ngàn năm qua, không ai có thể đối phó được thế gia đại tộc, cách triều đại đổi thay hoàng đế cũng không được. Chương bảy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 một đêm này, thần minh ngủ rất thơm. bởi vì hắn biết trương lan có thể yên nghỉ. sáng sớm hôm sau, thần minh cùng nhị công chúa cùng tiến lên tào triều, làm lục phẩm tuần thành quan tào triều lời nói, thần minh có thể đi cũng không đi, nhưng hôm nay hắn phải đi đến đại điện. giờ phút này, không ít quan văn đều đang sôi nổi nghị luận. một số quan văn nhìn đến thần minh đến, lập tức đều quăng tới không tốt ánh mắt. thần minh lại không có để ý, tốt giống cái gì cũng không biết một dạng. không bao lâu, hoàng đế tới, thuận thiên phủ doanh ra khỏi hàng, mở miệng khời bẩm bệ hạ, thần có chuyện quan trọng. chuẩn tấu. hoàng đế mở miệng. Thuận Thiên phủ Doãn Lập tức nói, vậy hạ, đêm qua, chính ra 23 tên chủ sự nam nhân, hết thảy bị ám sát, hoàng đế chứng mắt, hiện nhiên là bị kinh hải đến. Hắn đung nhiên đứng lên, nói, ai làm? Thần, không biết, án này Thuận Thiên phủ đã tại tra rõ, đại lý tự cũng tham gia, còn không có mặt mày. Đối phương hiện nhiên đều là cao thủ, không làm kinh động chính gia bất luận kẻ nào. Hôn trưởng, hoàng đế giận dữ, dưới chân thiên tử lại phát sinh như thế huyết án, các ngươi làm cái gì ăn? Lại còn nói một chút manh mối đều không có, chân muốn các ngươi làm gì dùng? Phía dưới, Tần Minh liễu môi. Hắn cũng không biết hoàng đế có phải là thật hay không giận. Bất quá lúc trước, hoàng đế là hy vọng Trịnh Gia bị diệt. Nhưng là đồ sát loại phương thức này, hoàng đế nhất không, rốt cuộc đây là đế đô, phát sinh loại sự tình này, có hại thiên tử thể diện, cũng sẽ để Trịnh Gia những cái kia tại triều đình làm quan môn sinh vô cùng không hài lòng. Mà đúng lúc này, có cái Trịnh Gia môn sinh quan viên đống nhiên đứng ra, chỉ vào phía sau Tần Minh nói: "Nhất định là ngươi, ngươi cùng Trịnh Gia có thủ, khẳng định là ngươi đêm qua đi Trịnh Gia giết cái kia chút Trịnh Gia người." Trong mấy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tần Minh. "Đúng, ta cũng cảm thấy là hắn, nghe nói hắn võ công rất cao."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 Cái kia quan viên xử sốt, không ít quan văn cũng đều xử sốt. Lúc này Tần Minh nói, "Thế nào? Các vị còn cảm thấy là tại hạ làm gì? Coi như không phải chính ngươi, cũng khẳng định là ngươi thủ hạ." Thuận Tiên phủ Doãn nói ra. Tần Minh liếc mắt đi qua nói, "Phủ Doãn đại nhân, ta thủ hạ đều là tuần thành binh, cũng về thuận Tiên phủ quản. Ngài nói cho ta, ta những cái kia tuần thành binh, cái kia có thể tiến vào trịnh ra bất động thanh sát có thể giết hai mươi mấy cái nam nhân. Cái này?" thuận Tiên phủ Doãn nhướng mẩy, nói không ra lời. Tại chỗ đám quan chức cũng đều tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, Tần Minh tại nhị công chúa phủ lời nói, tựa hồ hắn thật không có hiềm nghi a.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 Hoàng đế xoa xoa cái chán, một lúc lâu sau mới nói, "Ngươi tối hôm qua muốn Sương Nhi trong phủ Tâm Tình đến đêm khuya, còn ở tại nàng chỗ đó?" "Vâng." Thần Minh gật đầu. Hoàng đế lúc đó thì giận, đem một bản tấu chương nện ở Thần Minh trên thân, nói ra: "Ngươi cái đồ hồ trướng, ban đầu là Lan Nhi vợ Mã người ứng cử, ngươi nhất định phải cho Nghiên Nhi làm vợ Mã. Bây giờ được như nguyện, ngươi lại tại Sương Nhi trong phủ qua đêm, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chấm ba cái nữ nhi ngươi lần lượt từng cái hwa hwa. Tần Minh lúc đó thì sững sờ, ngay sau đó nói, "Vậy hạ, ngài tư tưởng thần xấu xa đi." Chương 80, đẩy mạnh tạo giới ý muốn sự nghiệp.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 thu hoạch được tích phân 160. Nhiệm vụ xử phạt, trước mặt mọi người bị người qua đường đánh tiểu đệ đệ 100 cái. Trần Minh, ngoa đảo. Chơi lớn như vậy. Trần Minh sợ, hệ thống này đến cùng phải hay không tiểu la lị? Làm sao cùng xấu bụng ngự tỷ giống như, đã chơi lớn như vậy, Trần Minh liền không thể không nghiêm túc. Vốn là hắn cảm thấy tình huống bình thường, một tháng có thể đem tứ đại gia tộc đã kích chỗ đứng. Hiện tại đến xem. Thời gian cấp bách a. Nhất định phải gấp rút khiến người ta tạo giấy ấn thư, đồng thời còn phải mở tiệm sách, mau chóng đem thế gia lũng đoạn thư tịch cục diện đánh vỡ. Sau đó Trần Minh suy tư sau một lúc,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 ta dự định mở tiệm sách, mà lại duy nhất một lần liền định tại đế đô mở 50 nhà chi nhánh, chỉ riêng tiền thuê thì có giá trị không nhỏ, cho nên tìm ngươi mượn. mở tiệm sách, tiểu công chúa sửng sốt, ngay sau đó duỗi ra tay nhỏ sờ sờ thần minh cái chán, nói: thần minh ca ca, ngươi không sao chứ? nói thế nào mê sảng đâu? thần minh im lặng, nói: cái gì nói mê sảng, ta là nghiêm tốt. thế nhưng là, đế đều cơ hồ tất cả thư tịch đều là tứ đại thế gia lưỡng đoạn, ngươi bán thế nào? nơi nào đến sách cho người bán? tiểu công chúa nghi hoặc, cái này ngươi đừng quản, ta tự nhiên có biện pháp. Thần Minh tự tin nói đến, "Vậy được rồi, ta chỗ này có 20000 lượng bạc, có đủ hay không?" Tiểu công chúa hỏi. Thần Minh sững sờ, kinh ngạc trên dưới dò xét tiểu công chúa, nói, "Nguyên Nhi, ngươi trong hoàng cung không lo ăn không lo mặc, cũng không có gì chi tiêu, theo lý thuyết bệ hạ sẽ không cho ngươi tiền gì à? Chỗ ngươi đến 20000 lượng bạc?" Ca. Không trách thần Minh chấn kinh, lễ bộ mấy cái quan viên tham ô hơn nửa năm cũng mới 10000 lượng, còn bị thần Minh cho không thu. Ta dù sao cũng là công chúa, có mấy vạn lượng bạc có cái gì kỳ quái?" Tiểu công chúa bĩu môi. Tần Minh ngượng cười hai tiếng nói, "Vậy thì tốt, ta đều mượn Về sau ngươi chính là ta tiệm sách đại cổ đông, kiếm tiền cho ngươi phân một nửa lợi nhuận." Tiểu công chúa nói, "Không quan trọng, tiền thì cho ngươi đi." Thực Tân Minh tìm tiểu công chúa cũng là biết hội kiếm lời, Tìm người khác vay tiền, đến thời điểm muốn chia đỏ. Tìm tiểu công chúa thì không giống nhau, phú sa không lưu ruộng người ngoài a. Sau đó Tân Minh tính toán dưới, hiện tại Đế Đô, phổ thông cửa hàng cửa hàng, một năm tiền thuê là 10 lượng bạc. Tân Minh chính mình có 10000 lượng bạc, thêm tiểu công chúa 20000 lượng, hết thảy 30000. Mở 100 cái cửa hàng, cũng mới 10000 lượng bạc. Đương nhiên, còn muốn tìm vô số công nhân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 Kế tiếp tốt 2 ngày, tần phủ đều phi thường náo nhiệt. Các công nhân cầm lấy so bên ngoài nhiều gấp đôi tiền công, ăn ở đều tại tần phủ, từng cái tăng giờ làm việc nhiệt tình 10 phần, không đến 3 ngày thì làm ra đến mấy chục khung tạo giấy công cụ cùng in chữ rời khuôn mẫu. Sau đó, dây chuyển sản xuất sinh sản liền bắt đầu. Tiên viện bắt đầu tạo giấy, tạo giấy trương đi qua cắt may thành sách vở giấy cái to nhỏ, đưa đến hậu viện đại lượng in ấn. Khuôn mẫu nội dung cũng là theo hoàng đế cho đó cầm những người đọc sách này chủ công tư tịch. In vẫn tốt, cũng là đóng sách, đều là thô sơ sách khâu lại bằng chỉ. Tại tiết kiệm thành bản, tăng tốc số lượng tình huống dưới.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 vây xem trong đám người có người hỏi nghe vậy tần minh 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời dùng một loại thâm trầm lại cảm động lòng người thanh âm nói vì để thiên hạ hàn môn tử đệ có đọc sách vì để muốn đọc sách thành tài người có đường ra trong mấy mắt tại chỗ tất cả người đều bị cảm động đến người tốt đa một lượng bạc bán sách đây thật là tại lô vốn đưa sách à vị thiếu niên này lang thật sự là người lương thiện à đúng vậy à một lượng bạc ta muốn mua ta muốn đọc sách ta phải có tiền đủ nhất thời mấy chục người cùng một chỗ hướng trong tiệm trên sau một lát một người cầm lấy một bản thậm chí tốt vài cuốn sách vừa lòng thỏa ý đi ra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 quản sự thở dài, bán tiện nghi như vậy, không có người mua đó mới kỳ quái. Có thể công tử, ngài cái này lỗ lớn a, đến thường bao nhiêu tiền a? Thần minh nghe vậy nghĩ thầm, thua thiệt. 10 ngàn bản sách, thành bản 1 ngàn lượng bạc, kiếm lời 9 nghìn lượng bạc a, còn thua thiệt. Một vốn bốn lời a. Bất quá miệng phía trên lại nói, vì thiên hạ người có thể đọc sách, buồn công tử bồi thường tiền lại như thế nào? Quản sự nghe vậy kính nể không lời, công tử, thật là thánh nhân vậy. Chương 82, hố thế gia đại tộc. Tại cửa hàng chính sách bán xong về sau, còn lục tục no ngoe có người đến muốn mua sách.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 Quyết định về sau, Thần Minh chuẩn bị trước thuê một chỗ nhà máy lớn. Bang không lớn như vậy sản nghiệp, luôn không khả năng đặt ở Tần gia trong nhà làm a. Sau đó Thần Minh để lão quản gia đi làm, bao nhiêu bạc cũng không đáng kể, địa phương nhất định mua lớn, tốt nhất ngay tại Tần phủ phụ cận. Dạng này có người đến nháo sự cũng không sợ. Không tiêu hai canh giờ, quản gia trở về, nói là tại Tần phủ bên phải có một cái tòa nhà lớn, năm mẫu đất lớn nhỏ, giá cả 500 lượng bạc. Thần Minh suy nghĩ một chút, có thể tiếp nhận, liền để quản gia mua xuống. Chủ yếu là địa phương lớn, vị trí còn tốt, cứ như vậy, Tần phủ bên trái vứt bỏ tòa nhà, cũng là ám vong tổng bộ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 Đại khai ý tứ chính là, để ám vong phái người, trong bóng tối tại công xưởng phụ cận giám thị, tránh cho có người tiến vào công xưởng tìm hiểu tin tức, cũng tránh cho có người ăn cắp bản quyền kỹ thuật. Cùng một thời gian, Đế Đô, một trong tứ đại thế gia tiền gia hào trách bên trong. Đại sảnh, ngồi bảy tám cái bóng người, ngồi phía trên, một cái áo gấm trung niên nhân như mày, cầm lấy trong tay một quyển sách nói, coi là thật chỉ là một lựa bạc. Phía dưới một cái lao giả nói, chắc chắn 100%, theo nói hôm nay đã bán 10 ngàn bản, phải biết, bình thường chúng ta tại Đế Đô mười mấy thư nhà phường thêm lên, một ngày cũng mười bán cũng mười bán 1 200 bản ạ một cái khắc áo xanh láo giả nhìn xem sổ sách, nói, hôm nay không người đến chúng ta hiệu sách mua sách, một bản không có bán đi. phía trên trung niên nhân vũ bàn một cái, nói, cái này sách vở lượng thế mà tốt như vậy, chữ viết rõ ràng đoàn chính, làm sao có thể một lượng bạc? trong này có mờ ám, gia chủ, nửa tháng trước trịnh gia bị tàn sát hai mươi mấy người, đến bây giờ không tìm ra manh mối. bây giờ trên thị trường lại xuất hiện đại lượng thư tịch, cái này có phải hay không là xuất hiện thứ năm đại ẩn thế gia tộc? cùng chúng ta đối nghịch. một cái lao giả tóc trắng chầm ngâm nói ra.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 bằng hắn ai quy còn có thể làm mua bán lô vốn chuyện này đi tra một chút mặt khác sách số lượng nhất định là có hạn hướng chi trang giấy tốt như vậy sách tuy nhiên không biết đối phương vì cái gì làm như thế nhưng ta cảm thấy có cần phải toàn bộ mua lại đến thời điểm chờ bọn hắn không có sách những sách này thì đều thành chúng ta nội tình đến lúc đó chúng ta có thể gấp bội lại bán đi kiếm bùn không lỗ đối phương mặc kệ là ra tại cái gì mục đích đều chỉ có khắc phần đông dạng có hắn ý nghĩ này còn có mặt khác hai đại gia tộc thực người bình thường cái này tư duy là không sai dưới cái nhìn của bọn họ trang giấy rất khó được Sao chép tốn thời gian phi sức, cũng là thế gia đại tộc, một ngày mua giấy khiến người ta sao chép, cũng chỉ có thể làm ra mấy trăm cuốn sách. Cho nên bọn họ khẳng định những sách này số lượng là có hạn. Đáng tiếc là bọn họ lại là không biết, Tần Minh chỗ ấy dây chuyển sản xuất sinh sản, một ngày đều sắp tiếp cận 20 ngàn bản. Sau đó, ngày thứ hai, trừ trịnh ra bên ngoài, hán tam đại gia tộc cào gào phái ra người tại Tần Minh 100 cái chi nhánh bên ngoài chờ lấy. Thư quán vừa mở cửa, những thứ này người liền bắt đầu đi đoạt lấy mua. Sau đó, không đến nửa giờ, hơn 10 ngàn quyển sách lần nữa bán xong. Bất quá Những sách này đại đa số tiến ba đại thế gia trong nhà. Ba đại thế gia rất vui vẻ a, mỗi người bọn họ đều đoạt đến 4000 bản hai bên. Các loại đến thời điểm Tần gia thư quán tiện nghi sách không, bọn họ lấy thêm ra đến gấp bội bán, lại kiếm được. Sau đó, ngày thứ ba, Tần gia thư quán lấy ra hơn 20000 bản, ba đại thế gia lại đi đoạt lấy mua, mỗi người mua 5000 bản hai bên. Cái này bọn họ có chút mơ hồ bức, làm sao những thứ này tiện nghi sách, một ngày càng so hơn một ngày. Thẳng đến ngày thứ tư, Tần gia 100 cái chi nhánh tổng cộng lấy ra gần 30000 quyển sách, ba đại thế gia các mua mấy ngàn bản sau khi trở về, nhất thời đều trở mặt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 Quản gia vội vã tới, công tử, không tốt, chúng ta tần ra cửa hàng chính bị ba đại thế gia dẫn người đến cửa nháo sự. Thần Minh nghe vậy sắc mặt vui vẻ, thật sao? thật à? Ai nhà ta đi, vậy quá tốt, ta đang lo không biết làm sao chỉnh bọn hắn đây. Nhìn thấy Thần Minh vui vẻ như vậy, Lão Quản gia lo lắng nói, công tử, người không sao chứ? Có phải hay không hai ngày này kiếm tiền đếm lốc? Đi đi, làm sao nói đâu? Cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đi tuần thành phủ nhà dẫn người đem gây sự thế gia đại tộc người toàn bắt. Hahaha, những thứ này ngu ngốc nhõm, chính mình đưa tới cửa, cũng đừng trách Lão Tử hờ hờ hờ.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 thần minh hử một tiếng, trái phải tuần quan tuân lệnh, lập tức mang theo thủ hạ xông vào thư quán. Lúc này thời điểm những người kia ngay tại tìm sách, trước mặt mọi người thì bắt tại trận, bị bắt lại mang ra về sau. Tiền tiêu nhà lưu riêng mép trung niên nhân còn lớn hết lên. hôn trưởng lớn mật, ta chính là thế gia đại tộc tiền gia người, các ngươi dám bắt ta, thật sự là ăn tìm gấu gan báo. Những người trung bênh cũng đều nghị luận âm ý, bọn họ cũng tại nghi hoặc, những quan binh này không biết thế gia đại tộc người, cái này cũng dám bắt. mặt khác hai cái thế gia người, cũng đều từng cái ung hăng cản quấy quát lớn bắt bọn họ tuần thành binh, bọn họ là thế gia đại tộc đương nhiên cũng có bọn họ hung hăng cản quấy tư cách, riêng là tiền ra cái kia lưu diêm mép trung niên nhân, nhân, một bộ hung thần ác sát bộ dáng rồng to. trưởng quan các ngươi là ai? để hắn lăn ra đến, thật sự là đồ hỗn trướng, ngay cả chúng ta cũng dám bắt, hắn là không phải là không muốn làm quan. nha, lớn như vậy khẩu khí, nhìn đến lại muốn thêm nhiều một đầu uy hiếp triều đình lệnh quan tội. theo cái này ngông cuồng mà tùy ý âm thanh vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, chỉ thấy tần minh người mặc quan phục, thảnh thơi thảnh thơi đi đến thư quan cửa. ba đại thế gia người tất cả xem một chút tần minh, ngay sau đó tiền gia trung niên nhân, nhân hỏi, ngươi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 các ngươi còn đi quậy rối, quả thực không thể nhịn, nhất không ba đại thế gia người sắp khóc, mẹ nó chỗ đó ảnh hưởng làm ăn, trong tiệm sách đều bán xong được chứ. sau đó tiền gia trung niên nhân nói cái này, tân đại nhân nhất định phải như thế à? người cho rằng đâu? trước đem các ngươi bắt, sau khi sự việc xảy ra để các ngươi ba cái gia tộc người đến bồi thường người trong cửa tiệm tổn thất phí, tổn thất phí đúng chỗ thì thả các ngươi. thần minh nói ra tiền kia nhà trung niên nhân thở phào, tự tin nói tân đại nhân coi là thường bao nhiêu? tại hạ hiện tại lấy ra, thần minh nói không nhiều, ân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 nghĩ tới đây, tần minh thở dài, ta nhất định là cái thứ nhất không có hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn bị đánh tiểu đệ đệ ký chủ, thật hắn a là cái bi thương cố sự a. đồng thời, thiền gia đại sảnh ba trung niên nhân ngồi cùng một chỗ, Thiền gia chủ, ngươi làm sao nhìn? một cái béo trung niên nhân hỏi. điền gia chủ, ngươi nguyện ý cầm tiền? Thiền gia chủ hỏi. béo trung niên nhân nói, tự nhiên không nguyện ý, một ngàn lượng bạc thế nhưng là kết xù, mấy ngày nay tổn thất hơn mười ngàn lượng bạc đã giữa lưng đau, làm sao có thể còn lấy ra một lượng? nghe xong lời này, thiên gia chủ cùng một cái khác người gầy trung niên nhân đều lộ ra sắc mặt giận dữ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 bọn họ tồn tại cũng là dùng sinh mệnh đi hoàn thành gia tộc giao phó nhiệm vụ an tĩnh trong sân lặng yên ở giữa 60 đạo thân ảnh đã xuống lại lầu cắt tần minh ngồi tại lầu cắt phía trên nhìn phía dưới mọi người nhấp nô mở miệng rốt cục đến a trung quanh tử sĩ đều không nói gì từng cái chậm rãi rút ra trên thân áo đều nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm lầu cắt phía trên tần minh các ngươi muốn giết ta các tử sĩ vẫn là không nói chuyện tần minh lại nói đáng tiếc giết không ta những thứ này tử sĩ vẫn như cũ không đáp lời cái này khiến tần minh có chút không biết như thế nào cho phải nha nói nhiều như vậy lời kịch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 những thứ này đều là ám vong thành viên, còn lại ba bốn mươi cái giờ phút này còn phân bố tại ba đại thế gia bên trong giám sát tin tức. những thứ này ám vong thành viên vừa ra tới thì vung động trường đao trong tay cùng các tử sĩ đánh nhau. tuy nhiên những gia tộc này tử sĩ đều không sợ sinh tử, mà dù sao chỉ là một đám người đọc sách nuôi dưỡng được đến tẩy qua nao tử sĩ mà thôi, chiến đấu lực tuy nhiên cũng không tệ, nhưng cùng ám vong không so được. rốt cuộc ám vong đều là hoàng đế tự mình theo mỗi cái quân doanh, cấm vệ quân, hộ vệ các loại bên trong chọn lựa ra tinh anh, lại thêm trong khoảng thời gian này mỗi ngày huấn luyện từng cái thực lực phi phàm.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 Cái này thời điểm, mỗi người bọn họ tử sĩ thi thể đã xuất hiện tại hắn gia tộc trong phủ. Một đêm này, đối Tần Minh tới nói có chút dài ràng rặc, mà hắn trời còn chưa sáng, liền đi tuần thành phủ nhà, triệu đủ mấy trăm nhiều tuần thành binh. Trời vừa sáng, thì chia ra ba đường, đi tam đại gia tộc trong phủ. Mà tiến ra, tứ Tần Minh tự mình dẫn đội tiến đến. Trời mới vừa sáng, tiến ra tòa nhà, một cái hạ nhân vạn phần hoảng sợ chạy vào đại sảnh. "Lao ra! Lao ra không tốt." Trầm rãi thức tỉnh tiền gia chủ xoa xoa đầu, nói, "Chuyện gì kinh hoàng như vậy?" "Tần Minh chết." "Không phải. Lao ra!"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 A, thế mà chết rất nhiều người. Đến A, đem tiền phủ tất cả mọi người, toàn bộ đưa đến phủ nhà thẩm vấn. Tân Minh tự nhận diễn kỹ online, sau khi nói xong vung tay lên lại muốn bắt người, mà cái kia tiền gia chủ hét lớn dừng tay, nói ra, xin hỏi các hạ là, dễ nói, bản quan, thần minh, thần minh nhấp nô nói đến. Nghe vậy tam đại gia chủ sưng sở, tâm đều lạnh một nửa. Tân Minh không chết, ngược lại là ngô gia tử sĩ đều chết, còn xuất hiện ở đây, trong ngay mắt, bọn họ liền nghĩ đến bên trong khả năng, bọn họ bị tính kế, người chính là thần minh, quả nhiên là mưu lược tinh người, khiến người ngoài ý A.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 thì có thể để ngươi chết không có chỗ chôn." Tân Minh cười ha ha, nói, "Dám động các ngươi, đã nói lên lão tử không sợ bọn họ, cho nên, ngươi vẫn là nói ít cái này chờ nói nhầm đi." Sau khi nói xong, Thần Minh dẫn đầu rời đi. Cùng một thời gian, trái phải tuần quan phân biệt đi điển ra cùng nô gia, phân biệt lấy các nhà 20 cái sát chết làm lý do, đem mặt khác hai đại thế gia bên trong hơn 100 người cho hết bắt. Trong lúc nhất thời, tuần thành phủ nha, to như vậy phòng giam bên trong, vậy mà sắp bị chật lịch. Ba đại thế gia trừ hạ nhân bên ngoài, người trong gia tộc lại toàn bộ vào tù. Tin tức này truyền ra về sau, đế đô chấn kinh.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 bây giờ tam đại gia tộc tất cả mọi người bị bắt những thứ này làm quan ngồi không yên trên kim loan điện sở hoàng uy vũ ba khí khí thế ép người phía dưới bách quan lập mà bất động không gì sánh được yên lặng nhưng tần minh vừa lên điện phong cách của biến lý đại nhân tốt ta gần nhất khí sắc không tệ a ha ha trương đại nhân vẫn là cả ngày kéo căng lấy cái mặt ta, ta cũng không thiếu người tiền Phạm la bị tần minh chào hỏi quan viên đều quay đầu sang chỗ khác à chu thượng thư nhìn đến ngài ta liền muốn lên con trai của ngài cũng không biết tại bách quan chết hay không quan tâm a lễ bộ thượng thư sắc mặt cứng đờ muốn khóc Đi đến đại điện phía trước, Tần Minh cúi người, "Bệ hạ, ngài tuyên vi thần, vì chuyện gì?" Phía trên, hoàng đế nghiêm túc nói, "Tần Minh, ba đại thế gia bên trong phát sinh án mạng một chuyện, chuyện rất quan trọng, ngươi vì sao không hướng thượng cấp báo cáo?" Tần Minh mặt dày mày dặn nói, "Không phải không báo cáo, cái này không còn chưa kịp nha." Muốn nói vụ án này, vậy thì thật là thảm a Tam đại gia tộc bên trong phân biệt xuất hiện 20 cái thi thể, cái kia gia hỏa, đều chết quá thảm, mà lại đi qua kiểm tra thực hư, bọn họ trong miệng đều ngậm lấy độc dược, một bộ tùy thời chịu chết bộ dáng, thần phán định, đều là tự sĩ.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 bọn họ chẳng qua là có tiền một vài gia tộc thôi. bệ hạ vì sao nói liên lụy quá lớn? thần minh cố ý hỏi. nghe nói như thế, một cái đại thần mở miệng, người nào không biết ba đại thế gia bên trong có không ít người tại triều làm quan. Người bây giờ điều tra là ba đại thế gia, chẳng lẽ còn không phải liên lụy quá lớn? nghe vậy, những thứ này cùng thế gia có quan hệ người, hào hào cười lạnh nhìn lấy thần minh. có thể thần minh cũng cười, nói, ý kia chính là nói ba đại thế gia án mạng, cùng những thế gia này tại triều làm quan đại nhân nhóm cũng có quan hệ. nhất thời, vừa mới còn cười lạnh những cái kia thế gia quan viên, nhất thời biến sắc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 Thần Minh, ngươi nói thật. Tân Minh thật sự nói, bệ hạ, vì thần vì sở quốc, vì bệ hạ giang sơn xã tác, cố ý mở một nhà ra sách nhà máy, mỗi ngày có thể ra các loại thư tịch hết thảy ba ngàn bản, mà lại thần vẫn là lấy một lượng bạc giá thấp bán đi, mục đích cũng là hy vọng tại trong đoạn thời gian, để người trong thiên hạ có đọc sách, nhiều đọc sách, chỉ có học vấn, mới có thể sinh ra nhân tài, mới có thể giáo hóa thiên hạ. Tốt, tốt ta, Tân Minh, ngươi thật là sở quốc chi công thần, lần này hành động đủ danh theo ngàn sự. Hoàng đế rất phấn chấn, hắn hiện tại mới hiểu được Tân Minh vì cái gì lúc trước dám nói giúp hắn đối phó thế gia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 nị công chúa nói giỡn, chẳng lẽ đại công chúa bi ai, không phải ngươi muốn nhìn đến? Ha ha. nị công chúa gượng cười hai tiếng, nói, ngươi lựa chọn triệt để thêm vào ta trận duyên a. Tần Minh lắc đầu, ta không phải bất kỳ bên nào người, nhưng người nào chọn ta, vậy liền xin lỗi. nị công chúa gật đầu, không lại nói cái gì. nhìn lấy nị công chúa rời đi, Tần Minh cười cười, nói ra, đều không phải người tốt, muốn lôi kéo ta. Khôi Hải nói, hắn hướng về Thanh Tâm Điện mà đi. Chỗ đó, hoàng đế chờ lấy hắn. đến Thanh Tâm Điện, hoàng đế kích động đi tới bắt lấy Tần Minh tay, để hắn đem liên quan tới gia sách sự tình nói một chút.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 ngươi có thể được nhiều đến trong cung nhìn xem tam công chúa a cũng đừng giống bản cung mấy ngày không nhìn tới ta đứa cháu kia hắn liền chết tân minh nhún mày, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía thu phi ngươi mẹ hắn uy hiếp lão tử lời này rất rõ ràng cái này thu phi lấy cháu nàng đến vi von tam công chúa hiện nhiên là uy hiếp tân minh thu phi sầm mặt lại tân đại nhân đây là ngươi nói chuyện với bản cung thái độ sao Hừ, thiếu hắn a ở chỗ này cho lão tử cố làm ra vẻ cháu ngươi là lão tử giết hắn đang chết ngược lại là ngươi dám động tiểu công chúa đừng nói là bệ hạ chính là ta đều có biện pháp giết chết ngươi mấy trăm lần tân minh cả giận nói.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 đi tiểu địa phương làm quan, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ à? vượt quá tần minh dự kiến, tiểu công chúa trực tiếp gật đầu nói muốn cùng hắn cùng đi. cái này khiến tần minh quá ngoài ý muốn, phải biết nàng có thể là công chúa, đời này hoàng cung đều không đi ra mấy lần à? ngươi chắc chắn chứ? tần minh hỏi. đương nhiên, ta muốn cùng với ngươi à, mặc kệ đi nơi nào cũng không đáng kể. hạ dân chủ, tiểu công chúa nói ra. thế nhưng là, ngươi phụ hoàng giống như không quá đồng ý à? tần minh có xử? tiểu công chúa nói không có việc gì, ta đến thời điểm vụng trộm theo người chạy, ngược lại vô luận như thế nào.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 Thần Minh trên thực tế kiếm lợi nổi đầy bầu đầy. Lúc trước tổng đầu tháng 4 năm 30 ngàn lượng bạc, bây giờ thuần lợi nhuận đã kiếm về 1607 vạn lượng bạc. Trở lại tần phủ về sau, tần Minh liền nghe đến hệ thống Tiểu La Lị nói: "Đing, 15 ngày phá đổ ba đại thế gia nhiệm vụ hoàn thành." Tần Minh nghe đến cái thanh âm này, thở phào, không dùng bị người qua đường trước mặt mọi người đánh tiểu đệ đệ. Tiếp lấy hệ thống nói: "Thu hoạch được tùy cơ rút thưởng một lần, cùng tích phân 160. Xem xét tin tức." Thần Minh nói ra. Ký chủ: Thần Minh. Thân phận: Phó mã, tuần thành quan, tiêu giao hội tử. Vũ lực: 40. Chí lực: 60. tích phân, 200. khen thưởng, tùy cơ rút thưởng một lần, phần thưởng, hoa thuốc chữa bệnh, kẹo cao su, thuốc lá, súng lựu, vô hạn sử dụng, đánh giá, có thể có thể, rất điêu rất điêu, tân minh im lặng, ngay sau đó nói, hoa 100, lựa chọn khoa học kỹ thuật loại đồ vật rút thưởng, đinh, chúc mừng ký chủ tiểu ca ca, thu hoạch được xe gắn máy một bộ, đột đột đột, vô hạn sang nhà, đậu phộng, tân minh một bước, rút chúng một cái xe gắn máy, tân minh nhìn xem hệ thống màn hình, phần thưởng cột nhiều một cố nhỏ mô tô tiêu chí cái này khiến tần minh lại thất vọng lại hài lòng, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, còn có 100 tích phân, tần minh dự định trước giữ lấy, về sau vạn nhất có nhu cầu, lại căn cứ cần phải đi mang tính lựa chọn rút thưởng, đến mức tùy cơ rút thưởng, cái kia không cần thiết giữ lấy, một cơ hội, nhất định phải dùng, tùy cơ rút thưởng, đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được mở cơ s một hộp. chúc ký chủ lần này cùng tiểu công chúa cao chạy xa bay, chơi đến vui vẻ, thần minh, hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý? hệ thống tiểu la lị hì hì cười cợt cười, nói, ký chủ tiểu ca ca nghĩ như vậy tiểu công chúa cùng ngươi cùng một chỗ.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 không mang thủ hạ cơ hội tốt các ngươi đuổi theo tìm tới cơ hội giết Tân minh đến mức ta cái này tiểu muội không cần phải để ý đến nàng phía dưới người kia ấp úng nói điện hạ sợ là chúng ta đuổi không kịp Tân minh không biết cưỡi cái thứ gì đột đột đột chạy quá nhanh chương 89, thêm ra một cái huyệt lệnh rộng rãi quan đạo Tân minh không có mang thủ hạ chỉ đem lấy tiểu công chúa cưỡi mô tô trực tiếp hướng về thành châu phủ bạch huyện mà đi cao hứng Tân minh nhịn không được hát vang cười ta yêu dấu nhỏ mô tô nó xưa nay sẽ không kẹt xe cười ta tần minh cái này xe gắn máy thật tốt nhanh à, không có ngược kéo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 Tân Minh lúc này, nơi này trong huyện có thể mặc thất phẩm quan phục, cũng là huyện lệnh. Bát phẩm quan phục hẳn là huyện thừa, tiểu phẩm chính là chủ bộ. Huyện thừa cùng chủ bộ có là bình thường, thế nhưng là cái này huyện lệnh, chỗ nào đến? Tân Minh đến thời điểm đều điều tra rõ ràng, bạch huyện cái này thời gian một năm chết ba cái huyện lệnh. Không biết nguyên nhân cái chết, ngược lại là chết, cũng chính là tại đảm nhiệm chi huyện chết. Tân Minh lúc này mới đến dự bị, có thể là vừa vặn cái kia mặc lấy thất phẩm quan phụ là ai? Nhìn lấy ba cái huyện quan tòa tiểu tử rời đi, Tân Minh nghi hoặc đi đến huyện nha trước, đối cửa nhà dịch nói, vị đại ca kia vừa mới vị kia xuyên thất phẩm quan phục đại nhân là ai a cái kia nha dịch không kiên nhân nói còn có thể là ai tự nhiên là một canh giờ trước vừa mới đến nhận chức tri huyện mới nhậm chức đại nhân a thân minh nếu mày hắn là mới đến làm huyện lệnh cái kia nha dịch cười lạnh có vấn đề sao hắn không phải chẳng lẽ ngươi đúng vậy a Chương 90, nhận lời mời sai dịch tân minh hiện tại có chút ngập bức chính mình không phải hoàng đế thân phong bạch huyện huyện lệnh a làm sao nha đến về sau ngược lại lại xuất hiện một cái mà lại cũng là vừa vặn đến nhận chức sao lại có thể như thế đây lấy tân minh tốc độ theo đế đô đến bạch huyện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 có phải hay không đến làm cho ngươi cung nữ nha hoàn tới thử cười à? tiểu công chúa nghi hoặc, có ý tứ gì à? Cưới thử chính là trước hết để cho cung nữ nha hoàn cùng phòng mã ngủ một đêm không có vấn đề gì mới có thể cùng công chúa kết. tân minh còn chưa nói xong đây ngay từ đầu còn ngượng ngủng tiểu công chúa nhất thời giận nói ra ngươi nghĩ hay lắm hử nói tiểu công chúa quay đầu sang chỗ khác không để ý tới tân minh tân minh trong lòng của hắn hối hận nghĩ thầm ngoại tảo có phải hay không nói nhầm cái này xong bầu không khí không chỉ có không có làm đến vị ngược lại còn chỉnh lung túng sau đó hắn vội vàng giải thích, nghiên nhi ta không nghĩ tới làm như thế, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. tiểu công chúa sinh khí nói, ta đều chưa từng nghe nói có cái quy củ này, nhất định là ngươi nhìn ta nha hoàn kia xinh đẹp à? hừ, không để ý tới ngươi. tân minh lúc đó thì mộng, nhìn đến cái này thế giới cùng hắn nguyên lai like cho ở thế giới cổ đại vẫn là có khoảng cách. tỷ như nha hoàn cưới thử loại này người tính hóa quy củ, cái này thế giới thế mà không có, thực sự là. tân minh sướng sở, chính mình suy nghĩ cái gì quỷ đồ vật. tối nay mộng đẹp ngâm nước nóng còn có tâm tư nghĩ những thứ này. tân minh ở chỗ này suy nghĩ lung tung một số có hay không lúc.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 hiện tại ta có quan chức tại thân, không thể rời đi. Ta biết, khai chiến cũng không phải nói đánh là đánh, bọn họ các loại chuẩn bị chí ít cũng phải ba tháng, chỉ cần tại bọn họ phát binh trước đó có thể ngăn lại, là được. Nữ Hải rất kích động, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này trong thiên hạ có thể đem Hạ quốc quậy tung, chỉ có Thần Minh. Hai ngày này ngươi liền ở lại đây à? Một bên dưỡng thương, thuận tiện giúp ta bảo vệ một chút nghiên nhi. Chờ ta không ở nơi này làm quan, thì giúp ngươi. Thần Minh nói ra, Nữ Hải gấp vội vàng gật đầu, nói, cảm ơn. Lúc này tiểu công chúa cho Nữ Hải rót một ly nước, nói, đối tiểu tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Ta gọi Diễm Lang Phỉ, tiểu công chúa, gọi ta Lang Phỉ liền tốt." Diễm Lang Phỉ nói ra. "Không nên gọi ta công chúa, thì kêu ta nghiên nhị đi." Tiểu công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Hai nữ cứ như vậy trò chuyện, Thần Minh phang cái thành dự thừa. Càng đa phần hơn là các nàng một trò chuyện còn liền lên nghiện, sau đó tiểu công chúa lôi kéo Diễm Lang Phỉ theo nàng cùng một chỗ ngủ, đem Tần Minh cho đuổi đi ra. Thần Minh lúc đó thì mộp bức, thế nhưng là không có cách nào a. Sau đó hắn đành phải đi sát vết ngủ. Ngày thứ hai, Tần Minh sau khi đứng lên, phát hiện hai nữ tại trong phòng bếp làm điểm tâm. Hai nha đầu này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 rốt cuộc giảm mạo huyện lệnh cũng là tử tội, người nào như thế không muốn sống. bản quan mời đến, từ hôm nay trở đi, liền chính thức tiếp nhận bản huyện huyện lệnh trước. bạch huyện chờ xử lý sự vật phong phú, cái này đầu tiên cũng là thuế má vấn đề, hy vọng hộ phòng có thể tăng tốc truy thu thuế má. phía dưới, thần minh im lặng. có cái nào quan viên nhậm chức ngày đầu tiên thì đòi nợ thuế má? náo tử có bệnh a? mà cái kia giảm mạo huyện lệnh giảng đường này, một câu vì muốn tốt cho huyện thành lời nói đều không có, không phải thu thuế, thì là tạm ngưng một số lợi dân công trình, hoặc là hủy bỏ một số huyện nha chi tiêu, vân vân.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 nhưng là lại làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp như là thành công cái này bạch huyện về sau đoán chừng mãi mãi cũng là chúng ta thiên hạ ha ha ha lúc này giả mạo tần minh nam tử kia nói không nên cao hưng quá sớm chỉ có giết tần minh bạn tôn chúng ta mới có thể an ổn giả mạo đi xuống đúng căn dặn tốt cửa nha dịch nếu có người tiến lên nói mình là tần minh hoặc là nói mình là đến nhận trước, lập tức đưa đến hậu đường ta tự mình xuất thủ đem giết chết nghe đến đó tần minh đại khái minh bạch những thứ này người cùng triệu đình những cái tia hận chính mình giá hỏa không quan hệ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 chán sống lệch ra đi ngươi, lão tử cho ngươi tiền, ngươi dám thu sao? Lão bất tử cầu vật, phi, ăn ngươi hoa quả đều là bẩn lão tử miệng, cho ta đem cái này sạp hàng cho hắn nện. Nói, phía sau hắn hai cái hạ nhân cười lạnh thì muốn động thủ nhấc lên sạp hàng. Cái kia hơn 60 tuổi lão giả không ngừng không người thở dài cầu người trẻ tuổi dơ cao đánh khẽ, nam tử trẻ tuổi kia còn ngại phiền, nói ra. Lão giả kia, lan đi. Nói, hắn dơ chân lên liền muốn đạp vị lão nhân này. Cái này 670 tuổi lão nhân, như thế nào chịu đựng một cú này? Thế mà, người chung quanh đối với cái này lại xem như không nghe thấy từng cái lần nhìn, tựa hồ cũng không dám nhìn nhiều. mắt thấy nam tử một cước này liền muốn đạp chúng lão giả, lại tại lúc này, đung nhiên một cây đao vào hung hăng nện ở nam tử trẻ tuổi trên mũi. nam tử trẻ tuổi kia mãnh liệt đất thu hồi chân, đau kêu thảm một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía tần minh, giận dữ hét: ngươi cái cẩu tạp trùng, ngươi dám đánh lao tử! hắn hai cái cho săn cũng là lập tức nhìn hầm hầm tần minh, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Tần minh nhìn lấy nam tử trẻ tuổi, giận dữ mắng bỏ: ở đây gây hấn gây chuyện, tin hay không đem ngươi bắt đến huyện nha giam lại. nam tử trẻ tuổi kia cả giận nói: cái đồ hỗn đảng! Ngươi xem một chút lão tử là ai, cha ta chính là trong huyện thành phố Thương Lưu đại nguyên, ngươi cũng dám quản ta nhàn sự còn đánh ta. Có tin ta hay không tìm người đánh gậy ngươi chân chó. Tần Minh lời nhắc nói nhảm, sát đến một tiếng đem đại đao rút ra, đột nhiên vung lên khoác lên nam tử trẻ tuổi kia trên cổ, dọa đến cái kia da hỏa mặt đều trắng. Đồng thời Tần Minh hét lớn, ngươi dám náo sự, ta thì dám bắt ngươi vào tù, muốn hay không đánh cược một ván? Nam tử trẻ tuổi kia bản thân dáng vẻ lưu manh rất biết ý thế người, điển hình công tử bột. Có thể giờ phút này đối mặt tần minh trên thân cô này có chút hoảng sợ người khí thế cùng với hắn ánh mắt bên trong làm người ta sợ hãi ấm lãnh vậy mà để nam tử trẻ tuổi này có chút sợ hãi giang có hai cái hô hấp nam tử này vẫn là sợ chủ yếu là tần minh đại đao đến tại trên cổ hắn để hắn càng thêm e ngại chỉ thấy hắn cắn răng nói xem như ngươi lợi hại nói liền lui lại một bước thừ một tiếng mang theo chó săn rời đi không có đi ra ngoài bao lâu hắn thì đối hai cái chó săn nói cho ta điều tra rõ ràng tiểu tử này ở vị trí lao tử buổi tối muốn đích thân dẫn người đánh cho tàn phế hắn nam tử trẻ tuổi rời đi về sau. Trung quanh dân chúng lúc này mới đều kinh ngạc nhìn một chút Tần Minh. Phát hiện Tần Minh mặc lấy sai dịch y phục, những thứ này người kinh ngạc hơn. Tựa hồ bọn họ đều không nghĩ tới, cái này Bạch viện sai dịch đã vậy còn quá có loại. Sắp trái cây lão giả càng là trực tiếp đối Tần Minh quy xuống, nói ra, "Cảm ơn bộ khoái lão gia. Cảm ơn." "Lão nhân gia, lên đến a." Tần Minh đỡ hắn lên về sau, nói ra, "Về sau như là lại có loại này gây hấn gây chuyện người, ngươi cứ tới tìm ta, người khác không dám quản, ta dám." Lời này vừa nói ra, xung quanh một số lúc trước còn đối với chuyện này không gì sánh được lạnh lùng dân chúng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 tiến tiểu lâu, thần minh chuyên môn chiếu tốt một chút một số đồ ăn, thanh này bốn cái sai dịch chỉnh lo lắng hơn, tốt như vậy đồ ăn, chỉ ít mấy trăm văn bạc mới được à? sau đó thần minh nhưng lại làm cho bọn họ đừng lo lắng, lấy ra một lượng bạc nói, tiền, ta có là. nhìn thấy bạc, mấy người lúc này mới thở phào, đồng thời mặt chữ điển sai dịch nói, nguyên lai tần phong huynh đệ là giàu có con cháu, khó trách như thế không sợ kẻ có tiền. thần minh cười cười nói, cũng không tính có tiền, như là để người ta biết hắn tần gia thư quán một ngày có thể phát cho hắn ba lượng bạc lợi nói, đoan trưởng cũng là hoàng đế đều đến đỏ mắt.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 rượu ngon thịt ngon lại quỳ xuống chịu nhận lỗi, ra ra ta cũng coi như, nếu không, lao tử. Tần Minh một thay ba phiến tại ác bá hồ tử biu sắc mặt, đánh con hàng này sừng sốt một chút. Ngay sau đó Tần Minh cười lạnh, nếu không, lại nên làm như thế nào? Cái kia hồ tử biu sợ, nếu như không không sai, chính ta đi vào, nói, hắn quy quy củ củ đi vào phòng giam. Tần Minh hừ một tiếng, thiện nhân, cũng là giả mồm. Về sau thiếu đánh, cứ việc nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng. Cái kia hồ tử biêu sừng sốt không dám nói nhiều một câu, trên mặt nóng bỏng đau nhác nhọ lấy hắn, nói nhảm nữa, còn phải bị đánh. Tân Minh quay đầu rời đi, lưu lại phòng giam bên trong một đám thai tù cùng các phạm nhân trợn mắt hốt hồn. Vừa mới một màn kia, mặc dù bọn hắn nhìn rõ ràng, lại cũng vẫn là cảm giác cùng nằm mơ một dạng. Giam giữ Hồ Tử Biêu, Tân Minh thì tan ca về nhà. Mà nhà giam, ban đầu nhìn lấy mặt chữ điển sai dịch nói, cái gì? Cái này? Mới tới Tân Phong, đem Hồ Tử Biêu cho bắt? Đúng vậy a, ban đầu, cái này như thế nào cho phải a? Mặt chữ điển sai dịch hỏi. Ban đầu cười, bắt đều bắt, còn có thể như thế nào? Mới tới Tiểu Tử, vẫn là rất có loại a. Chương chín chó can chó.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 chỉ thấy hắn đối chung quanh mười cái bóng người nhỏ giọng nói, ta cha rõ ràng, bên trong còn ở hai cái xinh đẹp tiểu nương muôn nhi, các ngươi lợi chút nữa đem tiểu tử kia bắt lấy cho ta đánh gần chết, sau đó trói lại, lao tử muốn ngay trước hắn mặt đem hai cái xinh đẹp tiểu nương nhi cho. Hát hát hát, chung quanh mười mấy người cũng đều cười hát hát lên, bên trong một cái còn nói, Lưu thiếu, ngài chơi chán, chúng ta cũng sung sướng thôi, đều có phần đều có phần, tối nay không làm tiểu tử kia mặt đem cái kia hai cái đàn bà làm chết, các ngươi cũng không phải là nam nhân. Hát hát hát, Lưu thiếu âm hiểm cười nói ra, trong phòng, thần minh sắc mặt dị thường âm lãnh.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 không biết A. mặt chữ điển sai dịch sướng sở phía dưới không biết tại sao tới giúp ngươi ca ngươi gặp qua giúp người còn che mặt xuyên y phục giả hành. thần minh im lặng mặt chữ điển sai dịch vừa nghĩ nói vậy những người này không biết cũng là ngươi kẻ thù a thần minh bội nói nhỏ nhọt một chút hiện tại bọn hắn song phương chạm mặt đánh lên không phải rất tốt chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm lưỡng bại câu thường chúng ta thì có lý do bắt người mặt chữ điển sai dịch gật gật đầu ngay sau đó lại nói thế nhưng là lưu đại thiếu tuy nhiên người nhiều có thể những người háo đen kia đều là cao thủ rõ ràng không có khả năng lưỡng bại cầu thường a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 Tại sao muốn giết ta như tử? Giờ phút này, người áo đen lớp vải bố bên ngoài đã hái, nhưng bọn hắn đều mặt lạnh lấy, không sợ chút nào. Lúc này, giả huyện lệnh mở miệng, Lưu Viên Ngoại, không cần kích động như thế, bạn quan hội điều tra. Lưu Viên Ngoại chắp tay một cái, đại nhân, con ta rất là kỳ lạ chết tại trên tay những người này, nhất định muốn điều tra rõ ràng à? Bạn quan hội tra, bất quá cần thời gian, từ từ sẽ đến. Nghe đến giả huyện lệnh nói như vậy, cái kia Lưu Viên Ngoại tự nhiên minh bạch đây là lý do. Sau đó hắn chậm rãi có đạo cái bàn phía sau, không người nói. Đại nhân, ta chỉ như vậy một cái nhi tử cầu xin đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta, tra ra việc này nghiêm trội hung thủ a, nói, hắn lặng lẽ tại cái bàn phía sau từ trong tay áo lấy ra một trương một ngàn lượng bạc ngân phiếu nhét vào giả huyệt lệnh trên tay, giả huyệt lệnh cười, đây là khẳng định, lưu viên ngoại yên tâm, bản quan khẳng định trả lại cho các ngươi một cái công đạo, nói, hắn đối phía dưới hét lớn, để phương trình cùng tần phong năm người bắt ngao lên đây, tiếp lấy tần minh năm người đi lên công đường, đồng thời tại chỗ bảy cái người áo đen đều lại sự sở, bọn họ là đại công chúa người kế hoạch ám sát tần minh cũng không phải lần một lần hai, càng là rõ ràng tần minh tại đế đô thân phận và địa vị cùng với thủ đoạn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 ta không biết những người áo đen này là ai a khả năng này là trùng hợp a song phương gặp phải rất là kỳ lạ thì đánh lên giả huyện lệnh hừ một tiếng nói ngươi ý tứ là hai phe này người đều trùng hợp chạy đến ngươi trong nhà đi sau đó trùng hợp đánh lên tiếp lấy trùng hợp đánh chết lưu thiếu gia đúng vậy a không sai a thần minh nói ra hừ quả thực là nói vớ nói vận làm sao trùng hợp sự tình đều tại nhà ngươi phát sinh giả huyện lệnh gầm thét. lúc này mặt chữ điển sai dịch nói đại nhân tiểu tứ cái có thể làm chứng tình huống thật là tận phong châu nói như vậy trùng hợp cái kia giả huyện lệnh mặt tối sầm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 cái này ba đạo thân ảnh đều không có che mặt bên trong một cái đại hán nhìn lấy giả huyện lệnh giận dữ mắng họ ngươi chính là mới nhậm chức tần minh huyện lệnh giả huyện lệnh sững sở, nói phải thì như thế nào để mang lại ba người cầm đao liền chạy tới giả huyện lệnh cùng chủ bộ huyện thừa vội vàng liền chạy đồng thời huyện thừa hỏi giả huyện lệnh hắn bọn họ cái gì người vì sao muốn giết ngươi giả huyện lệnh mộng bất nói không biết đánh mặt đến quá nhanh chương 96, mươi sáu mọi gia chủ xử sau màn giả huyện lệnh giờ phút này rất bối rối không ngừng tránh né ba tên thích khách truy sát trong miệng hô to người tới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 đại nhân, ta nói không sai chứ? Có lúc chính là có người vô duyên vô cớ đến ám sát người khác, không biết hắn cũng ám sát. Ngươi nói làm người tức giận không? Cái kia giả huyện lệnh bị đánh mặt, còn nỗ lực cái giá như thế này, giờ phút này chính là thẹn quá hóa giận thời điểm. Nghe thấy thần minh lời này càng là giận, nói ra. Im ngay, nơi này nào có người nói chuyện phần. Thần minh nhễ môi, cũng cười lại nói. Thực trong lòng hắn, hắn vẫn là suy đoán những người áo đen này là triều đình một vài đại nhân vật phải tới. Bất quá phải cùng tối hôm qua ám sát chính mình không phải một nhóm người. Tối hôm qua ám sát chính mình, nhận biết mình bộ dáng hiện nhiên hôm nay cái này bà cái giờ phút này chỉ là biết tần minh tên biết hắn là bạch huyện huệ lệnh chưa thấy qua tần minh cho nên mới ám sát giả huệ lệnh nghĩ thông suốt điểm này tần minh cười cái này đánh bại đánh bạn, giả huệ lệnh bắt đầu cho tần minh có nổi dạng này cũng tốt rốt cuộc gặp qua tần minh người không nhiều riêng là những cái kia các đại lao phái tới thích khách cơ hồ đều chưa thấy qua tần minh cứ như vậy bọn họ đều sẽ đem mục tiêu nhắm ngay giả huệ lệnh ngược lại để tần minh bất lo chút mà giờ khắc này cái kia giả huệ lệnh xem xét đường này gặp ba người này cái gì cũng không nói cũng cũng chỉ phải nuốt vào đại lao trong phòng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 Thần Minh cười hắc hắc cười nói, một chút tâm ý mà thôi. Cái kia Thay Tù nói, huynh đệ đi vào làm muốn. Hả, không có gì, cũng là muốn giao hấn một chút muốn ám sát ta những cái kia giờ phút này, thuận tiện giao hấn một chút ám sát huyện tôn đại nhân thích khách. Thần Minh nói ra, Thay Tù gật đầu, vậy thì tốt, những thứ này người là cần phải thật tốt giao hấn, huynh đệ kia đi thôi, khắc giết chết là được. Thần Minh yên một tiếng, tiến vào phòng giam về sau, xem trước một chút ám sát huyện lệnh bà tên thích khách. Ngay sau đó mở ra cửa nhà lao, đi vào, nhỏ giọng nói, nói đi, là đế đô vị đại nhân vật nào phái các ngươi đến? Ba cái người áo đen đều là sững sờ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 đúng còn chỗ đó lạnh lẽo cảm giác nhắc nhở hắn, hắn không muốn làm thái giám. Thần Minh mặt lạnh lấy, nói, hậu trường là ai? người áo đen kia nuốt ngụm nước bọt, chúng ta là, lại bộ thượng thư người, lại bộ thượng thư, ta cùng hắn không có thù a. Thần Minh nhíu mày, hắn sau lưng là ai sai sự? Đại công chúa, vẫn là, thụ phi. người áo đen kia nói, là, thụ phi nương nương. tốt, rất không tệ. Thần Minh thu hồi tiểu đao, lại đến một cái khác phòng giam, chỗ đó giam giữ lấy ám sát Tần Minh bảy cái người áo đen, bọn họ gặp Tần Minh đến, sắc mặt rất khó coi bên trong cầm đầu người áo đen kia nói, ngươi cho dù là thiên chúng ta, chúng ta sẽ không nói, ta cũng không có ý định hỏi các ngươi a. hiện nhiên các ngươi cũng là đại công chúa người a. thân minh nói ra, người áo đen kia sửng sở, làm sao ngươi biết? thân minh cười, đoán được, hiện tại có thể ngươi khẳng định. thân minh cảm thấy lấy những thứ này người lão tử cùng hắn đấu, đều có chút làm đục hắn ai quy. đồng thời hít thở sâu một hơi, thân minh thấp giọng tự nói, đại công chúa, thụ phi, hừ, chờ lão tử trở về, chậm rãi thu thập các ngươi. chương 97 tiếp tục làm sự tình. theo phòng giam đi ra, thân minh đứng tại phủ nha bên tròn hít thở một hơi thật sâu. Đế Đô ân oán, các loại đến thời điểm hồi Đế Đô, lại đi giải quyết, mà hắn hiện tại muốn làm sự tình, là làm sự tình. Bạch Huyện huyện thừa liên hợp chủ bộ, làm ra một cái giả huy lệnh, muốn giết thật Tần Minh. Cái này, để Tần Minh không thể nhịn. Đông dạng, cái này Bạch Huyện, các loại ác thế lực rắc rối khó gỡ, hơi chút có tiền, có thế người, thì đối phổ thông người dân coi như heo chó. Thần Minh làm là chân chính quan phụ mẫu, ta không thể nhịn. Là lấy, trước mắt hắn, muốn làm hai chuyện, một là chèn ép các phương ác thế lực hai cũng là kiềm chế ba cái huy quan để bọn hắn không cách nào sử dụng giờ phút này quyền hạn điêu miêu từ vơ vét của cải cho nên tần minh nghĩ đến một cái một hòn đá ném hai chim biện pháp cái kia chính là để bản địa các loại ác thế lực cùng ba vị này huyện quan đấu đến thời điểm bọn họ lưỡng bại câu thương, đối bạch huyện đối tần minh là không còn gì tốt hơn nghĩ tới đây hắn cười ngay sau đó dẫn theo đao theo mặt chữ điển sai dịch bốn người bọn họ cùng một chỗ hướng về phủ nha bên ngoài mà đi hắn muốn đi tuần tra hắn muốn đi chuyên môn tìm những cái kia ước giết bách tính nhiều tiền thế các đại nhân nếu không tại sao nói bạch huyện nơi này núi cao hoàng đế xa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 cũng là ca mấy cái không muốn ở chỗ này ăn. Mặt khác ba cái sai dịch cũng đều rất mất tự nhiên mở miệng, đều khuyên Thần Minh chuyển sang nơi khác. Thần Minh nhướng mẩy, cảm giác không thích hợp. Đến thời điểm đều không ý kiến, làm sao đến lầu 2, đều không muốn ở chỗ này ăn. Mấy vị ca ca, không nói rõ ràng, ta cũng không đi." Thần Minh nói ra. Mặt chữ điển sai dịch bất đắc dĩ nói, "Ngươi thấy cái kia cửa sổ bên cạnh trung niên nhân không có." Thần Minh mắt nhìn, người kia mặc hoa phục, trên đầu mang theo cái mới cái mũ, giữ lấy râu cá chê, mang trên mặt hùng hăng cả gãy. Trên mặt bàn điểm một bản lớn video, giờ phút này, cái này người chính một người ăn say xương nó lạnh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 sau khi trở về đã thành bạch huyện đệ nhất gia tộc, mọi người đều gọi hắn ra chủ người làm nô đại quan nhân. Tân Minh gật gật đầu, ngay sau đó còn nói, cái này nô đại quan nhân, không phải vật gì của ta. Mặt chữ điển sai dịch nói, vậy khẳng định à? khi nam phế nữ, đoạt ruộng mảnh thuê, chèn ép bách tính, không nhìn vương pháp, tóm lại có thể làm chuyện xấu, nô gia đều làm. thế nhưng là đối với cái này, huyện nha có lúc cũng không còn được. không nói cái khác, cũng là cái kia nô gia dưỡng mấy trăm tay chân, đều không so huyện nha mấy trăm nhà dịch kém. cho nên dưới tình huống bình thường, huyện nha là không muốn cùng nô gia phát sinh xung đột. Tân Minh gật gật đầu, ngay sau đó như có điều suy nghĩ, đó lấy, thì hướng về cái Tiêu Ngô gia quản gia đối diện bàn chống đi đến, sau đó đối với Ngô quản gia ngồi xuống, mặt chữ điển sai dịch nhất thời im lặng. Quả nhiên, Tần Minh vẫn là không sợ a. Giờ phút này, cái Tiêu Ngô quản gia nhìn Tần Minh liếc một chút, khinh thường hừ một tiếng. Đồng thời, Tần Minh cũng khinh thường hừ một tiếng, nói ra, ai, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, gặp phải chó săn, không thấy ngon miệng à? Vừa ngồi xuống mặt chữ điển sai dịch bốn người sưng sờ, sát mặt xoan tì trắng. Đó lấy, cái Tiêu Ngô gia quản gia sờ mặt lại. Tần Minh nói cho săn không phải liền là nói hắn cái này còn ra. Sau đó hắn vỗ bàn một cái, gầm hét: "Ngươi chó nha dịch, nói người nào? Người nào kích động nói liền là ai?" Thần Minh thản nhiên nói. Cái này cái kiêm nô quản gia giận, trực tiếp đứng lên, chỉ vào Tần Minh nói: "Đồ hôn trướng, ngươi tự tìm cái chết." Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên phóng người lên tử, trực tiếp một chân đối với Tần Minh đã tới. Thần Minh kinh ngạc, không nghĩ cái gia hỏa này thế mà lại võ công. Bất quá, chút bản lĩnh này, tại Tần Minh nơi này có thể không đáng chú ý. Chỉ thấy Tần Minh thân thể lóe lên, né tránh một cước kia sau ngay sau đó một cái đá ngang hung hăng đá vào nô quản gia phía sau lưng, phanh một tiếng, nô quản gia trực tiếp bay ngược, thân thể hung hăng đập xuống đất. Tiếp lấy cái tiêm nô quản gia đứng dậy, lấy ra một cái dao găm đối với tần minh đánh tới. Tần minh đống nhiên rút ra đại đao, một đao đem nô quản gia dao găm đánh bay, đồng thời đại đao đống nhiên đến tại trên cổ hắn. Nô quản gia nhất thời không dám động, nhưng lại nhìn chằm chằm tần minh, uy hiền nói: Tiểu tử, ngươi việc không kiên nhẫn, lao tử thế nhưng là nô phủ quản gia, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Thử, động cũng là ngươi, phương đại ca, đem hắn buộc, mang về đi. Tần minh nói ra mặt chữ điển sai dịch bốn người đều do dự một chút, ngay sau đó mặt chữ điển sai dịch nói: Thần phong huynh đệ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nô gia, thật không thể trêu vào a. Phương đại ca, có việc, ta một người gánh chịu. Tiễn tôm. Thần minh nói ra. Cuối cùng, mặt chữ điển sai dịch vẫn là giúp thần minh đem nô quản gia cho buộc. mà mặt chữ điển sai dịch cũng vô cùng rõ ràng, thần minh là cố ý muốn bắt cái này nô quản gia. Rốt cuộc nô quản gia hôm nay còn không có phạm tội đây, hoàn toàn là thần minh cho hắn. Thế nhưng là thần minh muốn bắt, cũng không có cách nào a. Bữa cơm này cũng không ăn. Tần Minh lập tức mang theo nô quản gia, trực tiếp đi huyện nha Đại Lao. Sế chiều hôm đó, phủ nha bên trong, một cái tạo lại vội vã chạy vào huyện lệnh trong phòng thông báo. "Đại nhân, không tốt, nô gia đại quan nhận tới." Dạ huyện lệnh sử sở, ngay sau đó nhíu mày, "Họ nô, hắn tới làm cái gì?" Chủ bộ cùng huyện thừa sắc mặt cũng đều khó coi, liền nghe cái kia tạo lại nói, "Nói là tìm đến đại nhân muốn người, hỏi đại nhân vì sao bắt hắn quản gia." Dạ huyện lệnh sử sở, "Chúng ta có bắt hắn quản gia sao?" Huyện thừa nói, "Không thể a, toàn bộ nha môn, ai dám bắt người nhà họ nô?" Liền nghe cái kia tạo lại nói, "Đại nhân là mới tới sai dịch tân phòng, hắn đem Ngô già quản gia cho bắt. Cái kia giả huyện lệnh khí vô bàn một cái, lại là cái này tân phòng, thật sự là hổ trưởng. Chương 98, vận dụng ám võng. Phủ nha đại sảnh, giả huyện lệnh ngồi ở phía trên, hai bên là huyện thừa cùng chủ bộ. Ngồi phía dưới một cái hơn 40 tuổi một thân tơ lụa nam tử. Nam tử một khuôn mặt ngửa kéo rất dài, giờ phút này trợn mặt, nhấp môi mở miệng. Huyện tôn đại nhân, tại hạ cùng với ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn bắt ta quả ra? Ha ha, nô đại quan nhân, ngươi quản gia là bản huyện sai dịch bắt, bản quan đã gọi đến hắn đến tra hỏi, như là hiểu lầm, thả chính là giả huyện lệnh tự nhiên biết Ngô gia thế lực, cho nên không cần thiết vậy mặt, thì tận lực không nên nháo mâu thuẫn. Chỉ là cái kia Ngô đại quan nhân hiển nhiên không hài lòng, nói vô luận như thế nào, còn mời đại nhân cho ta cái bằng hàng giao. Đây là tự nhiên. Giả huyện lệnh cười cười. Không bao lâu, nô quản gia cùng Tần Minh đều đến. Tần Minh vừa mới đi vào, cái kia Ngô đại quan nhân không tốt ánh mắt thì nhìn qua. Tần Minh cũng không sợ hắn, còn tới câu nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca. Ngô đại quan nhân sầm mặt lại, trong mắt mang theo sát ý. Toàn bộ bệnh huyện, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Giả huyện lệnh mắt nhìn Tần Minh.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 nói hắn mắng huyện lệnh làm sao cũng là đánh huyện lệnh hắn cũng dám a nói hắn liền muốn đánh ta ta nghe xong hắn vừa thẹn nhục ta tôn kính huyện lệnh vậy ta nhân không sau đó cơm cũng không ăn cùng hắn đánh lên sau cùng rốt cục đem hắn chế phủ đồng thời mang về giam giữ thân minh những lời này nói tại chỗ người sướng suốt một chút cũng là cái kia nô quản gia cũng ở bước lúc đó là thế này phải không gặp tân minh nói gọi là một cái rất có việc nếu không phải cái này nô quản gia cũng là người trong cuộc chính hắn kém chút đều tin đồng thời giả huyện lệnh sắc mặt tâm trầm nhìn lấy nô quản gia nói ngươi vậy mà nhục mạ bản quan trong mắt người còn có hay không bạn quan cái này một huyện tri tôn, tân minh nói đại nhân còn không chỉ đây cái này nô quản ra còn mắng ngải nói ngài là chó hôi quan nói trong mắt hắn ngài bánh đều không phải là giả huyện lệnh vỗ bàn một cái nộ hống lớn mật cũng dám như thế nhục mạ bản quan thật là đáng chết đúng vậy a đại nhân ta cũng là cảm thấy như vậy cho nên lúc đó liều mạng cũng phải đem hắn bắt lấy tân minh nói ra cái kia giả huyện lệnh hài lòng gật gật đầu đối tân minh nói không tệ ngươi làm rất tốt đa tạ đại nhân tán thành tân minh nói ra toàn bộ quá trình cái kia nô quản ra đều ở vào mộng bức trạng thái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 Hắn còn ra tay muốn đánh ta, chuyện này trong tiểu lâu người đều nhìn đến. Dám động thủ đánh sai dịch, còn không dám chửi chúng ta huyện lệnh. Hừ, quả thực lớn mật. Huyện lệnh hiển nhiên rất khó chịu. Hai ngày này hắn vừa giảm mạo huyện lệnh, còn không có vơ vét của cải, lại bị ám sát, bản thân ngay tại đang tức giận, giờ phút này lại nghe nói nô quan gia một quản gia cũng dám mang hắn. Lại thêm tần mình chân ngòi thổi gió, chuyện này huyện lệnh cũng giận, nói ra. Nô quản gia nhục mạ triều đình lệnh quan, đối bộ khoái động thủ, giải vào đại lao, nghe về sau xử lý. Hai cái nha dịch đem nô quan gia đè xuống, cái kia nô đại quan nhân ánh mắt lại nheo lại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 thế nhưng là tần minh đem vấn đề này trực tiếp chuyển thành giả huyện lệnh vấn đề mắt mũi cái kia giả huyện lệnh tự nhiên là giúp tần minh nghĩ tới đây tần minh trên mặt lộ ra cười lạnh hiện tại thành công để ngô gia cùng giả huyện lệnh tranh đấu tiếp đó thì xem bọn hắn người nào lợi hại vì thêm một mùi lửa tần minh bỗng nhiên lại mở miệng đại nhân trong lao ba cái ám sát ngài thích khách có thể hay không thì là cái này ngô gia phái tới người rốt cuộc toàn bộ bạch huyện tranh thức dám cùng huyện nhà đấu cũng là ngô gia nói không chừng cũng là ngô gia muốn cho ngài cái này quan mới một hạ mã huy đây giả huyện lệnh như mày có đạo lý có khả năng cái này ngô gia quá phế lỗi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 Không vội mà cho thấy thân phận, cái này bạch luyện quá phức tạp. Ta vừa vặn sử dụng giả hủy lệnh, đến đem một vài lung ta lung tung thế lực cho thu thập. Thần Minh suy nghĩ một chút còn nói, có điều, ta cũng cần ta chính mình nhân thủ. Như vậy đi, ta viết một phong thư, Lang Vĩ, ngươi giúp ta khoái mã đưa đến Đế đô, sau đó ném vào ta tần phủ bên trái vứt bỏ trong sân. Lang Vĩ ánh mắt sáng lên, nàng tự nhiên biết cái kia vứt bỏ tòa nhà. Lúc đó nàng muốn giết Thần Minh, vừa vào vứt bỏ tòa nhà, lại bị hơn trăm người vây quanh. Nàng biết Thần Minh phải vận dụng cái kia cỗ thần bí thế lực, sau đó nàng gật đầu nói, tốt, ta buổi tối thì xuất phát. Thần Minh trong mắt hơi híp, cái này bạch huyện, không phải là ngươi nô gia, cũng không phải ngươi chuyện này huyện lệnh, mà chính là, lão tử. Chương 99, bố trí chính mình thế lực. Ngày thứ hai, Thần Minh như thường lệ đi làm việc. Hắn vừa đến nha môn, liền nghe không ít tạo lại nói, huyện lệnh đại nhân tối hôm qua lại bị người ám sát, mà lại lần này lại thụ thương, còn không có đem những cái kia thích khách bắt lấy, để bọn hắn chạy. Huyện lệnh hoài nghi, thích khách khẳng định là người nhà họ nô, cho nên tức giận phi thường. Cùng ngay buổi sáng, huyện lệnh triệu tập tất cả sai dịch tại huyện nha trong sân. 300 cái sai dịch toàn bộ đứng vững, chỉ thấy phía trên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 Thế lực đã phi thường lớn. Nói một cách khác, hắn không đem huyện nha để vào mắt, đã từng huyện nha một lần cũng là không dám tùy tiện trêu chọc nô gia. Bởi vậy cũng là bởi vì tần minh xúi giục, lại thêm vừa vận thụ phi phái tới ám sát tần minh người đem giả huyện lệnh coi như tần minh ám sát hai hồi, để giả huyện lệnh tưởng rằng nô gia làm. Bởi vậy mới chọc giận giả huyện lệnh. Dù sao đã liên quan đến hắn sinh tử, hắn chỗ nào có thể trả không coi trọng? Cho nên lúc này mới quyết định thu thập nô gia. Bất quá đến tột cùng có thể hay không thu thập nô gia, liền không nói được. Giờ phút này, trang huyện trung tâm khu vực, một tòa cự đại trong khu nhà cao cấp.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 thế mà hôm qua còn hai lần phái thích khách tới giết bản quan, quả thực đáng giận, tội ác tại trời. Nô đại quan nhân xưng sở, ngay sau đó nói, ta phái người ám sát ngươi. Nói bậy nói bạn, ta cái gì thời điểm phái người ám sát qua ngươi? Nghe vậy giả huyện lệnh cười lạnh, cái này bản huyện, chứ ngươi nô đại quan nhân, còn có ai dám phái người ám sát bản quan? Ngươi bất ở chỗ này đoán đuổi người, lão tử không có làm liền là không có làm. Nô đại quan nhân có điểm tâm hư, bởi vì hắn xác thực tại kế hoạch phái người đi cho cái này mới nhậm chức huyện lệnh một hạ mã huy tới. Thế nhưng là, ngươi còn không có phái đi ra à? Làm sao cái này sáng sớm?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 sau đó tiếp xuống tới hai ngày, huyện lệnh đều đang nghĩ biện pháp. ngày thứ ba buổi tối, tần minh trong sân, diễm lang phỉ trở về, tại nàng bên cạnh còn có một người trung niên, chính là ám võng người phụ trách dư trạch. tần minh gặp dư trạch đến, liền hỏi, lúc rời đi, phải chăng dựa theo ta ý tứ bố trí. dư trạch nói, hết thảy đều dựa theo ngài ý tứ làm, giam sát ti, tình báo ti, thẩm phán ti, hành động ti. các lưu mười lăm người tại đế đô tiếp tục chấp hành các loại tình báo nhiệm vụ. mặt khác các thi mười người, hết thảy bốn người, thuộc hạ đều mang đến, giờ phút này đã đem bọn họ phái đi ra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 cho là ta không bay về. Thần Minh cười lạnh. Dư Trạch lại nói, mặt khác, cũng là đại công chúa, một phương diện phái người ám sát ngài, một phương diện trong bóng tối cùng Thành Vương ra đi rất gần, phảng phất tại kế hoạch cái gì? Thần Minh trầm mặt một chút, nói, cái này. Sau khi trở về nghĩ biện pháp, Tận Lực Cha rõ ràng bọn họ muốn làm gì? Đúng. Dư Trạch gật đầu. Mặt khác, gần nhất Nha Môn không ít người thụ thường, huyện nha ngay tại nhận người, ngươi ngày mai để 40 huynh đệ đi báo danh, tiến huyện nha, cũng tốt giúp ta. Dư Trạch hỏi, đại nhân là chuẩn bị cho thấy thân phận?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 Ai cũng biết huyện nha cùng Lô gia đang nháo mâu thuẫn, cái này thời điểm, ai dám đi làm sai dịch, cái này không phải mình không có chuyện kiếm chuyện chơi, cho nên cái này trải qua mấy ngày, chỉ có mấy cái có chút công phu đi báo danh, người bình thường không có một cái dám đi. Nhưng hôm nay vụn vụn vặt vặt đi bốn mươi mấy người báo danh, thanh này ban đầu vui vẻ, bất kể nói thế nào chiêu đến người. Tân Minh tại nhà giam nhìn thấy chính mình ám vắng người tiền đến, cũng thở phào. Giờ phút này, bọn bộ khói giờ phút này đều tại nhà giam bên trong ở lại, chẳng được bao lâu, liền ngay ban đầu vội vã chạy tới, hét lớn tất cả mọi người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 Hán, cái gì đều không muốn làm a. Sau đó do dự một chút, muốn chịu thua, nhưng bây giờ dù sao cũng là hủy lệnh, chịu thua lời nói, về sau làm sao lan lộn. Đừng nói kiếm tiền, đoan chừng về sau không có người hội phục hắn. Càng nghĩ, hán quyết định trước chỉ hoãn một ngày, sau đó thẩm kín đi Ngô đại quan nhân nói một chút, đại không chịu thua. Sau đó mở miệng, Ngô đại quan nhân, liên quan tới ngươi quản gia việc này, bản quan gần nhất cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng có thể hay không cho bản quan hai ngày thời gian điều tra việc này? Nếu ngươi quản gia vô tội, bản quan lập tức thả hắn, cho ngươi chịu tội, đồng thời đem bắt ngươi quản gia cái kia sai dịch, nghiêm trị không tha.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 không chỉ có tham ô thu thuế, còn các loại vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, trong lúc đó hại chết bách tính lại thì có hơn nghìn người. bây giờ càng là to gan lớn mật, trực tiếp bắt đầu kế hoạch giết huyện lệnh giả mạo, dùng cái này đến thời gian dài trưởng khống bách huyện vơ vét của cải, thật sự là đáng giận, đáng chết. so bọn người không giết, có sai lầm thiên đạo. thần minh trong mắt sát khí đằng đằng. dư trạch nói, đại nhân, còn tra được tin tức, hôm nay ngô đại quan nhân phía trên phủ nhà lấy muốn thuyết pháp, cái kia giả người lệnh, muốn nói ngươi khi đó quan đuổi ngô gia quả hẳn muốn đem ngươi đánh cho gần chết lại giao cho ngô đại quan nhân. tân minh cười lạnh, hừ. Thật sự là buồn cười, chỉ bằng hắn cũng có thể làm sao ta. Đi, đem ta quan phục cùng văn thư quan ấn lấy ra, bản quan hôm nay muốn lấy thật dễ dàng. Chương 101, cho thấy thân phận. Trong sân, Tần Minh thật tốt đem ám vong siêu tập chứng cứ nhìn mấy lần. Giờ mới hiểu được, cái này Bạch Huyện Huyện thừa cùng chủ bộ, từng tại cái này thời gian một năm bên trong, bởi vì lo lắng tuần tự 3 cái nhậm chức huyện lệnh hội tra ra bọn họ tham ô nhận hối lộ cùng với các loại hành vi phạm tội, cho nên đem tuần tự 3 4 cái huyện lệnh đều giết. Cụ thể giết thế nào, thi thể ở đâu, những thứ này ám vong đều điều tra ra được. Mặt khác, tư liệu biểu hiện, cái này giảm huyện lệnh Tên là trương trí, trước kia là chuyên môn trong bóng tối cho huyện thừa cùng chủ bộ bảy mưu tinh kế. Lần này bọn họ quyết định một lần vất và suốt đời nhà nhã, giết tân huyện lệnh, giả mạo huyện lệnh trưởng kỳ vơ vét của cải. Những thứ này tội danh đã đầy đủ ba người này chết mười lần. Đem chứng cứ giao cho dư trạch về sau. Tần minh nói, hiện tại huyện nhà có động tĩnh gì? Dư trạch nói ba cái huyện quan tại kế hoạch thu thuế, cái này thời điểm thu thuế. Tần minh nói, nhìn đến cũng là ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đoán chừng là muốn vơ vét của cải chạy trốn. Tiếp lấy tần minh đối dư trạch nói, ngươi đi để ám vắng người chuẩn bị tốt, các loại thời cơ chính rồi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 Những người dân này nhóm khổ không thể tả, vốn là triều đình quy định thu thuế là không cao, cho dù là điều kiện không tốt gia đình, cũng là có giảm thuế chính sách. Thế nhưng là cái này chủ bộ có thể không cần quan tâm nhiều, hắn mặc kệ người gia đình buồn ngủ hay không khó, hết thảy thu thuế, lại so sở quốc quy định thu thuế, còn nhiều hơn một chút. Nhân khẩu thuế thêm dụng đất thuế, người bình thường một người một năm thu 500 văn, nhà nghèo thu 200 văn. Có thể cái này chủ bộ chẳng phân biệt được nghèo giàu, thu là 600 văn. Cho nên bách tính đều không phục, quản chi là chủ bộ hạ mệnh lệnh, nhưng vẫn là có không ít tại phủ nha bên ngoài náo sự. Điều dân, đều là điều dân. Nội nha Đại sảnh, giả huyện lệnh mặt lệnh lấy mang đến. Những thứ này dân đen, còn dám náo sự, hết thảy loạn côn đánh đi ra. Một bên, huyện thừa uống một cung trà, nói, cần thiết thời điểm, đánh chết mấy cái à, ta vẫn là câu nói kia, giết gà dọa khỉ. Chủ bộ gật đầu, tốt, những thứ này đáng chết dân đen, không chết mấy cái, chỉ sợ không có người hội phụ. Nói, hắn chính muốn đi ra ngoài, mà đúng lúc này, một cái nha dịch xông tới nói, đại, đại nhân, người nhà họ nô tới. Giả huyện lệnh biến sắc, nói, đi, ra đến huyện nha đại viện. Quả nhiên, nô đại quan nhân mang theo hơn hai tay chân đi vào huyện nha viện tử. Nô đại quan nhân, làm gì hưng sư động chúng như vậy đây?" Giả huyện lệnh cười cười nói. "Huyện lệnh đại nhân, ta hôm nay tới tìm ngươi lấy thuyết pháp, sao có thể không huy động nhân lực?" Cái kia Ngô đại quan nhân cười lạnh. Nghe vậy giả huyện lệnh cười, nói, "Chuyện này, bản quan đã tra rõ ràng, thật là huyện nha chúng ta sai dịch tần phòng, oan uổng người quản gia." "Đến người a, đem Ngô gia quản gia mau mau thả." "Oan uổng? Hừ, đem ta Ngô gia quản gia nhốt lâu như vậy, để cho ta Ngô gia thể diện mất hết, còn để cho ta Ngô gia không ít người thủ thương. Hiện tại, một câu oan uổng thả, liên tốt." Lô đại quan nhân bất mãn nói ra. Dạng này Sai dịch tần phong thiếu giám sát, oan uổng nhà ngươi quảng ra, bản quan phán hắn không còn là sai dịch, đồng thời nặng đánh 50 đại bản, lại giao cho Ngô đại quan nhân ngươi xử lý, như thế nào?" Giám huyện lệnh nói ra. Nghe vậy cái kia Ngô đại quan nhân gật đầu một cái nói, "Tốt, tiểu tử kia giao cho ta xử lý." "Bất quá, còn chưa đủ." Giám huyện lệnh như mày, "Cái kia Ngô đại quan nhân, ngươi còn muốn như thế nào?" Ngô đại quan nhân ngẩng đầu dữa được nói, "Lần này ngươi đắc tội ta, nhất định phải cho ta một cái công đạo." "Ta cũng không làm có ngươi, ngươi bảy mấy cái bản tịch rượu, cho ta chịu nhận lỗi, chuyện này, ta coi như." Nghe vậy Giám huyện lệnh trầm mặc một chút.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 người cái này giả mạo lệnh quan kẻ trộn còn không quỳ xuống bị trói. Lời này vừa nói ra, giả huyện lệnh cùng huyện thừa cùng với chủ bộ đều là một mặt chấn kinh. Chương 102, thật giả huyện lệnh. Huyện nha bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy một thân quan phục tần minh, không có người nghĩ đến, cái này mới đến huyện nha làm mấy ngày bộ khoái thì làm không ít chuyện tận phong, lại còn nói chính mình gọi tần minh, nói mình mới là huyện lệnh. Cái này một chút, để rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng giả huyện lệnh trương trí cùng huyện thừa cùng với chủ bộ so sánh đều chấn kinh đến. Người khác không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, bọn họ còn có thể không biết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 mà ta đến sau phát hiện có người giả mạo, liền bắt đầu trong bóng tối điều tra. Thẳng tới hôm nay, người cái này giả huyện lệnh cùng huyện thừa chủ bộ chỗ Phạm Chi chịu tội, bản quan đã nhất thanh nhị sở, còn không nhận tội. Lúc này thời điểm huyện thừa cùng chủ bộ cũng hoảng, ngay sau đó liền nghe huyện thừa hét lớn, hắn có phải hay không huyện lệnh, ta cùng chủ bộ còn có thể nhận lầm. Người tiểu tử này, tất nhiên là biết hôm nay muốn bởi vì thiếu giám sát mà bị định tội, cho nên mới giả mạo huyện lệnh. Đến a, cho ta giết hắn. Những cái kia nha dịch bọn bộ khói nào dám động thủ, bọn họ hiện tại đều có chút tin tưởng Tần Minh, nếu thật giết Tần Minh, vạn nhất hắn là triệu đình lệnh quan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 hai người cũng biết thì tình huống này bên cạnh cái này giả huyện lệnh chỉ sợ là xong đời hiện tại bách tính phẫn nộ nha dịch bọn bộ khoái không dám vận động trương chí cơ hồ không có cơ hội xoay người sau đó huyện thừa suy nghĩ một chút cái này thời điểm chỉ có thể bo bo giữ mình sau đó mở miệng đối tần minh nói ngài thật sự là huyện lệnh tần minh hạ quan ngu rốt, nhận lầm huyện lệnh còn mời đại nhân minh xét cái kia chủ bộ gặp trương chí đại thế đã mất cũng bắt lấy sau cùng cơ hội không người đối tần minh nói hạ quan cũng là lầm tin giả huyện lệnh lời nói mời tần đại nhân thứ tội trương chí biến sắc nhìn lấy huyện thừa cùng chủ bộ nói ngươi các ngươi lúc này, thần minh cười lạnh nhìn lấy huyện thừa cùng chủ bộ nói, hai người các ngươi thật là ngu rốt, đều đến cái này thời điểm, coi là còn có thể thoát khỏi quan hệ sao? giả huyện lệnh trương trí gặp đồng đội đều bán chính mình, cũng biết mình xong. sau đó nhìn lấy hai người phẫn nộ nói, ta là giả, có thể hai người các ngươi cũng là ta đồng bọn, muốn chết, một cái thì cũng đừng nghĩ trốn. huyện thừa cùng chủ bộ đều nhìn hầm hầm trương trí, tựa hồ muốn trực tiếp bóp chết trương trí. mà lúc này, thần minh hét lớn, người tới, đem cái này ba cái lưu hại ba nhiệm triều đình lệnh quan, còn giả mà bạn quan kẻ trộm cho bạn quan cầm xuống, nhốt vào đại lao. thoại âm rơi xuống cha trộn vào sai dịch bên trong ám vong thành viên trực tiếp lao ra, đem ba người bắt lại ấn xuống đi. Phủ nha bên ngoài, dân chúng nhất thời vui mừng hô ra tiếng. Mà Tần Minh lại nhìn về phía Lô đại quan nhân, nói ra, ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì? Lăn ra ngoài. Chương 103, Thanh Thiên đại lao ra. Lô đại quan nhân không nghĩ tới Tần Minh ngang như vậy, dù nói thế nào hắn cũng là Bạch huyện hắc thế lực lão đại. Mà lại giờ phút này còn mang theo hơn 200 người tại trong huyện nhà đây, Tần Minh trực tiếp liền để hắn lăn, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt ta. Sau đó Lô đại quan nhân trong mắt hơi híp, nói ra, tiểu tử, ngươi rất ngu cuồng.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 Nô Đại Quan Nhân nhướng mày, cũng là vung tay lên, dưới tay hơn 200 đánh tay cầm đào côn xông ra. Bình thường tình huống, những thứ này nhà dịch cùng sai dịch cũng chỉ là cùng nô Đại Quan Nhân đám tay chân đánh cái lưỡng bại câu thương. Nhưng lần này không giống nhau, bởi vì những thứ này sai dịch bên trong có 40 lại ám vong thành viên. Những thứ này ám vong thành viên đều là lấy một địch 20 cao thủ, bọn họ đối phó những thứ này tay chân cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Cơ hồ vừa đối mặt, những cái kia tay chân thì có không ít bị đánh tụ thương, tiếp lấy rõ ràng liền có thể nhìn ra được, nô gia tay chân không địch lại những thứ này nha dịch sai dịch.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 Theo mặt chữ điển sai dịch nói Ngô gia quản gia đối một số nha môn kém người không phải đánh thì mắng cũng có thể thấy được, cái này Ngô gia tại bệnh huyện, cái kia chính là không thể chê vào địa lầu xã. Không nói cái khác, thì lần này giả huyện lệnh đối Ngô gia nhận sợ, liền để không ít kém người tâm lạnh. Nhưng bây giờ không giống nhau, chính thức huyện lệnh cổ tay cứng ép, không chút nào sợ Ngô gia, còn bá khí hạ lệnh, trực tiếp đem Ngô gia đại quan nhân bức cho rời đi huyện nhà. Cái này khiến không ít nha môn người đều có loại dương mi thổ khí khoái cảm. Trong lúc nhất thời, Tân Minh cái này thần huyện lệnh, tại huyện nha chúng kém trong lòng người, lại có một tia hy vọng. Tân Minh nhìn xem xung quanh, ngay sau đó ánh mắt rơi vào nha dịch vị trí đầu não một vị mặc lấy màu xanh làm quan phục hai mươi mấy tuổi nam tử trên thân ngay sau đó tần minh mở miệng ngươi thế nhưng là bản huyện điện sử nam tử kia vội vàng tiến lên không lời hạ quan tên là vương vĩ chính là bản huyện điện sử tần minh gật đầu nói bây giờ huyện thừa cùng chủ bộ đều là phạm phải trọng tội vương điện sử ngươi thân là điện sử tuy là phía dưới trưởng quán truy bắt ngục giam chưa nhập lưu dân sự ngoại quan nhưng huyện thừa cùng chủ bộ vị trí tạm thời thiếu lục cũng có thể từ ngươi tạm thời kiêm nhiệm ngươi có thể có vấn đề cái kia vương vĩ vội vàng không lời đa tại đại nhân tín nhiệm hạ quan không có vấn đề Nhất định sẽ tận trước tận trách. Tốt. Thần Minh gật gật đầu. Một cái huyện nha, huyện lệnh thất phẩm quan viên là người đứng đầu. Huyện thừa bắt phẩm quan viên là người đứng thứ hai. Chủ bộ cửu phẩm quan là người đứng thứ ba. Xuống chút nữa cũng là điện sử, thuộc về không có phẩm giai, không có nhập lưu lệ thuộc quan lại. Nhưng cái này lệ thuộc quan lại cũng phải là triều đình bổ nhiệm. Giờ phút này Thần Minh để hắn giúp đỡ tạm thay huyện thừa cùng chủ bộ hết thề sự vật, tự nhiên là không có vấn đề. Hiện tại, người Ngụy Văn Thư đem huyện thừa cùng chủ bộ liên hợp lại giết hại trước ba nhiệm huyện lệnh cùng với lần này dã mạ bản quan sự tỉnh, toàn bộ báo cáo triều đình để triều đỉnh làm chỗ phán. Thần Minh phân phó, vương điện sứ không người, là Thần Minh gật đầu, đi thôi. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía một người mặc vài xám áo đen lão giả, nói ra, Lý sư gia, tiểu tại. Lão giả run run rẩy rẩy đi tới. "Ngươi không cần sợ." Thần Minh nói, "Bản quan đã sớm điều tra rõ ràng, hai cái huyện quan cùng giả huyện lệnh sự tình, không có quan hệ gì với ngươi." Lão giả thở phào, một chút quỳ trên mặt đất, nói, "Đại nhân nhìn rõ mọi việc, tiểu bội phụ." "Tốt, lên đến a." Thần Minh suy nghĩ một chút, mới nói, "Giả huyện lệnh Hâu ngừng quan phương hạng mục."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 Thu thuế ruộng sau còn cưỡng ép đem ruộng thu hồi đi, thật sự là ác bá hành động à? Thần Minh sau khi nghe xong, đối bộ phòng ban đầu nói, phải người đi thăm dò, nếu như là thật, để Lưu Đại Nguyên trả lại ruộng đất, bồi thường tiền thuốc men. Giờ phút này, cái kêu ban đầu còn có chút mà người, hắn vạn vạn không nghĩ đến dưới tay mình sai dịch vậy mà biến thành huỷ lệnh, mà nghe đến Thần Minh lời nói mới lập tức lấy lại tinh thần, ngay sau đó ôm quyền hét lớn, là dân chúng gặp Thần Minh quả thật ban đầu bởi vì bọn hắn làm việc, lập tức đều cẩn tình sủi sôi lên, đó lấy từng cái thụ khi dễ có đoan tình đều mở làm ảo ảo mở miệng nói.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 chỉ cần quan phủ hành động như vậy một số không công bằng sự kiện cũng có thể đến được xử lý nhưng duy có một cái thế lực huyện nha cũng khó đối phó cái kia chính là nô gia cái này bạch huyện tài cao thế lớn địa đầu sả nhưng tần minh lại vẫn cứ muốn đem cái này bạch huyện ưu át tính cho nó cắt chỉ muốn cái u ác tính này không bạch huyện hết thề đều là vấn đề nhỏ cho nên tần minh muốn đích thân đối phó nô gia cùng một thời gian nô gia to như vậy trong phủ trong đại sảnh nô đại quan nhân uống trà nhìn phía dưới ngồi đấy một người trung niên nói ra văn tiên sinh cái này thật tần minh rất cứng rắn lại không biết vì cái gì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 Văn Tiên sinh nói, ăn cơm thời điểm, nâng nâng ngươi trên triều đỉnh một số việc, một số bạn cũ, cho hắn biết người quan hệ. Không tin, hắn không sợ. Ha ha ha! Lại nói Tần Minh, từ phụ nhân kia chỗ nào tìm hiểu tình hình về sau, rất là tức giận. Đối loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, hắn nhất là không thể gặp. Mà Liên tại hắn nghĩ đến muốn hay không lập tức dẫn người đi thu thập Ngô đại quan nhân thời điểm, đã thấy tạo lại đến, nói là Ngô gia phái người đến cho Tần Minh đưa tiếp mời. Tần Minh khiến người ta tiền đến, liền gặp một cái hạ nhân, cung kính đem một cái tinh sào tiếp mời đưa cho Tần Minh. Tân đại nhân, chủ nhân nhà ta nói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 nô mu bình sinh từ trước tới giờ không làm phạm pháp phạm tội sự tình nô đại quan nhân nói ra thần minh sướng sở thật không có làm thì như trắng trận cướp đoạt dân nữ cái gì nhất thời toàn trường an tĩnh lại chương 105, có chuẩn bị mà đến nô gia đại sảnh bầu không khí có chút xấu hổ người nào đều biết nô đại quan nhân thường xuyên trắng trận cướp đoạt dân nữ lần này cần cưới tiểu thiếp cái kia chính là cướp tới thế nhưng là người nào dám nói nhưng hôm nay tần minh bây giờ nói chỉ là không có nói rõ nô đại quan nhân cười cười nói tần đại nhân thích nói dân à đến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 Giờ phút này, Ngô Đại Quan Nhân cùng cái kia nữ hài đồng thời đứng, một cái lao giả bắt đầu chủ trì bái đường, để nhất bái thiên địa thời điểm, Ngô Đại Quan Nhân bái hạ, cái kia nữ hài Tân Nương lại bất động. Lập tức phụ nhân kia liền lên trước, muốn cứng rắn đem nữ hài đầu án lấy bái đường. Nữ hài trợ hồ muốn phản kháng, nhưng lại không dám, chỉ được truyền ra sụt sụt soạt soạt tiếng khóc. Nhìn thấy một màn này, Tân Minh trong mắt hơi híp, hét lớn, "Chờ một chút." Hút. Tất cả mọi người là sửng sợ, ngay sau đó Ngô Đại Quan Nhân nhìn về phía Tân Minh, nói, "Tần đại nhân, có thể có vấn đề." Tân Minh đứng dậy, đi đến Tân Nương bên cạnh, mở miệng nói, "Ngươi hãy nghe cho kỹ."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 Ngươi mặc dù là bản địa quan phụ mẫu, có thể chuyện gì cũng phải giảng chứng cứ. Cái này nữ nhân hai ngày trước liền đến Ngô phủ, hiện tại đã tại bãi đường, ngươi cũng bởi vì cái này nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ, quấy rối cái này thưa cưới, đúng là không ổn á. Lại nói, nơi này là Ngô phủ, không phải ngươi cái kia nha môn. Còn mời đại nhân tự trọng. Tần Minh ngước mày, đung nhiên vắt tay một bàn tay hung hăng quất vào cái kia Văn Tiên Sinh trên mặt, đánh Văn Tiên Sinh một cái lão đảo, nửa bên mặt trực tiếp sưng lên tới. Tiếp lấy liền nghe Tần Minh chửi gầm lên, ngươi là cái thá gì, cũng xứng giao hơn bản quan. Bản quan làm việc, còn đến tiên ngươi đến dậy. Còn có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 quả thực thô bỉ, có nhục nhã nhạn, ngươi quả thực không xứng là quan viên. Tần Minh tiến lên một bước, đột nhiên lại một cái tát phiến tại Văn Tiên Sinh má bên kia, ngay sau đó giận dữ mắng hổ, ngươi cẩu nô tài kia, người nào cho ngươi gan chó, vậy mà dám ở chỗ này năm lần bảy lượt chống đối bản quan. Cái kia Văn Tiên Sinh một cái bàn tay đánh hắn đầu vang ngọng, ngọng, nhìn về phía tần minh trong ánh mắt tràn ngập ánh hận cùng e ngại. Tần Minh hừ một tiếng, lại không tiếp tục để ý cái này cho săn, mà chính là nhìn về phía sắc mặt âm trầm Nô đại quan nhân, nói ra, Nô đại quan nhân, nhìn đến ngươi cái này trong phủ, thật đúng là không có có một cái tốt ta, tiểu tử.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 Hít thở sâu một hơi, Vô Kinh Đường một, nói ra: "Mang, phạm nhân nô tiến lên đường." Không bao lâu, hai cái sai dịch giáp lấy nô đại quan nhân đến công đường. Nô đại quan nhân gặp Tần Minh, lạnh nhạt cười lạnh một tiếng. Bên cạnh, cái kia ám vong sai dịch trong tay cây gậy vung lên, đánh vào nô đại quan nhân trên đùi, nô đại quan nhân nhất thời quỳ xuống, khí sắc mặt trắng bệch. Tần Minh lạnh hừ một tiếng, nói: "Dưới đường phạm nhân nô tiến, ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Đã thương tra, có thể nhận tội." Đại nhân, tại hạ không nhận." Nô đại quan nhân nhấp nhô ở miệng. Tần Minh cười lạnh, truyền cổ chủ lên đường. Không bao lâu,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 thần minh cười lệnh, ngươi khả năng không biết, lão tử liền nhị phẩm thượng thư đều giết qua, đến mức tỷ lang đã giết hai cái, thoại âm rơi xuống, đại đao manh liệt rơi xuống, xì một tiếng, nô đại quan nhân chứng mắt, trên mặt hoảng sợ cùng thống khổ thần sắc cấp tốc phủ đầy, tiếp lấy thân thể chậm rãi ngã xuống, một màn này, đem không ít người đều giật mình, cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái tiêm nô đại quan nhân thi thể, trong lúc nhất thời, không ít người đều sửng sốt, nô đại quan nhân, chết thật, thật bị cái này cái trẻ tuổi gửi lệnh cho giết, trên công đường cái tiêng đôi mẹ con là đã sợ hãi, lại kích động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 Hôm nay bản quan tự mình dẫn người, chính là muốn nói cho chư vị, thiên lý tại nhân tâm, vương pháp tại vạn dân. Chỉ cần chúng ta không sợ những thứ này y thế hiếp người ác bá, vậy bọn hắn cũng không dám lại ước hiếp nhỏ yếu. Được, đại nhân nói hay lắm. Tân đại nhân, thật là thanh thiên đại lao ra a. Tân đại nhân, ngài cũng là bạch huyện cứu tinh. Đủ loại âm thanh vang lên, dân chúng quần tình xúc động, giờ phút này vô cùng ủng hộ tân minh. Nhưng lý sư gia cùng vương điện sử đi tới, sắc mặt hai người đều khó coi. Lý sư gia mở miệng trước, nói ra, đại nhân, ngài làm như thế, sợ rằng sẽ cho kiện cáo a. Đúng vậy a đại nhân.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 có thể đem hắn như thế nào? cho nên thần minh cười cười, khoát khoát tay nói, điện sử sư gia, việc này không cần phải lo lắng. Lý sư gia trầm mặc một chút, mở miệng nói, đại nhân, cái kia thanh châu chi phủ đại nhân, nghe nói cùng Ngô tiên có thể là bạn tốt, nghe nói cũng không phải vật gì tốt, như là Ngô gia làm chút bạc, cái kia chi phủ chỉ sợ thực sẽ dùng cái này sự tình cầm ngải khai đạo à? Thần minh nói, việc này chi đúng sai, người sáng suốt tự nhiên rõ ràng. cái kia chi phủ nếu là để cho ta đến hỏi rõ ràng tình huống, hợp lý giải quyết cũng là thôi. nếu như nếu như thật giống ngươi nói dạng này, bọn họ thông đồng một hơi, thu lộ. Muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta liền đem cái này chi phủ cùng nhau thu thập. Được nghe lời này, Lý sư gia cùng Vương điện sử sắc mặt đều là biến đổi. Ngay sau đó Lý sư gia nói: đại nhân, không được nói lời này, ngài là chi phủ phía dưới quản lý hải quan, làm sao có thể dĩ hạ phẩm thượng." Lấy tiểu nhìn, như là chi phủ khó xử đại nhân, chúng ta thì dâng thư triều đình, nói rõ tình huống, mời triều đình định đoạt. Rốt cuộc ngài là hải quan, không có có triều đình mệnh lệnh, hắn chi phủ cũng không dám đem ngài thế nào. Tân Minh cười cười, nói: "Như là dâng thư triều đình, chỉ sợ cái kia chi phủ chết thảm hại hơn."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 các người hộ tống sai dịch cùng một chỗ trở về thu thập một chút mang lên nữ hải thụ thương phụ thân đến trong huyện nha ở một thời gian ngắn đi nghe nói như thế phụ nhân kia cùng nữ hải cảm động không ngừng gật đầu bên ngoài dân chúng cũng đều vì tần minh rộng lượng cùng cảm động cách làm mà bội phục đầu giảm xuống đất thậm chí trong nha môn cơ hồ tất cả nha dịch quan sai đều đối tần minh ngoan ngoãn chỉ ít theo mọi người tần minh có thể so sánh cái kia giả hủy lệnh muốn tốt rất rất nhiều cái này khiến bạch huyện bách tính cùng kém người nhõng nhìn đến bạch huyện hy vọng giờ phút này nô phụ nô gia phụ nhân nghe đến lao ra chết kém chút ngất đi văn tiên sinh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 Hắn xưa nay không sợ có người tìm đến mình phiền phức, bởi vì chính mình xưa nay không sợ phiền phức. Thậm chí có lúc chính mình còn phải không có chuyện kiếm chuyện chơi. Cho nên Ngô Gia nếu là thật sự đi mời cái kia chi phủ tới đối phó chính mình, ngược lại là càng có chơi. Bởi vậy, ở sau đó trong hai ngày, Tần Minh đại lực chỉnh đốn huyện nha, để trong huyện nha các bộ các ban cũng bắt đầu toàn lực ứng phó tại mỗi người trong công tác, phát huy bọn họ tác dụng. Thậm chí Tần Minh còn tại huyện nha bên ngoài hai bên trên tường rào tự mình viết một câu cảnh cáo mà nói: Không biên sơ tâm quan dân một nhà thân, nhớ kỹ sứ mệnh trung xây bạch huy nộ. Cái khẩu hiệu này vừa ra, cấp tốc truyền khắp ngàn vạn gia đình. Trong lúc nhất thời, Bạch huyện quan lại cũng là đấu trí sục sôi, dân chúng càng là vén tay háo lên cố lên làm. Lời nói phân hai đầu, nô gia bên này nhưng là thầm rồi. Lại nói, nô gia đại quan nhân sau khi chết, quản gia cũng một mực nốt tại phòng giam bên trong. Bây giờ nô gia, tiền tài tuy nhiều, lại thế không bằng lúc trước. Dù sao lấy trước nô gia thế lực, đều bởi vì nô gia đại quan nhân mà cường đại. Nô gia đại quan nhân vừa chết, cái này thế lực cơ hồ đều không. Nô gia bây giờ thành Bạch huyện qua phố lão hổ, nô đại quan nhân đều chết, huống hồ có tần minh tại, dẫn chúng chỗ nào còn sợ nô gia. Phạm là có theo nô gia đi ra ngoài đi đến đường lớn phía trên, cái tiêu chịu đến đều là khinh thường cùng nước bọn. trong lúc nhất thời, Ngô gia không ít hạ nhân đều từ chức không tại Ngô gia làm, tay chân cũng đều tán không ít. Ngô gia phu nhân tuy nhiên không cảm tâm, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ mong Văn Tiên sinh tìm tới Ngô gia thiếu gia, đồng thời thành công được đến chi phụ trợ giúp. chỉ muốn thu thập tần minh, Ngô gia vẫn là có cơ hội trở thành bạch huyện bá chủ. mà giờ khắc này, Thanh Châu phủ nha. một hai bốn hai năm áo trắng nam tử đang ngồi ở bên dưới đại sảnh mới, cùng một bên Văn Tiên sinh thấp giọng nói cái gì đó. không bao lâu, một người mặc cẩm phục trung niên nhân đi tới. trung niên nhân có chút méo. Ánh mắt rất nhỏ, khíp mắt mắt nhìn áo trắng nam tử, lúc này mới lên tiếng nói: "Hiên chất, ngươi chuyện gì muốn gặp bản quan a?" Áo trắng nam tử đã đứng dậy, cầm lấy cây quạt cùng văn tiên sinh cùng một chỗ, đối trung niên nhân thật sâu thở dài, rồi mới lên tiếng: "Chu thúc thúc, tiểu chất lần này đến, là có chuyện nhờ thúc thúc." Hiên chất có lời nói cứ nói đừng ngại, bản quan cùng phụ thân ngươi chính là bạn cũ, chỗ có chỗ khó, tự nhiên tương trợ." Trung niên nhân nói ra. "Chu thúc thúc, cha ta tại Bạch huyện, bị mới nhậm chức huyện lệnh tại khổ chủ không có lên án phụ thân ta tình huống dưới, cho đương đường tự mình chấm dứt." Áo trắng nam tử cắn răng nói ra. Trung niên nhân kia sững sờ Nói: "Cha ngươi bị Bạch huyện huyện lệnh giết." "Đúng, Bạch huyện huyện lệnh cùng ta cha có khúc mắc, cha ta cưới tiểu thiếp, hắn vu hám cha ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có thể nhà gái nói không có trắng trợn cướp đoạt nhà bọn hắn nữ nhi, sau đó cái kia huyện lệnh thẹn quá hóa giận, giết cha ta." Nghe vậy trung niên nhân như mày, nói: "Cái này mới làm huyện lệnh, quả nhiên là vô pháp vô thiên a việc này, bản quan là nên quản một chút, chỉ là chỉ là cái này huyện lệnh, chính là đế đô lại bộ ủy nhiệm quan viên, bản quan mặc dù là hắn cấp trên, có giám sát chức vụ, nhưng cũng không cách nào vọng động hắn a." Áo trắng nam tử vội vàng nói: "Chu thúc thúc, ngài là một phủ quan lớn." quản hạt thanh châu chính là tứ phẩm, cái kia bạch huyện chỉ là thanh châu một cái huyện, huyện lệnh bất quá thất phẩm, ngai quyền cao chức trọng, tự nhiên là có thể động đến hắn. đương nhiên, tiểu chất cũng biết, thúc thúc nếu muốn dám thị việc này, tất nhiên vất vả, tiểu chất cũng là đau lòng. cho nên tiểu chất nơi này cũng chuẩn bị một số nước trà tiền, hiếu kính chu thúc thúc, nói, hắn theo trong tay hào lấy ra một điện ngân phiếu, những thứ này ngân phiếu một trương cũng là một ngàn lượng, cái này một điện, nói ít mười cái, đến có mười ngàn lượng. trung niên nhân kia ánh mắt sáng lên, nói, hiển trước khách khí, nước trà tiền thì không cần, bất quá ngươi một mảnh hiếu tâm, bạn quan là biết mặc dù miệng phía trên nói như vậy, nhưng chỉ là nhìn hai bên một chút, liền nói không muốn, lại vẫn đưa tay một tay lấy ngân phiếu toàn bộ lấy tới thu lại. Trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ngay sau đó suy nghĩ một chút, nói ra, hiển chất à, việc này, chuyện rất quan trọng, bản quan có giám sát chi tác, tự nhiên muốn quản một chút. Như vậy đi, bản quan trước trộp tới cái kia người lệnh, đi đầu thẩm vấn, như là hắn thật giết người cha, bản quan lập tức bắt giam, đồng thời trên viết lại bộ cùng hình bộ, thỉnh cầu bãi miễn hắn quan trước, chỉ hắn cái tử tội. đa tại chu thúc thúc chủ trì công đạo, áo trắng nam tử không người nói. Sau đó, chu chi phủ nhanh chóng nhanh rời đi mệnh lệnh thủ hạ lập tức đi bạch huyện bắt huyện lệnh Tần Minh. Bạch huyện, Tần Minh cũng đang đợi phủ nhà phản ứng. Bất kể nói như thế nào, hắn thật là giết người. Vô luận như thế nào, phủ nhà đều sẽ tới qua hỏi một chút. Giờ phút này, huyện nha hậu viện, Tần Minh buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn lấy tiểu công chúa cùng Diễm Lang Phỉ ở đâu loại hoa, lại cảm thấy người so hoa mỹ. Thực Diễm Lang Phỉ cũng rất xinh đẹp, nàng và tiểu công chúa đứng chung một chỗ, so sánh rất rõ ràng, một cái là thanh thuần đáng yêu, một cái là thành thục mỹ hoạ. Hai nàng này đứng chung một chỗ, vậy thì thật là trăm nghìn không ngán a. Ngay tại Tần Minh thưởng thức ăn say thời điểm chậm nghe trong đầu, hệ thống đinh một tiếng. Thần Minh nghĩ thầm, không biết lại có nhiệm vụ mới a. Đinh, ký chủ tiểu ca ca, có mới tuyên bố nhiệm vụ nha. Thần Minh cười, tâm lý nói, xem xét ta, ngược lại không có chuyện làm. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, lên làm thành châu chi phủ. Nhiệm vụ thời gian, hiện tại bắt đầu. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ rút thưởng một lần, thu hoạch được tích phân 100. Nhiệm vụ xử phạt, thận hư cả một đời. Thần Minh thân thể chấn động, ngay sau đó nuốt ngụm nước bọt, tâm lý mắng to, hệ thống đại gia ngươi, cái này hắn a là một cái tiểu la lị nên cho gia trưởng phạt ta. Hệ thống thì hì có phải hay không cảm thấy tốt kích thích thật tốt chơi chơi vui đại gia ngươi nha nhiệm vụ xử phạt không phải ngắn tiểu đệ đệ cũng là đánh tiểu đệ đệ hiện tại không chỉnh tiểu đệ đệ trực tiếp thật hư cái này hắn là ai ai chịu đến tân minh một lần hoài nghi tự mình lựa chọn hệ thống hình thức không phải tiểu la lụy là giấu bụng ngự tỷ nhưng là bây giờ nhiệm vụ đã tuyên bố có thể làm sao hắn cũng không muốn làm thận hư nam cho nên cái này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành thực làm chi phủ, không khó nếu không cũng chính là tìm hoàng đế nói một chút cái này đơn giản cũng là đối với hiện tại thanh châu chi phụ có chút không công bằng thôi hắn vừa nghĩ tới đây liền gặp được huyện nha tạo lại chạy tới không người nói đại nhân thanh châu phủ nha người tới nói là đại nhân ngài dính liễu tự mình giết người muốn dẫn ngài đi tra hỏi thần minh cười cuối cùng đến a tra hỏi Hy vọng vị này tri phủ đại nhân không phải tham quan ố lại bằng không lời nói đem hắn thay vào đó thần minh còn thật không có tâm lý áp lực lúc này tiểu công chúa cùng diễm lang vĩ đến thần minh mở miệng không cần lo lắng hết thảy đều tại ta trong không chế tiểu công chúa tin tưởng thần minh nói chúng ta cũng muốn đi thần minh gật đầu Ngay sau đó mang theo tiểu công chúa cùng Diễm Lang Phỉ cùng một trôi chuẩn bị đi Thanh Châu phủ nha. Thế mà vừa tới cổng huyện nha, đã thấy huyện nha vô số tạo lại sai dịch đều tại điện sử cùng sư gia chỉ huy dưới, hầu tại cửa ra vào. Bên ngoài còn có không ít nghe đến tin tức chạy đến mắt tính. Sư gia tiến lên một bước, đại nhân, không thể đi à, chúng ta vẫn là dân thư triều đình, nói rõ việc này đi. Sau lưng những cái kia sai dịch tạo lại ầm ầm mở miệng, cùng bên ngoài dân chúng cùng kêu lên nói. Đại nhân, không thể đi. Chương 109, hắn tự sát. Cổng huyện nha cùng bên ngoài, quan lại cùng dân chúng đều nhìn Tân Minh từng cái gần như cầu khẩn đồng dạng để tần minh không muốn đi phủ nhà, bởi vì bọn hắn cũng biết tần minh dũng người, phủ nhà một khi thẩm tra, tần minh có thể sẽ chết. bạch huyện quan lại cùng dân chúng trong khoảng thời gian này đối tần minh không gì sánh được đội phục cùng tăng kích, bởi vì có tần minh các quan lại mới phát giác được phát huy tác dụng, dân chúng mới càng thêm an toàn. nếu như tần minh chết, ai biết lại lại là một cái dạng gì quan viên tới nơi này, vạn nhất là tham quan đâu? vậy những thứ này quan lại cùng bách tính không có một cái nào có thể có ngày sống dễ chịu, cho nên bọn họ không muốn tần minh có việc, bọn họ ủng hộ tần minh. giờ khắc này. Thần Minh có chút cảm động, bởi vì hắn nhìn đến quan dân một lòng. Khi thở sâu một hơi, Thần Minh muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Thật lâu, mới trịnh trọng nói: Các vị, tin tưởng ta, không có việc gì, khắp khu khu phủ nhà không làm gì được ta. Lý sư ra gấp, có thể là đại nhân, hắn dù sao cũng là chi phủ, người nào không biết cái này thành châu chi phủ thăm dứt. Nô gia có tiền như vậy, chỉ cần chịu dùng tiền, chi phủ chuyện gì làm không được. Thần Minh cười cười, nói: Bản quan biết các ngươi là tốt với ta, nhưng là vẫn là câu nói kia, tin tưởng bản quan, bản quan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn họ rất muốn tin tưởng Tần Minh, nhưng lại sát thực lo lắng Tần Minh. Lúc này, phụ trách đến mang tần Minh đi phủ nhà Thanh Châu phủ thôi quan đối với dân chúng mở miệng. Bản quan cần mang mấy cái nhân chứng, ai nguyện ý? Hắn lời còn chưa nói hết, một đám bách tính ồ ào mở miệng, đều muốn làm chứng nhân. Sau đó, thôi quan tuyển mấy cái bách tính coi như nhân chứng, già trẻ nam nữ cùng tiểu hài tử mỗi cái một cái, hết thảy năm người. Ngay sau đó thôi quan đối Tần Minh nói: "Đi thôi, Tần huyện lệnh." Tần Minh liếc mắt thôi quan, ngay sau đó nhanh chân đi ra khỏi nhà. Tiếp lấy cùng tiểu công chúa cùng với Diễm Lang Phỉ cùng tiến lên một chiếc xe ngựa, tại Thanh Châu phủ Thôi quan chỉ huy dưới, hướng về không sai biệt lắm đến có gần trăm dặm khoảng cách Thanh Châu phủ mà đi. Một đường lên, mặc dù không có huyện nha bên theo, nhưng trên thực tế, ám vong 40-11 người đều trong bóng tối cùng một chỗ theo Trần Minh đi Thanh Châu phủ nha. Đại khái trời sắp tối thời điểm, rốt cục đến Thanh Châu phủ nha. Phủ nha trong đại viện, thần Minh đứng đấy chờ đợi. Thôi quan thì là cấp tốc đi thông báo, không bao lâu, chủ chi phủ tới. Chỉ thấy hắn liếc mắt Trần Minh, ngay sau đó hừ một tiếng, nói ra, ngươi chính là Bạch huyện huy lệnh, chính là hạ quan Tần Minh nhấp nhô mà miệng. Chu Chi phủ hừ một tiếng, nói: "Trước giải vào đại lao, ngày mai phủ nha một đường hội thẩm." Thôi quan nghe vậy vung tay lên, liền muốn khiến người ta đem Tần Minh giải vào đại lao. Thấy thế Tần Minh mở miệng, chờ một chút, đại nhân dựa vào cái gì để hạ quan vào tù? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi giết người." Chu Chi phủ nói ra. Tần Minh nói: "Đại nhân hiện tại liền có thể xác định ra quan viên giết người. Nếu như không có thể xác định, liền không thể đem hạ quan giam giữ. Huống hồ cho dù có chứng cứ, hạ quan chính là triều đình lệnh quan, đại nhân cũng phải báo cáo triều đình." các loại triều đình làm quyết định, ngươi mới có thể xử phạt hạ quan. bây giờ đại nhân như thế không kịp chờ đợi liền muốn đem hạ quan giam giữ, không phù hợp quy củ à? chẳng lẽ đại nhân có cái gì không thể gặp người bí mật? chu chi phủ như mày nhìn lấy tân minh nói ra, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nơi này là phủ nhà, không phải ngươi huyện nhà, bản quan nói mới tính. Thần minh cười, thật sao? đại nhân nhất định phải không theo quy củ làm việc cũng được à? nếu không ta huyện nhà quan lại dâng thư triều đình, nhìn xem đại nhân ngài một mình giam giữ hạ quan, có phải hay không là ngươi nói tính toán? muốn ngươi, ngươi chỉ là một cái phủ nhà quan lại. Chẳng lẽ còn tưởng rằng có thể vạch tội bán quan hay sao? Chu Chi Phủ cười lạnh. Thần Minh nói, có gì không thể. Chu Chi Phủ trứng mắt, một lát sau, tỉnh táo lại, nói ra. Tốt, tối nay thì không dám giữ, chờ ngày mai đường thẩm về sau, ta nhìn ngươi có lời gì nói. Nói, Chu Chi Phủ vung tay lên, đem hắn đưa đến hành quán tạm thời ở lại, sáng sớm ngày mai, đưa đến một đường hội thẩm. Thần Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bị Thanh Châu Phủ thôi quan đưa đến hành quán ở lại. Sáng sớm hôm sau, Phủ nha một đường. Giờ phút này. To như vậy công đường, đã đứng không ít tạo lại, bên ngoài cũng có rất nhiều bách tính đến đây vây xem xem náo nhiệt. Hết thể sẵn sàng, tri phủ cũng ngồi đến trên đường. Chỉ thấy hắn vô kinh đường mục, hét lớn, khổ chủ lên đường. Không bao lâu, áo trắng nam tử Ngô gia thiếu gia cùng Văn Tiên Sinh cùng tiến lên đường. Hai người lên đường sau thì quỳ xuống, sau đó đem cáo trạng thần Minh hình dáng từ nói một lần, tiếp lấy chu tri phủ mở miệng. "Mang nghi phạm, Bạch huyện huyện lệnh thần Minh lên đường." Đó lấy, thần Minh chậm rãi lên đường. Hắn cũng là một thân quan phục, giờ phút này một mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, xem ra tựa hổ so trên đường tri phủ càng có quân uy. Cái kia Chu chi phủ hừ một tiếng, nói: "Dưới đường huyện lệnh Tân Minh, ngươi bởi vì cùng Ngô đại quan nhân có thù riêng, liền vu ham hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sau bởi vì chứng cứ không đủ, liền giết hại nghi phạm, cũng biết tội." Tân Minh bình tĩnh mở miệng, "Không biết." "Vì sao không biết?" Chu chi phủ giận. Tân Minh nói: "Trắng trợn cướp đoạt dân nữ một chuyện, chứng cứ sung túc, khổ chủ cũng chỉ chứng." Cái kia Chu chi phủ sửng sở, lập tức nói: "Nói bậy nói bạn, bản phủ nghe nói, cái kia đối với nữ tử rõ ràng cũng là cam tâm tình nguyện gả cho Ngô đại quan nhân." "Đại nhân, ngài nghe nói cũng coi như a." Hạ quan còn nghe nói ngài thụ nô ra 10.000 lượng bạc thối lộ đây, có phải hay không cũng là thật ta. Chuyện này là tối hôm qua ám vong người cha ra, Tân minh hiện đang cố ý xách đi ra. Quả nhiên, Chu Chi phủ biến sắp nói ra, nói vớ nói vẩn. Đại nhân, hạ quan nghe nói cũng là nói vớ nói vẩn, ngài nghe nói chẳng lẽ liền có thể thật chứ? Thần minh mở miệng, cái kia Chu Chi phủ giận, thưa một tiếng nói, tốt, truyền nhân chứng. Không bao lâu, thôi quan tự bạch huyện mang đến năm cái nhân chứng tất cả lên. Dưới đường năm người, ngày đó Tân minh thẩm phán Ngô Đại quan nhân, bọn ngươi nhưng tại tràng. Chu Chi phủ hỏi, mấy người đều trả lời, tại chỗ. Hết thể đều nhìn thật sự rõ ràng. Vậy các ngươi nói, lúc đó cái kia đôi mẹ con là như thế nào nói?" Chu Chi phủ hỏi. Năm người cơ hồ trăm miệng một lời nói, cái kia đôi mẹ con đều nói nữ hải là bị ngô đại quan nhân trắng trợn cướp đoạt bức bách, không tin lời nói, Chi phủ đại nhân có thể phái người đi Bạch huyện hỏi cái kia đôi mẹ con. Lời này vừa nói ra, Chu Chi phủ sững sốt. Hắn nhìn xem Văn Tiên Sinh cùng nô thiếu gia, nghĩ thầm không phải nói lúc đó trên công đường, cái kia mẫu nữ đều nói là tự nguyện. Làm sao hiện tại những người dân này lại là khác một cái thuyết pháp? Văn Tiên Sinh cùng nô thiếu gia cũng không nghi tới mấy cái này Bạch huyện Bạch tính sẽ nói như vậy. Tần Minh cười, "Đại nhân, xem đi, nô đại quan nhân thật là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bạch huyện bách tính đều có thể làm chứng, ngài cũng có thể đến hỏi cái kia đôi mẹ con a." Chu Chi phủ sắc mặt đen chút, lại nói, "Coi như như thế, ngươi cũng không phải làm đường giết người, cần phải hấn quá trình tới. Tần Minh khoát khoát tay, "Ta không giết người a." Chi phủ sững sờ, Văn Tiên Sinh cùng nô thiếu gia cũng đều cười lạnh nhìn lấy Tần Minh, nhiều người như vậy nhìn đến Tần Minh giết người, không nghĩ tới Tần Minh còn phủ nhận, có làm được cái gì? Sau đó Chu Chi phủ nhìn lấy năm cái nhân chứng nói, "Các ngươi có thể từng nhìn đến Tần Minh giết nô đại quan nhân." Năm người cùng một chỗ lắc đầu đồng nói chưa từng nhìn thấy chu chi phủ chứng mắt chưa từng nhìn thấy cái tiêm Ngô đại quan nhân chết như thế nào năm người chăm miệng một lời chúng ta thấy là hắn tự sát thần minh cười trước 110, ẩu đả chi phủ giờ phút này chi phủ có chút trợn mắt hốc mồm không chỉ là hắn cũng là văn tiên sinh cùng Ngô thiếu gia cũng đều ngốc. bọn họ đều nhìn bạch huyện năm cái nhân chứng nghĩ thầm mẹ nói những dân chúng này nói dối ánh mắt đều không mang theo nháy một chút hiện tại toàn bộ bạch huyện cái kia không biết tần minh giết người nha cái này năm cái giả trẻ nam nữ ấu vậy mà đều nói là Ngô đại quan nhân tự sát đây là muốn làm gì đen muốn nói thành trắng. Chi phủ nhìn lấy năm cái nhân chứng, vỗ một cái kinh đường mục, quát lớn: "Trên công đường, không thể nói bậy, ngươi năm người, người đảng hoàng đáp lời, phải chăng nhìn đến Tần Minh giết người?" Năm người cùng một chỗ lắc đầu, đều nói không thấy được, còn một bảng nghiêm túc đều nói thấy là Ngô đại quan nhân tự sát. Thanh này cái kia chi phủ khí, đồng thời, Văn tiên sinh cùng Ngô thiếu gia cũng giận, ngay sau đó Ngô thiếu gia quát lớn: "Các ngươi những thứ này dân đen, lại dám mở mắt nói lời bịa đặt, cha ta rõ ràng cũng là Tần Minh giết." Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Chu chi phủ, nói ra: "Lại nhân, những thứ này dân đen tiểu đẳng, ngài các đánh 30 đại bản." không tin bọn họ không nói thật. Chu Chi Phủ cảm thấy có đạo lý, đang muốn dùng hình. Lúc này Tần Minh mở miệng. Chờ một chút, người ta chỉ là nhân chứng, dùng cái gì hình? Vô pháp vô thiên. Nô thiếu gia giận dữ mắng mỏ, bọn họ mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi rõ ràng giết cha ta, bọn họ vậy mà nói bậy. Tần Minh cười lạnh, ngươi là vị nào? Ta là ngô đại quan nhân nhí tử. Nô thiếu gia trường lấy Tần Minh nói ra. Tần Minh hừ một tiếng nói, ngươi thấy ta giết ngươi cha? Cái này? Không có. Nhưng bạch huyện hơn ngàn bách tính cùng huyện nha quan lại đều nhìn đến. Nô thiếu gia nói ra. Tần Minh nói, ngươi không thấy được nói cái dám a? Người ta bách tính nhìn đến, đều nói ta không có giết. Ngươi dựa vào cái gì hoan hường Lão Tử? Ai có thể nói Lão Tử giết người? Người nào nhìn đến Lão Tử giết người? Nô thiếu gia khí nộ xem Thần Minh. Một bên Văn Tiên Sinh nói, ta nhìn thấy, tiểu tử, ta thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Thần Minh mắt nhìn Văn Tiên Sinh, nói, xin hỏi vị này lại là? Văn Tiên Sinh sững sờ, ngươi đừng đánh trúng lảng, ngươi cho rằng ngươi giả bộ như không biết ta, ta không coi là nhân chứng. Ồ, vậy các hạ là nơi nào nhân sĩ? Thần Minh hỏi. Hừ, ta là Thanh Châu. Một mực cúng nô đại quan nhân đi được gần, cho nên Thần Minh lại nói. Không phải bạch huyện người địa phương a. Vậy ngươi nói quạng lông a. Ai có thể chứng minh ngươi lúc đó tại chỗ? Ai có thể chứng minh ngươi thấy bản quan giết người? Ta. Ngươi. Bạch huyện nhiều như vậy bách tính cùng quan lại đều nhìn đến ta tại. Văn tiên Sinh nói ra. Tân Minh nhìn về phía năm cái bạch huyện bách tính, nói, các ngươi lúc đó nhìn đến hắn tại chỗ. Năm cái bách tính ngáo ngáo lắc đầu, không có. Cái này người ai vậy? Không biết. Đúng đấy. Hoàn toàn chưa thấy qua à, Không phải chúng ta bạch huyện người. Lúc đó hắn khẳng định không tại. Không sai. Lớn như thế xấu theo lý thuyết ta nhìn một chút thì nhớ kỹ. Bất quá đã không có nhớ kỹ, nói rõ hắn không tại chẳng. Biên, tuyệt đối là biên, cái gì tần đại nhân giết người, cũng là cái này Ngô gia bọn gia hỏa này không cam tâm, loạn biên. Sau cùng lão giả kia phẫn hận nói đến, cái này đừng nói là Chu chi phủ, cũng là Ngô thiếu gia đều bị cái này năm cái bách tính thuyết từ cùng thái độ làm có chút hoài nghi chuyện này chân tướng. Sau đó hắn lặng lẽ hỏi Văn tiên sinh, đến cùng phải hay không tiểu tử này giết? Chẳng lẽ cha ta thật sự là tự sát? Văn tiên sinh khí trực tiếp ho khan, ngay sau đó nói ra, cha ngươi lại không phải người ngu, hắn tự sát làm gì a? Ngô thiếu gia nghĩ thầm cũng thế sau đó nói, chu chi phủ mấy cái này máy tính khẳng định là bị tần minh cho thu mua. chu chi phủ nghĩ cũng phải, sau đó giận dữ mắng ổ. tốt tần minh, ngươi làm huệ lệnh, vu hãm ngô đại quan nhân, giết hại ngô đại quan nhân, hiện tại còn thu mua nhân chứng, quả thực đáng giận. tần minh nói, thu mua nhân chứng. à, đại nhân không ngại phái người lại đi bạch huyện hỏi một chút hắn máy tính, hỏi bọn hắn ta có phải hay không giết người. nếu như bọn họ đều nói ta không có, cái kia chẳng lẽ nói ta một cái vừa nhậm chức huệ lệnh, đem tất cả bạch huyện máy tính đều thu mua. chu chi phủ hừ một tiếng, hỏi thì hỏi. đến người a. lúc này thôi quan đứng ra, nói ra, đại nhân, không cần hạ quan tận mắt thấy bạch huyện bách tính đối vị này tần đại nhân ủng hộ có thêm, hỏi lại nhiều người, đáp án cũng giống như vậy, chu chi phủ cái này có cũng không có cách nhân chứng nói tần minh không giết người là phạm nhân tự sát, này làm sao làm văn tiên sinh mở miệng đại nhân tất nhiên là tần minh hốt ru những người dân này như vậy đi ngài không ngại trực tiếp đối tần minh dùng hình nhìn hắn có khai hay không chu chi phủ ánh mắt sáng lên nói biện pháp tốt người tới trước tiên đem tần minh nặng đánh 30 mươi lại bảng tần minh ngó mày nói ta xem ai dám Bản quan chính là triều đình thất phẩm lệ quan, coi như thật sự là có tội, cũng phải chi phủ báo cáo triều đình, nghe về sau hình bộ xử lý. Hung chi lúc này bản quan vô tội, ai dám động đến ta? Cái này? Chu chi phủ sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời không có cách nào. Phía dưới, nô thiếu gia chậm rãi tới gần Chu chi phủ, ngay sau đó trên tay khoa tay một cái năm, miệng phía trên nói, đại nhân, chủ trì công đạo a. Chu chi phủ ánh mắt sáng lên, 50000 lượng bạc a. Sau đó hắn cắn răng một cái, hét lớn, tần minh giết hại ngô đại quan nhân một chuyện, chứng cớ rành rành. Thế mà còn kích động bách tính vì thoát tội, càng là tội ác tày trời. Ngươi tới, đem hắn cầm xuống, lập tức bắt giam. Ai dám không phục, cùng nhau bắt giữ. Nghe đến cái này giải quyết dứt khoát đồng dạng thẩm phán, ai cũng biết là có vấn đề. Tân Minh nghe nói như thế, cũng triệt để minh bạch cái này Chu Chi Phủ vô sỉ. Sau đó hắn mới bước tiến lên, đứng tại cái bàn trước nhìn hằm hằm Chu Chi Phủ, nói ra: Ngươi như thế xử quyết, hỏi một chút cái này cả sảnh đường quan lại có phục hay không? Hừ, bọn họ dám không phục. Chu Chi Phủ cả giận nói. Tân Minh lại nói: Ngươi xem một chút bên ngoài cái kia hơn nghìn người thành châu bất tỉnh, hỏi bọn hắn có phục hay không? Những thứ này dân đen, ai dám có tư cách không phục? Tại ta địa bàn, bản quan nói cái gì, cái kia chính là cái gì, ai dám khu phục? Chu Chi phủ không sợ hai chút nào. Ta nhìn ngươi cái này bá đạo chi phủ là làm quen." Tần Minh nói, một thanh tử ống thẻ bên trong rút ra một cái dài một thước lệnh tiêm, hung hăng quất vào cái kia chi phủ trên mặt. Đùng một thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy, quất Chu Chi phủ trong miệng mấy quả mang ngáo hàm răng đều bay ra ngoài. Trong ngay mắt, Chu Chi phủ bộ mặt tiêu to, công đường trong ngoài đều là chấn kinh. "Lớn mật, lớn mật, ngươi cũng dám mẩu đả bản quan." Ngay sau đó Tần Minh đem lệnh tiêm vứt xuống, mắt nhìn Chu Chi phủ nói ra, "Ta đánh sao?" Ngươi hỏi một chút bên ngoài bách Tính, ta đánh sao?" Bên ngoài dân chúng hai mặt nhìn nhau, gặp Chu Chi phủ bị đánh, tâm lý đừng để cập nhiều vui vẻ. Sau đó liền có âm thanh vang lên, không thấy được. Chúng ta chưa từng nhìn thấy." Tần Minh cười, hắn theo cái này Chu Chi phủ làm người liền biết, hắn không chỉ có không phải quan tốt, còn trêu đến dân chúng bất mãn. Chỉ bằng vừa mới mắng bách Tính là dân đen, dân chúng thì tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Cho nên, Tần Minh mới sẽ độc thủ. Chu Chi phủ giận, đối các quan lại quan lớn, Tần Minh ngẩu đả cấp trên, cho bản quan cầm xuống. Tần Minh ánh mắt hai bên xem xét, những cái kia quan lại cùng nhìn nhau nhưng không ai dám lên trước đuổi bắt tần minh. tần minh cười cười, ngay sau đó quay đầu, hướng về phủ nga đi ra ngoài. vừa đi vừa nói, chu chi phủ, ngươi nếu không phục, cứ việc dâng thư triều đình. bất quá, ngươi có thể được nghĩ kỹ, khắc sơ sót một cái. ngươi cái này chi phủ vị trí, liền thành bản quan. chương 111, phán tần minh tử tội. chu chi phủ nhìn lấy tần minh rời đi bóng người, nộ hống, bản quan đương nhiên muốn dâng thư triều đình. tiểu tử, ngươi chờ chặt đầu a, còn muốn làm ta vị trí, ngươi nằm mơ đi. tần minh vừa đi vừa gửi lệnh, tại triều đình trả lời ngươi trước đó, ngươi như cũ đến ăn ngon uống sướng hổn hạ tốt lao tử. Chu chi phủ khí không được, nhưng nếu là triều đình không có phê văn, Tần Minh cũng không phải là tội phạm, hắn thật đúng là không có cách nào cẩm Tần Minh thế nào. Chủ yếu là Tần Minh nắm chuẩn dân chúng thái độ, chi phủ muốn làm loạn cũng không được. Bãi đường về sau, Chu chi phủ đến sau nhà, trực tiếp liền bắt đầu nâng mốt, còn nói Tần Minh oan uổng người khác, chứng cứ không đủ mà giết nghi phạm, mê hoặc bắt tính, vân vân. Có thể an tội danh, đều cho hắn gắn. Sau cùng đắp quan ấn, khiến người ta ra roi thuốc ngựa, đưa đến hình bộ. Tần Minh đã nhận được tin tức, giờ phút này ngồi tại hành quán uống trà, nói ra: "Cái này chi phủ à, chính mình tìm đường chết." đem sự tình càng làm càng lớn, thế mà còn thật báo cáo hình bộ. Không biết, hình bộ người nhìn đến hắn nói tội nhân là lão tử, lại là phản ứng gì. Một bên, tiểu công chúa cười khanh khách cười, nói ra: "Đầy triều văn võ bách quan, cái kia hiện tại dám trêu chọc ngươi, thấy là ngươi, Đoan Trừng không dám phê, nhất định sẽ bắt bỏ." Thần Minh lắc đầu, cũng không phải. Hình bộ thượng thư cũng không phải cái gì đồ tốt, hắn cũng là đại công chúa một mạch, bây giờ có cơ hội này, Đoan Trừng sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa vặn, lần này có lẽ có cơ hội cùng hình bộ thượng thư đấu một trận. Tiểu công chúa không có minh bạch có ý tứ gì, nói: "Vì cái gì a?" Tân Minh một thanh kéo qua tiểu công chúa, để cho nàng ngồi tại chính mình chân phía trên về sau, lấy tay xoa bóp nàng cái kia bóng loáng cái mũi nhỏ, nói ra: "Ngốc nha đầu, ngươi cái kia lại tỷ, sẽ bỏ qua một cái dễ giết như vậy ta cơ hội." Tiểu công chúa nói: "Ngươi nói là, bọn họ có thể sẽ sử dụng lần này sự tình, đem ngươi giết." "Vậy ngươi vì cái gì còn chơ mắt nhìn lấy Chu Chi phủ đem ngươi tội trạng trình đi lên a?" Tân Minh cười cười: "Ngươi còn thật cho là bọn họ có thể giết chết ta à? Ta chính là muốn xem bọn hắn giày vò, sau đó giày vò bọn họ, đùa bẩn bọn họ." "Được rồi, cho ngươi nói cũng nói không rõ ràng, tóm lại ngươi nhìn lấy đi." không ra hai ngày, hình bộ liền sẽ truyền đến tin tức, nói muốn đem ta áp giải hồi đế đô trị tội. tiểu công chúa bĩu môi, gặp tân minh một mặt tự tin, cũng là không nói thêm cái gì. mà tân minh uống một ngụm trà, ngay sau đó một tay lấy chén trà ngã trên mặt đất. đối với bên ngoài hét lớn, người tới, cái này cái gì trà? cho lão tử phía trên tốt nhất. một cái quan lại đi tới, đối tân minh nói, tần đại nhân, ngài cái này, tội gì khó xử hạ con đây? tân minh nói, không phải ta làm khó dễ ngươi, dù nói thế nào, ta cũng là một cái huỷ lệnh, ngóc tại hành quán không có vấn đề, nhưng cơ bản chiêu đãi, không thể kém à? vâng vâng vâng ta cái này đi bẩm báo tri phủ đại nhân, cho ngươi tốt nhất chiêu đãi. cái kia quan lại cũng rất bất đắc dĩ, đành phải đi tìm tri phủ. sau đó, ở sau đó trong một ngày, thần minh một mực tìm phiền toái. hắn muốn ăn tốt, uống tốt, còn muốn chơi vui vẻ, mặc cho ai nhìn cũng không giống là một cái sắp bị trị tội người. mà cùng một thời gian, tại đế đô hình bộ, hình bộ thượng thư đang uống trà, đã thấy tạ thị lang đống nhiên đi tới, cầm trong tay một phần văn thư, sắc mặt khó coi. đại nhân, không tốt, ngài mau nhìn xem. chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp, không có chút nào âu trọng. hình bộ thượng thư nói, tiếp nhận văn thư nhìn xem hay sau đó một miệng nước trả phun ra, trên mặt phủ đầy kinh hãi. Cái này, cái này Bạch Liệt huyện, huyện lệnh Tân Minh, không phải liền là Tân Minh. Lời này có chút mâu thuẫn, nhưng thị lang nghe hiểu, nói: "Đúng vậy a đại nhân, không nghĩ tới hắn đều điều tới chỗ đi, vẫn là cùng chúng ta kéo lên liên hệ." Hình bộ Thượng thư hít thở sâu một hơi, hắn là chuyên quản hình pháp phán quyết, địa phương quan viên có tội, đều là thượng trình hắn nơi này ban đầu phán, sau đó nhìn thấy hoàng đế chỗ đó. Giờ phút này, Hình bộ Thượng thư sắc mặt rất khó coi. Hắn biết, trong tay văn thư là cái khoai lang bổng tay, một cái xử lý không tốt, vấn đề thì lớn sau đó trái lo phải nghĩ về sau, hắn không chút do dự đứng dậy, hét lớn, người tới, chuẩn bị tiệu, đi trưởng công chúa phủ. không bao lâu, trưởng công chúa phủ, đại công chúa nhìn lấy trong tay văn thư, lại nhìn xem hình bộ thượng thư, nói ra, cái gì thời điểm sự tình, hình bộ thượng thư không ngời, cũng chính là buổi sáng thu đến. đại công chúa gật đầu, nhìn về phía một bên người áo đen cùng mộ tiện, nói, các ngươi làm sao nhìn? người áo đen mở miệng trước, thuộc hạ cảm thấy, cái này tần minh thật sự là khó đối phó, nếu như không có thể nhất kích trí mệnh, thì tạm thời không nên treo trọng. mộ tiện nhíu mày, nói, ta cảm thấy có cơ hội cũng không cần buông tha chúng chi hiện tại cơ hội thì rất tốt đại công chúa nói ngươi cảm thấy nên như thế nào sử dụng cơ hội này mộ thiện cười công chúa không phải thường xuyên giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương chỉ cần hình bộ thượng thư đại nhân đem sử quyết tần minh tấu chương viết xuống không viết tần minh tên là được đến thời điểm đến bệ hạ chỗ đó công chúa ngài phê duyệt tấu chương lúc phê chuẩn hình bộ sử quyết cái kia tần minh chẳng phải hết ta đại công chúa lông mày du lên nói cứ làm như thế hình bộ thượng thư không ngẩng cái kia thần lập tức đi viết tấu chương buổi chiều đại công chúa đến hoàng cung thanh tâm điện gặp đại công chúa đến. Hoàng đế xoa xoa cái chán, Lan Nhi tới. Phụ hoàng, Nhi thần gặp phụ hoàng mỏi mệnh, đặc biệt đến giúp đỡ phê duyệt tấu chương. Đại công chúa nói ra, Lan Nhi có lòng, cái này tấu chương là càng ngày càng nhiều, trẫm nhìn đều nhìn không đến a. Hoàng đế xoa xoa cái chán, Đại công chúa mở miệng, Lưu công công, cho phụ hoàng pha một bình trà. Ngay sau đó Đại công chúa đem một chồng tấu chương cầm đến phía dưới nàng làm vị trí, bắt đầu từng quyển từng quyển xem ra. Không bao lâu, nhìn đến hình bộ thượng thư tấu chương, mở ra xem. Thanh Châu Chu Chi Phủ trên viết phía dưới quản lý bạch huyện huyện lệnh nhiễu loạn về hưu quan viên Ngô Tiến tựa cưới vu ham về hưu quan viên Ngô Tiến trắng trận cướp đoạt dân nữ thậm chí giết hại Ngô Tiến cử động lần này đúng là phát dổ thập ác bất xá trải qua ta hình bộ phán quyết phán bạch huyện huyện lệnh tử hình ngay trong ngày áp phó đế đô chấp hành đại công chúa trên mặt tươi cười ngay sau đó tại tấu trương phía trên viết phê chuẩn đồng thời tâm lý cười lạnh cử động lần này tần minh còn không chết không bao lâu tấu trương đến hình bộ thượng thư trên tay hắn nhìn xem tấu trương lập tức phái người ra roi thúc ngựa chuyển cho thanh châu chi phụ để áp giải tần minh đến đế đô phó trạng. Như không phải là bởi vì sợ quốc quy định, quan viên phạm tội nhất định phải bắt giữ lấy đế đô mới có thể xử quyết lời nói. Hắn liền trực tiếp khiến người ta tại thanh châu phủ trách hành. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Tần Minh tại hành quán chính là các loại nhàm chán thời điểm. Động nhiên Chu Chi phủ cười ha ha chỉ huy thủ hạ xuống tới. Tần Minh, lần này ngươi chắc chắc, hình bộ đã phán quyết tử hình ngươi. Hiện tại thì áp ngươi đi đế đô chấp hành. Tiểu tử ngươi có loại lại của a? Hắn vừa nói xong, có thể trong dự liệu Tần Minh hoảng sợ còn sợ bộ dáng căn bản không có. Ngược lại Tần Minh không kịp chờ đợi đi tới, nói, cái kia tranh thủ thời gian a, xe nữa đâu? Ta muốn ngồi xe ngựa đi. Cái kia Chu Chi phủ sững sờ, ngay sau đó nói, ngươi không có nghe rõ. Áp ngươi hồi đế đô chặt đầu, ngươi làm sao so ta còn gấp. Tần Minh không kiên nhẫn nói, nói lời vô dụng làm gì. Toàn bộ xe ngựa, dạng này tốc độ mau một chút, hắc hắc, lại có thể hồi đế đô đi đường địch. Chu Chi phủ ngay từ đầu thật vui vẻ, nhưng bây giờ làm sao cảm giác Tần Minh so với hắn còn vui vẻ. Chương 112, lão tử là phàm nhân. Tần Minh xác thực rất vui vẻ, có mấy ngày này không tại đế đô, vẫn rất tưởng niệm. Cũng không biết đế đô Tần gia thứ quán cho hắn kiếm lợi bao nhiêu tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Minh nụ cười trên mặt càng nhiều. Một bên, Chu Chi phủ gặp Tần Minh càng cười càng vui vẻ, hắn ngược lại là khó chịu. Mẹ nó, đi chặt đầu cũng vui vẻ như vậy. Hắn cảm thấy Tần Minh thì là cái người điên, sau đó phất tay, trực tiếp rời đi. Không bao lâu, phủ cửa nha môn, Tần Minh nhìn lấy tiểu công chúa cùng Diễm Lang Phỉ nói: "Hai người các ngươi ngay tại Thanh Châu ở lại, Lang Phỉ, thật tốt bảo hộ Nguyên Nhi." Lĩnh. Diễm Lang Phỉ gật gật đầu, ngay sau đó nói: "Ngươi thật sẽ không chết." "Ngươi chết, ai giúp ta đi cùng hạ quốc đàm phán a?" Tần Minh im lặng, nói ra, cả nhà ngươi chết lão tử cũng sẽ không chết đây, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu công chúa cũng thật lo lắng, có điều nàng tin tưởng Thần Minh. Thần Minh ca ca, ngươi có thể được về sớm một chút. Tiểu công chúa nói ra. Thần Minh cười cười, ngay sau đó chậm rãi tới gần Tiểu công chúa, cấp tốc tại trên mặt nàng hôn một cái, nói, lấy hôn làm chứng, ta rất mau trở lại tới. Tiểu công chúa đỏ mặt, một bên Diễm Lang Phỉ bĩu môi, kẻ xấu xa. Thần Minh liếc mắt Diễm Lang Phỉ, nói, ngươi hâm mộ a? Diễm Lang Phỉ hừ một tiếng, không nói lời nào. Lúc này, Tri phủ mở miệng, Thần Minh, đây là hình bộ phán quyết, Hoàng đế phê chuẩn văn thư, bây giờ áp giải ngươi tiến đế đô chật đầu, người tới, áp lên xe tủ. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu tiếng người. Lao tử ngay từ đầu liền nói muốn ngồi kiệu. Thần Minh đối Chu Chi phủ chửi ầm lên. Chu Chi phủ đều sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi bây giờ là phạm nhân, ngươi còn cho là mình là quan viên. Muốn cái gì cố kiệu? Không có cố kiệu ta không đi. Thần Minh đùa nghịch lên bất đắc dĩ. Chu Chi phủ im lặng, nha lần đầu gặp dạng này, đi giết cái đầu, yêu cầu nhiều như vậy. Ngươi lại nhiều như vậy sự tình, tin hay không đối ngươi dùng hình. Chu Chi phủ gầm thét. Tại bên cạnh hắn, xem náo nhiệt văn tiên sinh cùng Ngô thiếu gia cũng đều cười lạnh, ngay sau đó Ngô thiếu gia nói, đại nhân, tên này cũng là lấy đánh, ngài vẫn là đánh hắn một trận, thì đàng hoàng. Tần Minh mắt nhìn Ngô thiếu gia, nói ra, nhìn một cái ngươi cái kia tiểu nhân đắc trí bộ dáng, ngươi khắc quần quá sớm, lao tử hai ngày nữa vẫn là muốn trở về, đến thời điểm có các ngươi khóc. Ngô thiếu gia cười, hai ngày nữa ngươi quỷ hồn trở về sao? vậy ta có thể được sớm đi tìm chút hòa thượng niệm kinh a, ha ha ha ha. Chu Chi phủ nói, ngươi tới, áp Tần Minh phía trên xe tủ. Tần Minh lạnh hừ một tiếng, ai dám? Lao tử Tần Minh đi ra la lộn, cho tới bây giờ không có ủy khuất qua, ngồi xe tủ, đời này không có khả năng. Nếu là không có cố kiệu, các ngươi mơ tưởng để cho ta rời đi. Hô trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tới, cho ta đánh. Áp giải Tần Minh bọn nha dịch cầm lấy cây gậy thì đối với Tần Minh phóng đi. Thế mà Tần Minh lại cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thân thể nhảy lên, đối với bọn tới nha dịch ba lượt chân, thì đem những này nha dịch toàn bộ đạp bay ra ngoài. Trung quanh nha dịch sắc mặt đều khó nhìn lên, Chu Chi phủ cùng nô thiếu gia Văn Tiên Sinh bọn hắn cũng đều ngây người, ai có thể nghĩ tới, Tần Minh một bộ gầy yếu bộ dáng, vẫn còn có dạng này một thân võ công. Chu Chi phủ, ngươi cái này phủ nha bên trong người, có thể không làm gì được lão tử? Ngươi nhìn ngươi là làm cố kiệu xe ngựa đem ta thật tốt hầu hạ đi đến đây, vẫn là tại nơi này đem ngươi những thứ này thủ hạ đánh hoa rơi nước chảy. Thần Minh nhấc xuống áo giáp, nhấp nô nói đến. Chu Chi phủ nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Minh, sau cùng nói, "Người tới, chuẩn bị xe ngựa." Sau đó, Tần Minh thành thơi thảnh thơi lên xe ngựa. Xe ngựa ra ngoài phủ nha thời điểm, không ít Bạch huyện Bách tính đều hô to thân đại nhân. Bọn họ vốn là muốn tới làm chứng, chỗ nào nghĩ đến đến về sau, Tần Minh lại muốn bị áp đi trật đầu. Cái này đem những này chạy đến Bạch huyện dân chúng tâm đều chỉnh lạnh, giờ phút này gặp chỉ có thể nhìn trên xe ngựa Tần Minh đều tức giận không thôi. Tân đại nhân, ngài là quan tốt ta, ngài không thể chết. Tân đại nhân lên đường bình an a. Thần minh lại nơi đó có nửa điểm tương cảm, chỉ thấy hắn trong xe ngựa còn vẫy tay, nói: "Các vị bạch huyện dân chúng, ta sẽ còn trở về, các ngươi yên tâm tốt." Nhìn thấy một màn này, nô thiếu gia cùng Văn Tiên Sinh đều cười lạnh, ngay sau đó Văn Tiên Sinh nói: "Tiểu tử này, sắp chết đến nơi, còn đang nói mơ, thật sự là buồn cười." Chu Chi phủ nói: hiền chất, sự tình, bản quan có thể cấp cho người thỏa, thúc thúc yên tâm, 50000 lượng bạc, chế giờ đưa cho ngài đi." Nô tiến cười hắc hắc, tiếp lấy hắn quay đầu nói đúng một mực đi theo tần minh bên cạnh hai cái mỹ nhân đây bản thiếu gia thấy các nàng đều là quốc sắc thiên hương à cái này chờ mỹ nữ nếu không thể cùng giường chung gối chẳng phải là đáng tiếc cái kia chu chi phụ trước mắt nói hiền chất bạn phụ gần nhất muốn nạp hai cái tiểu thiếp ngươi còn trẻ cũng không cần cùng bạn phụ tranh đi nô thiếu gia sướng sở chỉ được không cam tâm gật đầu ngay sau đó chu chi phụ đối với thủ hạ người nói đi đem cái kia hai cái tiểu mỹ nhân tìm cho ta đến đưa đến ta trong phủ hắc <cười> hắc trên thực tế giờ phút này tiểu công chúa cùng diễm lắc vĩ sớm liền rời đi Tần Minh đem các nàng an toàn cân nhắc rất chú đáo, riêng là tiểu công chúa. Có Diễm Lăng phi tại, cơ hồ không có vấn đề. Mặt khác, Tần Minh còn để lại cái kia 40 ám vong thành viên trong bóng tối bảo hộ hai người bọn họ, tuyệt đối là không thể nào có việc. Chỉ có dư chạch cái này ám vong người phụ trách âm thầm theo dõi Tần Minh, cùng nhau hồi Đế Đô. Trở về Đế Đô trên đường, áp giải Tần Minh bọn nha dịch, không dám thất lễ Tần Minh, đều là ăn ngon uống sướng hồi hạ. Chủ yếu là bởi vì bọn họ đánh không lại Tần Minh, cho nên đoạn đường này, Tần Minh cùng Du Sơn Ngạn Thủy giống như, một ngày hành trình về sau, rốt cục đến Đế Đô. Xe ngựa một đường lên, trực tiếp đi hình bộ đến về sau, tần minh tùy tiện xuống xe ngựa, ngay sau đó hai tay chắp sau lưng, nhìn xem hình bộ cửa lớn, nói ra, hình bộ làm sự tình rồi, nói cũng không muốn nha dịch cắt giải, chính hắn chủ động thì đi lên, cửa tạo lại ngăn đón hắn quát hỏi, người nào? tần minh lẹ thẳng khí hùng nói, lao tử là phạm nhân, đến đưa tin, cái kia hai cái tạo lại đều ngọng, mẹ nó, phạm nhân cái gì thời điểm như vậy chảnh, Vừa nghĩ tới đây, liền nghe tần minh còn nói, thất thần làm gì, mang ta đi vào thấy các ngươi hình bộ thượng thư, liền nói, lao tử tần minh tới, hai cái tạo lại đều là sướng sở trong lúc nhất thời còn thật bị tần minh cái này khí thế cho chấn nhiếp đó lấy thanh châu nha dịch đem văn thư giao cho hình bộ tạo lại ngay sau đó những thứ này nha dịch tựa như ném đi khoai lang bỏng tay đồng dạng tranh thủ thời gian liền rời đi mấy cái tạo lại nhìn xem văn thư ngay sau đó đối tần minh nói nguyên lai là cái có tội quan nhi à đi theo ta hình bộ đại sảnh thượng thư cùng hai cái thị lang cùng với một số thầy lang chủ sự nhóm nói chuyện đống nhiên liền nghe phía ngoài vang lên một thanh âm hình bộ thượng thư đâu nha lão tử đến đều không nên đón có phải hay không xem thường người nghe xong cái thanh âm này hình bộ quan viên đều là biến sắc Ngay sau đó, Hình bộ Thượng thư tranh thủ thời gian đứng lên liền muốn đi nhanh đón, thế nhưng là Tạ thị Lang lập tức ngăn đón, nói: "Đại nhân, ngài tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Hắn hiện tại là tội nhân." Hình bộ Thượng thư nuốt ngụm nước bọt, nói: "Không biết vì cái gì, chính là sợ a." Bản quan luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Chương 113: Chém đầu Tần Minh. Triều đình bách quan muốn nói trêu chọc Tần Minh, còn thật không có mấy cái dám. Cho nên mặc dù giờ phút này cho Tần Minh định tội, cái này Hình bộ Thượng thư cũng là không dám đối mặt Tần Minh. Có trời mới biết đối mặt Tần Minh sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không có quên hộ bộ thượng thư xuống tràng nhưng là bây giờ rất bất đắc dĩ à hắn còn chủ động chọc tần minh muốn hối hận đều không được đang nghĩ ngợi đây đông nhiên tần minh đi vào đại sảnh mắt nhìn hình bộ thượng thư nói ra ngươi cái lao già kia mới bao lâu không thấy đem ta quên đến ngươi hình bộ đường địch ngươi đều không chiêu đái hình bộ thượng thư khẽ run dậy, gấp vội vàng đi tới nói ai nha tần đại nhân ha ha ha đã lâu không gặp nhanh ngồi xuống người tới dâng trà tốt nhất tần minh chậm rãi ngồi xuống nói đoạn đường này xe ngựa ngồi đau lưng a ha ha tần đại nhân tàu xe mệt mỏi vất vả đúng, đói à, muốn hay không ăn bài điểm đồ ăn. hình bộ thượng thư nói ra. lúc này, tạ thị lang lôi kéo thượng thư, nói, đại nhân, hắn là phạm nhân, ngài làm sao đối với hắn khách khí như vậy à? hình bộ thượng thư sững sờ dưới, nói, coi như như thế, cũng không dám thất lễ à. thượng thư đại nhân, thần minh tiếng la. hình bộ thượng thư mau chóng tới, ngay sau đó liền nghe thần minh nói, ta vụ án kia, ngươi nhìn, nhìn, nạy, đại khái nhìn một chút. hình bộ thượng thư mồ hôi lạnh đều xuống tới, cái kia bản án cũng là ngươi viết, thần minh ánh mắt mị mị. Hình bộ thượng thư nuốt ngụm nước bọt, căn cứ hình luật phán, cái này, tân đại nhân có vấn đề gì không? Nếu có, có thể đổi. Hình bộ thượng thư trung quy vẫn là sợ, hắn có dám không nghe đại công chúa lời nói? Thế nhưng là quản tri hắn nghĩ tới các loại hậu quả, giờ phút này đối mặt tần minh, hắn vẫn là sợ. Mà nhìn thấy hình bộ thượng thư sợ, cái kia tả thị lang thở dài, nói: đại nhân, hắn là tội phạm, ngài làm gì cùng hắn khách khí như vậy? Tranh thủ thời gian hạ lệnh giam giữ, ngày mai buổi trưa ba cắt chém đầu đi. Đúng. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên trên mặt bỗng nhiên chịu một bàn tay, đánh hắn thân thể một cái lảo đảo đầu vàng ngóng ngóng. Ngay sau đó lấy tay bưng bít lấy nóng bỏng mặt, chỉ vào Tần Minh nói, ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta? Tần Minh xoa xoa bàn tay, nói, ngoá, da mặt thẳng dày a, quất láo tử tay đều đau. Sau khi nói xong, mới ngẩng đầu mắt nhìn hình bộ Tạ Thị Lang, nói ra, thì đánh ngươi, làm sao dọn? Ngươi còn muốn hoàn thủ? Nói, Tần Minh đem mặt dán đi qua, nói, đến, có bản lĩnh cũng quất ta một bà tay a. Tạ Thị Lang khi nghe rằng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, hắn là thật nghĩ quất Tần Minh một bà tay, thế nhưng là hắn có dám? Hắn biết, hắn lại hung ác, cũng không có Tần Minh hung ác đem thần minh dẫn lửa, vạn nhất trước mặt mọi người giết chính mình đâu. Loại sự tình này người Tần Minh cũng không phải là chưa từng làm. Sau đó, Tả Thị Lang nhẫn. Nhưng Tần Minh nhẫn à không, hắn chỉ vào Tả Thị Lang mắng to. Mẹ phế vật, lao tử để ngươi đánh ngươi cũng không dám đánh, ngươi còn ở nơi này lại nhãi, Lan, nhìn đến ngươi đều phiền. Ngươi? Tả Thị Lang khí toàn thân run rẩy, mặt đều đỏ. Thần Minh nếu mày, làm gì? Không phục a. Không phục ngươi đánh ta a. Tả Thị Lang là muốn đánh lại không dám, khí quay người lại, đi. Thần Minh hừ một tiếng, mắng câu phế vật, ngay sau đó ngồi trên ghế. Một bên Hình bộ thượng thư thở mạnh cũng không dám. Hắn tâm lý tại may mắn, may mắn chính mình đối Tần Minh thái độ còn có thể. Bằng không lời nói, vừa mới một cái tắt kia cũng là đánh hắn, khí gần chết cũng chính là hắn. Hắn tâm lý chậm rãi buông lòng một hơi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Tần Minh. Tần Minh uống một ngụm trà, nói tiếp, "Đến, nói tiếp phán quyết sự tình." Hình bộ thượng thư nuốt ngụm nước bọt, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt Tần Minh so đại công chúa đáng sợ. Sau đó, hắn gấp mở to miệng, nói ra, "Tần đại nhân, chuyện này là đại công chúa ý tứ." "Hử, lão tử tin rằng ngươi hình bộ cũng không có lá gan kia phán quyết ta." Thần Minh hừ một tiếng. Hình bộ thượng thư thở dài, nói: thần đại nhân, bản quan thật sự là không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng là đại công chúa bên kia, ta cũng không dám chống lại, ta thật là khó a." Nói, vị này 40-50 tuổi nhị phẩm đại quan, vậy mà nhìn không được xoa xoa con mắt, tựa như muốn khóc. Thần Minh thấy thế cũng không tiện lại nói cái gì, người ta đều chịu thua, còn muốn sao? Sau đó mở miệng nói: "Ta biết ngươi là đại công chúa người, nhưng ngươi chỉ muốn không cùng ta đối nghịch, ta thì sẽ không làm có ngươi." Thần đại nhân, lời này giải thích thế nào?" Hình bộ thượng thư hỏi. Tần Minh nói: "Rất đơn giản." Ngươi làm ngươi sự tình, ta làm ta chuyện. Thế nhưng là, ta chuyện chính là muốn giết ngươi a." Hình bộ thượng thư xấu hổ nói ra. Tân Minh nói, "Vậy liền giết ta?" "A." Hình bộ thượng thư nuốt ngụm nước bọt nói, "Tần đại nhân, ngài đừng đùa ta, ta, ta thật không dám cùng ngươi đối mặt a." Tân Minh cười, nói, "Thượng thư đại nhân, ngươi cứ dựa theo quy củ đến, nên chém thì chảm. Bất quá ngươi yên tâm, ta đây là không chết." "Tần đại nhân, có gì giễu chiêu?" Thượng thư nghi hoặc. Tân Minh nói, "Đại công chúa 5 lần 7 lượt muốn giết chết ta, lần này, liền để nàng được như nguyện." Sau khi nói xong, Tần Minh nhìn lấy hình bộ thượng tư nói, ngươi không muốn cùng ta đối nghịch, thì tạm thời nghe ta. đương nhiên, đại công chúa cũng sẽ không biết, càng sẽ không trách tội ngươi. Tốt, chỉ cần tần đại nhân không cho ta khó xử, ta nghe ngươi. Thượng Tư nói ra, kẻ thức thời là tuấn kiệt, hình bộ thượng tư cũng không muốn muốn lễ bộ thượng tư như vậy bị Tần Minh đánh, càng không muốn giống hộ bộ thượng tư như vậy bị giết. Cho nên, hắn lựa chọn lặng lẽ, phối hợp Tần Minh, không đắc tội Tần Minh, lại không cho đại công chúa biết. Sau đó, Tần Minh ghé vào lỗ thay hắn lặng lẽ nói đến. Sau khi nói xong, Tần Minh nói, hiểu chưa? Hình bộ thượng tư cái hiểu cái không, nói đại khái hiểu, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Thần Minh cười cười, tiếp lấy hắn ngồi trên ghế, lại uống một cung trà. Tiếp xuống tới một ngày, Thần Minh đều không có đi đại lao. đợi đến ngày thứ hai, Hình Bộ tạo lại hình phạt kèm theo bộ trong đại lao áp ra một cái bẩn thỉu phạm nhân lên xe, sau đó bắt giữ lấy pháp trưởng. Hình Bộ thượng thư đọc công văn, còn cố ý nói cái này tội phạm tên gọi Thần Minh. Phạm Nhân không hề nói gì, cúi đầu, toàn thân run rẩy, thẳng đến buổi trưa ba khắc, trực tiếp chém đầu lúc, mới phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm. Phạm Nhân chém đầu về sau. Không biết làm sao đống nhiên bay ra một cái mang hỏa tiện rơi vào thi thể cái đầu sợ phía trên, thi thể cái đầu sợ nhất thời thiêu khuôn mặt biến dạng. Về sau tin tức truyền đến, nói hình bộ chém đầu đến bạch huyện nhậm chức huyện lệnh Tần Minh. Trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô sôi trào. Nếu như nói trước kia dân chúng không biết Tần Minh là ai lời nói, như vậy Tần Minh rời đi trong khoảng thời gian này, cơ hồ đế đô bách tính đều biết Tần Minh. Bởi vì Tần Minh để vô số phổ thông người dân cũng có thể đọc sách, cho nên trong khoảng thời gian này, Tần Minh thành đế đô tất cả giá thấp tại Tần gia thư quán mua sách nhà nghèo người đọc sách tâm trung thánh nhân. Nhưng là bây giờ, nói Tần Minh bị chém đầu. Vô số nhà nghèo người đọc sách vô pháp tiếp nhận, toàn bộ đế đô cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ vì Tần Minh kêu hắn thanh âm. Rất nhanh, truyền đến hoàng đế chỗ ấy. Thanh tâm điện, hoàng đế thân thể chấn động, sắc mặt kinh hãi nói: Người nói cái gì? Tần Minh bị chặt đầu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào chặt Tần Minh? Chớ muốn chú hắn cửu tộc." Chương 114, Tần Minh lấy mạng. Hoàng đế thật nổi giận, kém chút khí chính hắn mất đi. Tần Minh chết, tin tức này quả thực để hắn vô pháp tiếp nhận. Không nói cái khác, liền nói Tần Minh là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi phò mã, chỉ một điểm này, cũng không thể chết ta. Tại sao lại bị chạm? Chỉ thấy hoàng đế nhìn lấy lao thái giám Lưu Công Công, nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Công Công vội vàng nói, nghe nói, Tần Minh làm hủy lệnh, chứng cứ không đủ giết nghi phạm, bị Thanh Châu chi phủ báo cáo hình bộ. Hình bộ viết phán quyết tấu chương, vậy hạ nguy chuẩn. Nói vừa nói vẩn, chớp cũng không thấy, làm sao lại chuẩn? Hoàng đế tức giận. Lưu Công Công suy nghĩ một chút, nói, có phải hay không là đại công chúa? Hoàng đế nhún mày, nói, bảo nàng lăn tới gặp chấm, Mà khác, đi xác minh, Tần Minh đến cùng phải hay không bị chặn? Không bao lâu, đại công chúa đi vào thanh tâm điện, còn có hình bộ thượng thư giờ phút này hình bộ thượng thư run run rẩy rẩy, hắn sợ a. hoàng đế nhìn đến đại công chúa về sau, hừ một tiếng, một tay lấy trên mặt bản đồ vật toàn bộ cả đổ, mang đến. cái gì thời điểm, ngươi vậy mà đã dám như thế tự tiện chủ trương. đại công chúa hít thở sâu một hơi nói, phụ hoàng, nhi thần làm sao? làm sao? hình bộ đệ trình phán quyết tần minh số gấp, có phải hay không là người phê? hoàng đế nhìn hầm hầm đại công chúa. đại công chúa nói, phụ hoàng, nhi thần là phê một cái số gấp, nói là có cái huyện lệnh lung tung dãi lời, hình bộ phán quyết tử tội, nhi thần cảm thấy không có vấn đề, thì phê. hôn trưởng cái kia viện lệnh là tần minh, ngươi vậy mà phê? hoàng đế khí phát run, đại công chúa lại ra vẻ kinh ngạc nói cái gì? thế nhưng là tấu chương không có viết huyện lệnh tên a? hoàng đế nhún mày, mãnh liệt nhìn về phía hình bộ thượng thư, hình bộ thượng thư nói vậy, vậy hạ, thần thu đến văn thư cũng không có ghi rõ tên. hôn trưởng, làm sao có thể tên đều không viết? các ngươi cố ý a? hoàng đế cả giận nói, đại công chúa nói phụ hoàng liền xem như tần minh, hắn chỗ phạm chi tội cũng là tử tội. ngươi? hoàng đế hít thở sâu một hơi, tốt tốt chuyện này. Hình bộ có thể từng xác minh. Chỉ bằng một cái chi phủ lời nói của một bên, các ngươi thì thẩm phán, thì phê chuẩn. Hình bộ thượng thư quỳ xuống, thần muốn lần chết. Hừ, ngươi đương nhiên đang chết, chớ muốn giết ngươi. Hoàng đế giờ phút này ngay tại nỗi nóng. Lúc này công chúa nói, phụ hoàng, việc này không bằng lại tra một chút, như là cái kia chi phủ báo cáo có vấn đề, cái kia hình bộ thượng thư thì là có không tra không tội. Nếu như tần mình chứng cứ phạm tội là thật, cái này. Hoàng đế liếc mắt đại công chúa, hừ một tiếng, nói, tốt, chớ liền để nhóm đi thăm dò. Còn có, Nghiên Nhi đâu? Cái này Nhi thần không biết, đại công chúa tâm nhất lên, hoàng đế trong mắt sát ý ba động, nói ra, phái người tìm, phải tất yếu tìm tới nghiên nhi, cam đoan nàng an toàn. nếu như nàng có chút sơ suất, có quan hệ người, toàn bộ giết. là, đại công chúa tâm lý có chút không thoải mái, hoàng đế không công bằng, đã để nàng đối cái này tiểu muội, có chút đáng ghét. rời đi thanh tâm điện, đại công chúa đối hình bộ thượng thư nói, thần minh, xác định chết, chết, hạ quan giám trảm. hình bộ thượng thư nói ra, đại công chúa hít thở sâu một hơi, nói, cái kia, ta cuối cùng có thể, yên tâm. nói, nàng rời đi hoàng cung. Hình bộ thượng thư nhìn lấy đại công chúa bóng lưng thở dài, thấp giọng nói ra: Đại công chúa a, ngươi lại làm sao có thể đấu qua được thần minh đây? Tiếp đó có người thụ, trở lại hình bộ, hình bộ thượng thư đi hình bộ một cái bí ẩn ra nhà, đi vào liền thấy đang ngồi trong phòng uống trà thần minh. Thế nào, hoàng đế thái độ gì? Thần minh nhấp đôi hỏi, hình bộ thượng thư nói: Vị hạ rất để ý ngươi, vừa nghe nói ngươi chết, một mực ở vào nội giận trạng thái, mang đại công chúa cùng ta nhiều lần. Ai, kém chút trực tiếp đem ta chạm chút cám vẫn. Thần minh cười, nói: bất kể nói thế nào, ngươi lựa chọn là chính xác. Hình bộ thượng thư mắt nhìn tần minh, sau đó không ngời, hy vọng về sau, tần đại nhân đối phó đại công chúa lúc có thể đối tại hạ, mở ra một con đường. Ngươi không cùng ta đối nghịch, ta không làm khó dễ ngươi. Thần minh nói ra, hình bộ thượng thư trịnh trọng nói, đa tạ tần đại nhân. Ha ha, thượng thư đại nhân, rất xem trọng ta à? Thần minh cười nói, hình bộ thượng thư cười khổ, tần đại nhân văn thao vũ lược, tha thứ ta nói thẳng, đại công chúa không phải ngài đối thủ, có ánh mắt, ha ha. Thần minh tuyệt không kiềm tuấn, ngay sau đó cúi đầu, đúng, cái kia giả mạo ta giả huyễn lệnh trương trí, thi thể bị hỏa thiêu nhận không ra à? Không nhận ra, tuyệt đối không nhận ra." Hình bộ Thượng thư khẳng định nói ra, ngay sau đó lại bội phục nói: "Ta đời này không có phục qua người nào, nhưng ta phục người, dùng kẻ chết hay, cái này mưu kế, thật sự là lừa gạt toàn bộ người đế đô a." Tân Minh nói: "Cái này là vận khí tốt, vừa tốt con hàng này ban đầu ở Bạch huyện giả mạo ta, bị định tử tội nốt tại ngươi nơi này. Không phải sao? Lần này vừa tốt dùng tới." "Đúng vậy à, Tân đại nhân thần cơ diệu toán, toàn bộ quá trình ta đều xưng hô hắn là Tân Minh, hắn cũng không có phản bác. Giả mạo ngài lâu như vậy, kết quả chết cũng là thay ngài đi chứ ta." Hình bộ Thượng thư cười cười. Tân Minh nói: đây chính là tự làm tự chịu a, lúc trước không dám mạo ta sẽ không phải chết thảm như vậy. hình bộ thượng thư mặc dù là khen thần minh nhưng cũng càng may mắn chính mình lần này không có cùng thần minh đối địch, bởi vì hắn lần nữa ý thức được thần minh thật đáng sợ. vậy kế tiếp thần đại nhân chuẩn bị. hình bộ thượng thư hỏi thần minh nói đại công chúa không phải muốn ta chết, bây giờ ta chết hiện tại ta là quỷ ta đến thật tốt đi bái phỏng một chút vị công chúa này thuận tiện ta cũng muốn biết nàng đến cùng vì cái gì ngay từ đầu thì cùng ta đối địch. hình bộ thượng thư nghe run nha trên người giả quỷ xuất hiện đại công chúa lần này có thụ. Cùng ngày, toàn bộ đế đô không ít người đọc sách, đều tại vì tần minh kêu an. Chuyện này náo rất lớn, hoàng đế đều vì thế đau đầu, còn có chút thương tâm. Thế mà đại công chúa lại vô cùng vui vẻ. Vào lúc ban đêm, trưởng công chúa phủ, đại công chúa thiết tiến mời hình bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư cùng với công bộ thượng thư còn có lại bộ thượng thư tới dùng cơm. Chứ mới nhậm chức hộ bộ thượng thư, hắn năm bộ thượng thư đều đến. Trên bàn cơm, mộ tiện cho năm cái thượng thư rót rượu, nói: năm vị đại nhân, tần minh chết, chư vị xem như dương mi thổ khí. Tất cả mọi người cười lễ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư uống không ít rượu, không vì cái gì khác, thì vui vẻ. hai người bọn họ là ghét nhất tần minh, cho nên tần minh chết, hai người bọn họ vui vẻ nhất. liền nghe lễ bộ thượng thư nói, ta nhi tử cũng là bởi vì hắn mới đi biên quan, nghe nói ăn rất nhiều khổ. cái này hôn đản tần minh còn đánh qua ta tâm ván, bây giờ hắn chết, trời xanh có mắt ta, chính là chết tốt, chết tốt. tất cả mọi người uống rất nhiều rượu, đại công chúa cũng thế. thế mà uống rượu một hồi về sau, đông nhiên trong phòng xuất hiện một tia lạnh lẽo phong. ngay sau đó, ngọn nến đông nhiên dập tắt. đó lấy. Trong phòng người thì mơ hồ nghe đến một thanh âm. Ta chết thật thê thảm a, ta chết thật thê thảm a, các ngươi hại chết ta, ta muốn các ngươi đền mạng ba. Thanh âm này, đại công chúa mấy người là không gì sánh được quen thuộc, nhất thời, tại chỗ sáu bảy người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Đồng thời hình bộ thượng thư phối hợp nói, cái này, chẳng lẽ là tần minh đến báo thù lấy mạng?